chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 545 thực lực thu biến vu tộc chi chủ không lại nói. Trường kiếm trong tay bổ ra uy khắc, tay kia thuần cũng là theo chi vung vẩy. Phía sau núi cao cùng chân hạ đại hải đồng thời âm vang chấn động. Kiếm, thuần, sơn, hải đều là hắn tiên thiên nguyên tố phân thân. Quán triệt hắn kia không gì sánh kịp lực lượng cùng ý chí, Oanh Vu tộc chi chủ thân bên trên khôi giáp cũng theo đó lại lần nữa bỗng nhiên lóe lên. Mà sau Vu tộc chi chủ thân ảnh khẽ động, đát là xuyên toa hư không thẳng cắt xông vào Vô Tần Lôi Quang bên trong. Ầm ầm lôi giáp giống như lôi đỉnh cự nhân gào thét, ngụy long lôi giáp đát rơi xuống đạo thứ 10. Bởi vì Vu tộc chi chủ tham gia, Tân Lôi đỉnh chi hải tại ật của, cái này là đối Vu tộc chi chủ trừng phạt. Uy năng so bình thường tiên nhân Lôi Kiếp còn phải mạnh hơn một phần. Vu tộc chi chủ sau lưng núi cao đem hắn bao phủ, mà sau đại hải bốc lên, che đậy chính mình, đem bản nguyên chi hải uy khắc đối hắn trừng phạt Lôi Kiếp cản lại, kiếm trong tay thuần tấn công, mà sau hung hăng chém xuống, lôi đỉnh bên trong ngụy long, mắt như tinh thần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 liền muốn dựa vào thuần túy nhất lực lượng chèo chống. Chỉ có đỉnh phong lực lượng có thể bảo vệ nội tâm đại đạo. Dầm dầm dầm vô tận kim quang tại Ngụy Long nơi bùng thăng khí. Kim sắc mạnh luôn cản kiệt tất cả nở rộ. Kia là bất diệt kim thân cùng hoang cổ thánh thể uy năng phóng thích. Ngụy Long sau đầu vạn đạo quang mang như là một vòng hào nhập đột nhiên nổ tung. Cái này là vạn pháp uy nguyên đại đạo lực lượng. Ngụy Long phấn khởi một quyển. Cái này lúc, hắn thân bên trên quang thắng hoa qua bộ ra hư không lôi điện, hắn quyền phong trảm phá không gian, phát ra gầm thét thắng hoa lôi đình gào thét, dùng quyền kích kiếm. Ngụy Long cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu, không có phức tạp thủ pháp, chỉ có vô tận vĩ lực đối bính, tới được đỉnh phong cảnh giới. Bình thường đạo thuật thậm chí cả tiên thuật đều không có tác dụng.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 Vô Cẩn Vĩ lực can quét vùng hư không này, cường độ đột phá chân trời bản nguyên chi hải hư không, một tấc lại một tấc vỡ vụn. Lực lượng kinh người phóng xuất ra năng lượng sóng trào, liền cùng lẫn nhau thân bên trên lôi giáp cũng bị gắng gượng đỉnh ra ba phần. Âm âm thứ 15 đạo lôi đỉnh rơi xuống, rơi tại Ngụy Long đỉnh đầu. Mà Vô tộc nguyên nhân chính vì tùy tiện nhúc tay hắn người độ kiếp mà dẫn động lôi giáp vừa mới vừa để nhất đạo rơi xuống, Ngụy Long tùy ý lôi quang tẩy lễ, hắn nắm tay phải huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ có vàng ống ánh năm ngón tay hài cốt ầm ầm giữ tại cùng một chỗ. Chỉ là một cái chớp mắt, liền gặp kia bị cuồng bảo lực lượng hủy đi bàn tay, một lần nữa rải ra thịt, khôi phục nguyên dạng. Âm ầm để thập lục đạo lôi đình rơi xuống, Ngụy Long lau đi khóe miệng tiên huyết, Cái gọi là một bên độ kiếp, tùy tiện là có thể đem vũ tộc chi chủ đánh bại, đơn giản là thổi ngưu bức thôi. Cũng không phải lôi giáp ảnh hưởng Ngụy Long phát huy, trên thực tế độ kiếp tuyệt không tiêu giảm Ngụy Long thực lực, ngược lại là theo lôi quang rơi xuống. Ngụy Long tu vi một bước bước vào tiên nhân tầng thứ, thần hồn rốt cuộc muốn đi vào một bước cuối cùng, đuổi kịp một mật cường hoành vô cùng nhục thân. không nói thần hồn tu luyện đi đến đỉnh điểm, mang đến thực lực để thăng. Vẹn vẹn thần hồn đuổi theo nhục thân. Hai cái sinh ra kỳ diệu biến hóa, đủ để cho Ngụy Long thực lực lại lần nữa đề thăng một phần. Ngụy Long thổ thương, nguyên nhân rất đơn giản, hắn liền là đánh không lại Vu tộc chi chủ mà thôi. Dùng không đủ tiên nhân cảnh giới, có thể đổ tiến vào đỉnh phong lĩnh vực đắc là vô cùng kinh người thành tựu.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 Vừa vặn tương phản, hắn cho tới bây giờ không thiếu khuyết dũng khí. Ngụy Long gánh lôi giáp, chủ động xuất kích. Hắn có thể cảm giác được, Tiên Thiên Cực Đạo thể ngay tại hướng Cực Đạo Tiên thể thu biến. Tu vi để thăng, vĩnh viễn là thực lực để thăng nhanh nhất đường đi. Vu tộc chi chủ ánh mắt ngưng trọng. Ngụy Long thực lực xác thực không bằng hắn, có thể theo lôi giáp tầng tầng rơi xuống. Ngụy Long thực lực tại để thăng. Mặt khác Vô tộc chi chủ cũng cảm nhận được Ngụy Long cường hãn nhập thân cơ hồ đủ dùng so sánh man tộc thần thượng chi thần. Man tộc có thể là chuyên đi nhập thân thành thánh con đường. Kia là dung hợp bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cùng ngoại tầng song trọng ảo diệu. Dùng nhập thân cường hoành khiu động hết thảy uy các chi lực, tự thân chấp chưởng huyền bí. Ngụy Long so man tộc thần thượng chi thần còn kém một ít, có thể là Ngụy Long bụng dưới kim quang Để vô tục chi chủ cảm thấy mạc xanh nghiêng kỵ Vô tục chi chủ cũng không biết rõ kia là hoang cổ thánh thể của y năng gia trì Lại bản năng cảm thấy khó giải quyết Ngay cả như vậy Vô tục chi chủ cũng không có chút nào do dự Hắn cũng đồng sản gánh lôi kiếp Mở ra một vòng mới chiến đấu Thứ 18 đảo lôi kiếp Thứ 19 đảo lôi kiếp Ngụy long đỉnh đầu lôi kiếp tầng tầng lớp lớp đi qua Mà vết thương trên người hắn ngân càng ngày càng nhiều Vũ tộc chi chủ một kiếm liền có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Trên người hắn đã mình đầy thương tích, kim quang ứng ánh huyết dịch từng chút một từ thân thể nhỏ xuống, mà sau bị lực lượng vô hình tiêu diệt tại hư không, không lưu lại mảy may vết tích. Ầm ầm vũ tộc chi chủ đầu lôi giáp cũng càng ngày càng mạnh, mà sau lưng của hắn sơn cùng chân hạ hả hải, có thể rất hoàn mỹ chống cự lôi giáp xâm nhập. chiếm hết thượng phong, Vu tộc chi chủ lại sắc mặt âm trầm. Nhìn qua vết thương chồng chất ngụy long, hắn không có chút nào vui mừng. Lại đến ngụy long thổ khí lên tiếng, tiếng như trường long. Tiên tiên cực đạo thể lực lượng đang không ngừng tăng cường, khoảng cách tiên thể càng ngày càng gần. Một bên khác cũng tái cùng vạn pháp chi thể dung hợp. Cực đạo tiên thể nguyên bản là thần hồn thành tựu, mà vạn pháp chi thể cũng là thiên về với thần hồn một bên thể chất. Từ lúc Ngụy Long từ Tiên Thai Thạch chứng bên trong hoàn thành bản thân dừng dục, Vạn Pháp chi thể cùng Hoang Cổ Thánh thể liền lột xác thành Tiên Thiên thể chất. Lúc kia hắn liền hoàn thành càng cao tầng thứ nghịch phản Tiên Thiên. Ngụy Long mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Loại cảm giác này theo Ngụy Long thực lực đề thăng đã rất ít xuất hiện, không giống như là tu luyện ban đầu, không cần nói một cách đại cảnh giới, cho dù là ban đầu khí huyết Thần khí cái này dạng tiểu tiểu đề thăng, đều là như này khắc sâu. Mà hiện nay, Ngụy Long một lần nữa có loại kia cảm giác khó dẹp. Theo một bước tiếp cận tiên nhân tu vi, thần hồn đang thối biến cũng kéo theo thực lực thối biến. Hiệp 3 oanh oanh thứ 45 trọng lôi kiếp, thứ 46 trọng lôi kiếp. Lôi kiếp uy năng lại không ngừng tăng cường, mà Ngụy Long khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Lần thứ 3 giao phong về sau, Ngụy Long thân bên trên thương càng trọng. Thân thể bên trên có nhiều chỗ thậm chí hoàn mỹ không có huyết nhục, chỉ có một bộ không xương chống đỡ lấy. Quả là thế. Du tộc chi chủ nhìn xem trường kiếm trong tay, thì thào tự nói: Ngụy Long nhục thân mạnh đuổi sát man thần thần thượng chi thần, cái này một điểm cũng không phải Ảo giác. Mạnh không chỉ là nhục thân, còn có sinh mệnh lực. Vưu tộc chi chủ dù cho xuất ra trạng thái toàn thịnh cũng bất quá là vượt trên Ngụy Long một bậc. Nghĩ muốn dựa vào thủ đoạn như vậy, hoàn thành chém giết mục đích cơ bản không có khả năng. Không được. Nếu thật là để hắn vượt qua Lôi Giáp, chỉ sợ thực lực hồi tiến thêm một bước, đến thời điểm ta nghĩ muốn vượt trên hắn cũng không thể. Vưu tộc chi chủ cũng không trông cậy vào Lôi Giáp có thể ngăn cản Ngụy Long. Vậy hiển nhiên không có khả năng.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 Ngụy Long thệ nội tiềm lực, nguyên bản những cái kia còn chôn giấu tiềm lực, ngay tại một bước một lần nữa gọi lên. Kia là cực điểm cường hãn một mặt cũng là rất khủng bố một mặt. Năm đó Ngụy Long triệt để đạp vào đỉnh phong chi lộ, là chém giết thánh hoàng hoàn thành. Sau đó, chân chính bước vào âm cực giới tầng cao nhất bác dịch, cướp đi nhân tộc chi chủ vị trí. Này lúc Vu tộc chi chủ sao lại không phải một khối cực tốt đá đặt chân mượn đây. Triệt để bước vào bản nguyên chi hải ngoại tầng vô tận dưới vực cao cấp nhất bác dịch bên trong. Ngụy Long mục đích đã không phải là đơn giản thực lực tiến bộ, cũng không phải đơn giản đánh bại Vu tộc chi chủ. Liền như Ngụy Long đến đến không hải giới thời điểm mưu tính đồng dạng, hắn đã không cần ban đầu loại kia cấp thiết tài nguyên cướp đoạt. Thôn Phệ không hài giới cùng hắn nói là phá cảnh giới tiên nhân, trên thực tế trọng yếu hơn còn là phát ra thanh âm của mình. Đi chi đỉnh phong, Ngụy Long đã không cần binh đi nước cờ hiểm, chỉ cần bước nhanh đến phía trước, đi đường đường chính chính con đường, là đổ toàn quét lên vô tận uy năng, để cho nghịch nhân tuyệt vọng, không tin kia liền nhìn nhìn lúc này Vu tộc chi chủ đi Ngụy Long đã không biết là lần thứ mấy cùng Vu tộc chi chủ đối oanh. Thương thế trên người hắn càng ngày càng trọng, rất nhiều nơi đều không có huyết nhục, vẫn còn còn lại không xương trèo trống. Có thể cái kia kim sắc không xương so Vu tộc chi chủ kiễm phân thân còn kiên cố hơn. Thân phụ nghiêm trọng như vậy thương thế, Ngụy Long khí tức lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Theo chi, Nguyễn Long đỉnh đầu lôi đỉnh càng ngày càng mạnh, 9-11, 9-12. Lực lượng vô tận tại Nguyễn Long thể nổi lưu chuyển. Vũ tộc chi chủ đã rơi vào tình huống khó xử. Nguyễn Long cường hán đến không nói đảo lý nhục thân. Cường hán hơn hán thiên phú biểu hiện. Còn muốn cho vũ tộc chi chủ vô lực. Tới được đỉnh phong chi cảnh cách gọi là âm mưu, dương mưu hết thảy đều chỉ là trên thực lực phụ thuộc phẩm mà thôi. Đến cấp độ này, một người liền là đại cục, có thể chi phối hư không thế cuộc biến hóa. Dù cho Vu tộc chi chủ nhìn đến chém giết Ngụy Long là chiến lược cử chỉ, là chạm đoạn dương cực rất đáng sợ tương lai, có thể là hắn làm không được, liền là làm không được cường giả tối đỉnh quyết đấu, tuyệt không phải một chiêu một thức đến lợi, liền có thể hoàn thành đánh giết. Cái này không giống như là phổ thông người, mặc ngươi như thế nào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 cực hạn tốc độ, cực hạn lực lượng, cực hạn thể chất vân vân. Liền giống như là hai cái cư nhân quyết đấu, vẻn vẻn đánh ngã là không có tác dụng, nhất định phải là đánh. Mà nghĩ muốn đánh, liền muốn có đối ứng lực lượng. Có này lực lượng, hết thảy mưu đồ cùng nhìn xuyên mới có ý nghĩa. Mà phải biết, tiên nhân đều có thể đổ chuẩn bị đến không hết hầu thủ. Tử vong sau đó khôi phục Cúng chi cường giả tối đỉnh đây chính là bản chất quyết đấu. Vu tộc chi chủ có thể đánh bại Ngụy Long, lại không cách nào đánh giết hắn, liền tiến một bước hạn chế đều ngồi không đến. Mà cái gọi là đánh bại chỉ là lúc này đánh bại mà thôi. Ngụy Long khí tức từng chút một đạt đến đỉnh phong, tiến vào chân chính Thối biến. Cực đạo tiên thể đã thành tựu, mà thể chất Thối biến cùng dung hợp chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Càng trọng yếu Thối biến vừa mới bắt đầu Ngụy Long thể nội trái tim giới vực điên cuồng vận chuyển. Điều này đại biểu lấy hắn vô cực con đường. Ở bên trong thế giới thủ, sinh ra tân thân cảnh, một đạo lại một đạo tiếp dẫn tiên lực lượng, mà Ngụy Long thể ngoại đại đạo bí cảnh cũng là tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại đạo bí cảnh biến hóa mãnh liệt nhất. Đại đạo bí cảnh cùng trái tim giới vực bất đồng, vô cực con đường chạy tới đỉnh phong.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 Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H21 chương 546 thán phục cùng thu hoạt vô tục chi chủ chạy. Không có một tia do dự cũng không có một tia cố kỷ cứ như vậy quay người rời đi. Thuần thuộc để ra đầu run lên. Ngụy Long còn nghĩ cùng vô tục chi chủ tiếp tục đại chiến. Hắn vừa vượt qua lôi kiếp đột phá tiên nhân chi cảnh thân thể ngay tại thuế biến. Vô tục chi chủ là một khối không sai đá mài đao. Đi đâu Ngụy Long suy nghĩ nhất truyền, hạ quyết tâm. Vu tộc chi chủ đi đột nhiên, có thể Ngụy Long không thể thả hắn như này rời đi. Chính Ngụy Long đã vượt qua lôi giáp, có thể Vu tộc chi chủ đỉnh đầu lôi giáp có thể còn không có tiêu thất. Tiến vào hơn 80 nói, cái này là bản nguyên chi hải đối Vu tộc chi chủ can thiệp hắn người độ kiếp trừng phạt. Ngụy Long thân ảnh khẽ động, đã đuổi theo Nay lúc Ngụy Long thương thế hoàn toàn khôi phục, một thân vĩ lực kinh thiên động địa, so độ kiếp phía trước cường đại ba phần không thôi. Oanh cường giả tối đỉnh khóa chặt nào có kia đơn giản rời đi. Ngụy Long khí cơ nhận chuẩn Vu tộc chi chủ. Vu tộc chi chủ bất đắc dĩ quay người, nhìn qua uy thế không hề yếu hắn Ngụy Long, Vu tộc chi chủ xác thực có đủ bất đắc dĩ. Vu tộc chi chủ đã không làm gì được Ngụy Long.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 Nhìn đến ta cần cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi nếu là có giáo huấn ta lực lượng. Vì cái gì phía trước không cần ra Ngụy Long Huyền Phong cuốn lên chấn vỡ tầng tầng hư không, còn không chậm trễ nói chuyện. Oanh Huyền Phong bay thẳng vu tộc chi chủ trường kiếm trong tay, một quyền đánh vào kiếm nhận phía trên, mặt khác một quyền thì là đánh vào một mặt khác tấm thuần. Vu tộc chi chủ chỉ cảm thấy một đạo không hề yếu hắn lực lượng. Từ tay phải trường kiếm cùng tay trái tấm thuần bên trong truyền đến, chỉ vừa rồi vượt qua lôi kiếp thành tựu tiên nhân, ngụy long thực lực đã có thể thấy thú biến. Khó có thể tưởng tượng nếu là lại cho lúc đó ở giữa sẽ xuất hiện đáng sợ đến mức nào nhân vật vô tộc chi chủ nội tâm kiên nghị, càng là như đây, càng là không biểu hiện ra đến. Tập trung ý chí, gắng gượng cùng ngụy long đối oanh. ầm ầm ầm ầm ngụy long định đầu nguyên bản đắc tiêu tán lôi kiếp. Một lần nữa rưng rục, một đạo đạo khủng bố lôi đình ở trong đó xem lẫn. Cái này là ngụy long nhục tay vu tộc chi chủ lôi kiếp, bản nguyên chi hải quy các hạ xuống cho hắn trừng phạt. Ngụy long căn bản không quan tâm lần thứ hai xuất hiện lôi kiếp. Cái này trừng phạt tính lôi kiếp. So tiên nhân lôi kiếp còn phải mạnh hơn một chút. có thể cũng không có vượt qua quá giá chỉ Ngụy Long liền mặc cho Lôi Giáp rơi xuống. Ngụy Long tùy ý lần thứ hai xuất hiện Lôi Giáp, một lần nữa tẩy lễ chính mình thân thể trải nghiệm thực lực biến hóa. Không quá một lát, du tộc chi chủ đỉnh đầu Lôi Giáp vừa rồi tiêu thất. Hắn vượt qua bản Nguyên Chi Hải uy các chừng phạt, có thể là lập tức đỉnh đầu của hắn một lần nữa dựng dục Lôi Giáp. Cái này là hắn nhúc tay bản Nguyên Chi Hải đối Ngụy Long chừng phạt Lôi Giáp. mà một lần nữa hạ xuống lôi long đổ kiếp. Ngụy Long độ kiếp. Vu tộc chi chủ nhúng tay hạ xuống trừng phạt lôi kiếp. Ngụy Long độ kiếp thành công, nhúng tay Vu tộc chi chủ trừng phạt lôi kiếp hạ xuống hắn trừng phạt lôi kiếp. Vu tộc chi chủ vượt qua trừng phạt lôi kiếp, bởi vì Ngụy Long không buông tha, không thể không nhúng tay Ngụy Long bởi vì nhúng tay hắn trừng phạt lôi kiếp mà hạ xuống lôi kiếp.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 mà là hắn đã xuất ra hiện giai đoạn có thể đổ xuất ra tất cả áp trụ bài. Còn lại một ít, hoang cổ giới bản thổ giới vượt còn cần nguyên tố phân thân trấn thủ. Hắn có thể tạm thời từ bỏ không quá quan trọng huyết chiến chỗ, có thể một ít vị trí. Then chốt huyết chiến chỗ, hắn phân thân huyết không thể rời xa. Mà sở dĩ có thể thu hồi kiếm. Thuẫn. Sơn. Hãy cách này bốn cấu nguyên tố phân thân. Còn là du tộc chi chủ chắc chắn man tộc thần thượng chi thần cùng cổ tộc cổ đạo nhân hội cuốn lấy Cẩu Long thủ cùng thần hoàng. Ngụy Long cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu duy trì liên tục 10 cái ngày đêm. Lôi Kiếp cũng cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Đây chính là bản nguyên chi hải uy khắc, thi hành quy tắc của mình. Có người quấy nhiễu độ kiếp liền hạ xuống Lôi Kiếp, mặc kệ ở bên trong nguyên nhân cũng không hỏi có không có dùng. Cái này cùng không hài giới vì tự cấu. đem quy tắc bản nguyên lực lượng rót vào không hải ngư cái này tộc đàn không sai biệt lắm. Quy tắc chiếu theo một loại nào đó đặc biệt quy luật vận hành, mà đây chính là quy tắc bản chất. Mười ngày sau, Ngụy Long cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu mới kết thúc. Vu tộc chi chủ đầu đội lên không biết rõ lần thứ bao nhiêu trừng phạt lôi kiếp đi xa hư không. Lần này Ngụy Long cũng không có ngăn cản. Ngụy Long nhìn một chút đỉnh đầu lôi kiếp Đây là lần thứ 800 lôi giáp. Lôi quang rơi vào Ngụy Long thân bên trên, liền như là giọt mưa rơi đánh vào mặt bên trên, có một ít cảm giác, lại không cách nào tạo thành tổn thương. Ta bây giờ lực lượng nhiều nhất có thể áp chế vu tộc chi chủ, nghĩ muốn đánh giết hắn không quá khả năng. Ngụy Long chờ đợi lôi giáp đi qua. Lần này lôi giáp kết thúc về sau, không có tân lôi giáp xuất hiện.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 Ngụy Long hồi ức trận chiến đấu này, nếu nói ban đầu cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu, chỉ là bản chất nhất đối bĩnh. Nhục thân, thần hồn kia một khâu theo không kịp, liền hồi thổ thương. Ta là thần hồn theo không kịp, nhưng mà ta nhục thân cực kỳ cường đại. Nhất ngay từ đầu, ta dùng nhục thân bảo vệ thần hồn, cũng bởi vì bị đánh huyết nhục đều không. Đợi đến ta vượt qua Lôi Giáp, thần hồn nhược điểm bổ túc, ta lại cùng du tộc chi chủ chiến đấu, liền không bị qua thương. Đồng dạng ta cũng vô pháp thương du tộc chi chủ. Du tộc chi chủ thực lực không thể khinh thường. Cái này vị du tộc siêu cấp cường giả thành tựu đỉnh phong còn tại mấy vạn năm trước, là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh, một thân tu vi không có sở hở. Cũng là như thế, này 10 ngày chiến đấu, ban đầu, Ngụy Long độ chiếp trước,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 Vô tộc chi chủ thành tựu đỉnh phong như này nhiều năm, tích lũy bí thuật bí pháp không chỉ là vô tộc nội bộ, còn có hắn cướp đoạt những nơi khác vực, mà ngụy long đâu ngụy long thực lực bên trong trọng yếu một khâu liền là vô cực con đường. Vô cực con đường là vô địch pháp sớm nhất hoàn thành bước đầu tiên, nội tại dừng dục vô số thuộc tính diệu pháp, lại thêm vạn pháp chi thể đặc tính.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 nhìn lên một cách liền có thể học được. Ngụy Long đảo mắt sử dụng ra đến, không gém chút nào. Càng có hứng cực con đường có thể đổ đem chi cô động. Đại đạo tại ta, một tay trưởng chi. Phía trước đó sức là thần hồn, nhục thân đụng nhau, là chân thật nổi tỉnh. Vu tộc chi chủ không có lấy đến tiện nghi, mà sau đó phân cao thấp thì là vu tộc chi chủ nhiều lần dùng mỹ thuật kích thích đến tìm kiếm Ngụy Long con đường sơ hở. Đỉnh phong lĩnh vực chiến đấu, hóa phức tạp thành đơn giản, đây là vì giết người. Mà hóa giản vì phồn chính là vì hại người. Vu tộc chi chủ đắc vô pháp tại sinh mệnh tầng thứ hủy diệt Ngụy Long. Nhưng nếu là có thể dẫn đạo Ngụy Long bản thân con đường xuất hiện sai lầm, cũng coi là đường cong hoàn thành mục tiêu. Sau cùng, Vu tộc chi chủ không nhìn thấy Ngụy Long con đường sơ hở. Đồng dạng Ngụy Long cũng không có phát hiện Vu tộc chi chủ sơ hở, tới được đỉnh phong lĩnh vực. Cái nào cường giả không phải tâm như bàn thạch? Nếu không có ưu thế áp đảo, nói thế nào diệt sát đối phương cho nên Ngụy Long không còn tiếp tục. Bất quá nghĩ đến lần chiến đấu này, đủ cấp cho Vu tộc chi chủ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vu tộc chi chủ ở trong hư không xuyên qua, xóa đi dấu vết lưu lại.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 không có qua rõ ràng để thăng, tối đa cũng chỉ là hoàn thiện chính mình con đường. Góp nhặt nỗi tỉnh, có thể hiện tại Ngụy Long vừa vượt qua lôi kiếp, thực lực đã ầm ầm chất biến, mà đợi đến hắn tiêu hóa lần này phá cảnh thu hoạch, chỉnh hợp từ thân, kia là nhất định mạnh hơn ta. Cái này còn không có cân nhắc Ngụy Long chỉ là sơ nhập tiên nhân chi cảnh, hắn còn có mấy cái tiểu cảnh giới có thể đột phá. những này tiểu cảnh giới vô pháp mang đến thực lực chất biến, lại có thể có một cái rõ ràng kéo lên. Đây mới là Ngụy Long đáng sợ. Cũng là vu tộc chi chủ kiêng kỵ nhất địa phương. Ngụy Long còn chưa đi xong sớm đỉnh ra hệ thống sức mạnh. Đi đến tiên nhân phần cuối phía trước, Ngụy Long còn hồi có một cách nhanh chóng đề thăng kỳ. Chuyện này cần phải muốn cùng thần thượng chi thần cùng với cổ đạo nhân hảo hảo thương lượng một phen. Vô tộc chi chủ tâm sự nặng nề, đem kiếm, thuần, sơn, hải bốn cái nguyên tố phân thân trở về nguyên lai vị trấn thủ chi vị. Hắn thì tiêu thất tại sâu trong hư không. Một bên khác, Ngụy Long Trình Lý hiện có thu hoạch. Trước tiên liền là tiên nhân cảnh giới. Ngụy Long Đạo Cung bên trong thần hồn đã nhiễm lên kim sắc. Không chỉ như đây, thần hồn lực lượng ngược mẫm nhục thân, nhục thân cũng lại ngược mẫm thần hồn.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 Cho nên chỉ có thể đi nhục thân thành thánh con đường, mà tới bản nguyên chi hải ngoại tầng, đã có thể tuyển trạch nhục thân con đường, cũng có thể tuyển trạch thần hồn con đường, hai con đường kề vai sát cánh. Tỷ như Dương Cực giới tu luyện thể hệ, trừ vẫn đỉnh đại đạo bên ngoài, còn có luyện thể cửu trọng, cũng là coi trọng nhục thân, mà đổi thành bên ngoài một cách bá chủ giới vực man tộc thì là dứt khoát trực tiếp đi nhập thân thành thánh con đường, ở trong cơ thể mình dựng dục huyền bí, tu vi để thăng, là trực tiếp nhất để thăng. Liền cùng hữu cực con đường cũng càng tiến một bước, đạt đến không gì sánh kịp tầng thứ. Căn cứ đã đi thông vô cực con đường, có thể thấy, hữu cực con đường sau đó còn hội có đánh đâu thắng đó cùng với thiên nhân hợp nhất, còn có hai cái tầng thứ. Ta đi đến tiên nhân cảnh giới, đạt đến dương cực giới thần hồn thể hệ cảnh giới cuối cùng, cũng bước vào đỉnh phong lĩnh vực, có thể hữu cực con đường còn có 2 cái tầng thứ, có thể thấy hữu cực con đường so vô cực con đường càng thêm khốn khó. Tu vi để thăng mang đến hữu cực con đường tiến bộ còn có một cách biểu hiện, Ngụy Long thân ngoại cảnh vật nhất biến, một tòa bí cảnh xuất hiện, Ngụy Long đứng tại đồi núi phía trên, dọc xách dòng suối từ bên cạnh mà qua. Xung quanh xanh um tươi tốt thổ lâm nhiều một vẻ phía trước chưa từng gặp qua sinh cơ cùng sức sống. Từng chút một linh quang tán lượt thổ mộ cùng sông núi. Đây chính là đại đạo tiên cảnh. Ngụy Long có thể cảm giác được, chỉ cần hắn điểm hóa, những này linh quang liền hồi hóa thành tiên thiên tinh phách. Tiến vào tiên nhân cảnh giới, đại đạo bí cảnh cũng lột xác thành đại đạo tiên cảnh. Ngụy Long cũng không có vội vã điểm hóa linh quang. mà là trong lòng hơi động, hắn lại tiến vào mặt khác một chỗ thần bí không gian. Vô tận tư không phong bạo phía trên, có một khối mấy cây số vung thổ địa. Cái này khối thổ địa không lớn, có thể là thổ thạch lại đều là quy các kết tinh. Tùy ý một khối đất thạch đều là kinh người đường đất chí bảo. Ở trên vùng đất này, một khoảng cao hơn 3 mét cây giống ẩm chứa kinh người sinh cơ. Kia lại như hỏa sinh cơ.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 Ngụy Long cô đọng qua bán tiên lực lượng, dùng là hắc sát cùng xích hà, là so dương cực giới thấp một cái cấp bậc năng lượng. Tiên lực lượng cô đọng nguyên lý loại giống như có thể là càng khó. Ngụy Long đến đến thế giới thổ cây giống phía dưới. Anh anh anh cái này cây giống truyền đạt ra mừng rỡ cảm xúc. Thế giới thổ là trái tim. Giới vực đệ nhất cái sinh linh, Ngụy Long giống như hắn tạo vật chủ. Thế giới thổ cũng nhận được sinh mệnh cổ thổ sau cùng truyền thừa, biết rõ nên ỉ lại người nào. Ngụy Long vung tay lên, tiên linh lực một nửa tiến vào Ngụy Long thể nội. Đến tiên nhân cảnh giới, có thể hiệu suất cao hấp thu tiên linh lực, mà đổi thành bên ngoài một nửa dung nhập thế giới thổ cây sống bên trong. Quanh Ngụy Long chỉ cảm thấy chân hạ thổ địa chấn động. Mắt Trần có thể thấy vùng hư không này năng lượng hướng thế giới thổ cây sống hội tụ. đảo mắt ở giữa, mảnh đất này tăng thêm một vòng. Thế giới thủ cũng là giúp ra tân nhánh cây. Ngụy Long hài lòng gật đầu, thân ảnh lại xuất hiện tại hư không bên trong. Tiên nhân chi cảnh. Hai mươi Ngụy Long đột phá tiên nhân cảnh giới về sau, trực tiếp liền là 10 điểm, mà sau hấp thu lưu lại tiên linh lực, lại lần nữa ra tăng 10 điểm. Thêm lên cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu, hắn hoàn toàn thích ứng tân sinh lực lượng. đắc tại tiên nhân cảnh giới đứng vững gót chân. Mà đây vẫn chỉ là tu vi để thăng. Ngụy Long còn có mấy loại đặc chất biến hóa, tiên thiên thể chất tỉ như hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể, cùng với tu luyện mà đến bất diệt kim thân. Cực đạo tiên thể thì tại dung hợp lẫn nhau, liền cùng mệnh luân cùng đạo cung liên hệ đồng dạng. Ngụy Long một thân công hạnh ngay tại dung hợp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 Ngụy Long lợi hại nhất còn là nhục thân lực lượng, đột phá tiên nhân cảnh giới. Nhờ chân sau thần hồn cùng lên, Ngụy Long nhục thân rốt cuộc đạt phá sinh cơ bất diệt, tiến vào một cái khác tầng thứ. Thân thể bất tử trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 547 luận như thế nào giết chết Ngụy Long, Ngụy Long nhục thân có cứng hay không vấn đề. Đã không cần thảo luận. Nhục thân lực lượng cho tới nay là Ngụy Long tu hành cơ sở, là trên dưới hai phương diện cùng một chỗ quyết định. Âm cực giới liền là bất diệt kim thân con đường, ban đầu tu hành liền là tố tạo nhục thân. Một mặt khác, Ngụy Long đi con đường vô địch pháp ban đầu con đường, chú ý là nhất kích tức ra, phải dùng toàn lực. Nghĩ muốn phát ra một kích toàn lực, không chỉ là bản thân ý thức nhận biết vấn đề, cũng chính là không nhiều mức mức, giết đi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Địch nhân liền là địch nhân không phân biệt nam nữ các loại. Đây chính là ý thức nhận biết. Ngụy Long không có phương diện này vẫn đệ, có thể động thủ liền không nói chuyện. Mỹ nữ lại hương, thành địch nhân còn là không có vô hấp tốt, nhưng mà một kích toàn lực cũng không phải là nghĩ liền có thể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 Ngụy Long bởi vì tại âm cực giới tích lũy, bắt đầu thần hồn tu luyện sau đó, nhục thân xa xa mạnh hơn thần hồn, thẳng đến vượt qua tiên nhân lôi kiếp, thần hồn tiến một bước thuỷ biến, hiện nay hai cái mới có cân bằng. Tại âm cực giới còn tốt nói, bản nguyên chi hải quy tắc như này, không có huyền bí, cái gì vừa quái hàng ngũ hội nhận quy tắc vô hình giảo sát, càng là không cho phép thành tinh. Hoàn thu chỉ có thể bảo trì bản thể, đến dương cực giới, đến đến bản nguyên chi hải ngoại tầng, năng lượng cấp độ càng cao, cũng càng phát triển, có thể nói là huyền bí, đã thông tinh thần cùng hiện thực ở giữa chinch lịch, nhất niệm vạn pháp sinh, nhất niệm thiên địa tịch, cái này chủng nội tâm hướng có thể là chân thực tình huống, chính như đạo thể lúc sinh ra dị tượng, thiên nhân chí tạo đạo trường đạo vực,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 có thể đến đến một cái dương cực thế giới, thần hồn lực lượng tồn tại, cũng xác thực tồn tại. Kia thần hồn cùng nhục thân liên hệ cũng thiên nhiên tồn tại. Phần lớn tu sĩ tồn tại vấn đề là nghe con kéo xe lớn, miệng lưới không đúng, cây tâm quấy vạc lớn, lại một cái tràn ngập huyền bí thế giới. Thất thần hồn chi đạo thiên nhiên có thể đổ điều động càng nhiều lực lượng.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 mà đổi thành bên ngoài một phương diện, cho tới nay, thần hồn cũng phải biến hướng liên lui nhục thân. Ta đã không biết tại sinh cơ bất diệt đi bao xa. Nhục thân mạnh ầm chứa trong đó lực lượng như là hãn hải, tự ý đại dương minh mông, còn liên tiếp có nhục thân bất hủ, vĩnh bảo thanh xuân hai đại đặc tính. Có thể là lại như này, chậm chạp không có tiến nhập xuống một cái cấp độ. Này lúc Ngụy Long nghĩ đến cũng là khá là phức tạp. Hắn sinh mệnh lực đáng sợ tới cực điểm, cứ như vậy sống sót, hắn có thể sống đến vĩnh viễn, có thể nói thần hồn không khu héo, liền không chết, lại càng không cần phải nói, dựng dục tiên thai thạc chứng về sau, vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể thành vi tiên thiên thể chất, vẹn vẹn tiểu thành, cô có đặc tính cũng là kinh người. Vạn pháp chi thể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 Đây là tiểu thành thôi lại thêm tiên thai thạc chứng bản thân lại một lần nữa đúc nóng Ngụy Long căn cơ. Ngục thân bất hủ, vĩnh bảo thanh xuân. Đây đối với những người khác là chỗ tốt cực lớn, nhưng đối với Ngụy Long đến nói, hắn cơ hồ thiên nhiên có những này đặc tính, cái gọi là luyện thể để cự trọng sau sinh cơ bất diệt cảnh giới. Bất quá là đem Ngụy Long có đột vật, tiến một bước cường đại, cho tới giờ khắc này mới đạt phá cảnh giới tiếp theo, thân thể bất tử thuận lợi đột phá tiên nhân cảnh giới, vượt qua tiên nhân lôi kiếp, trọng thành tiểu cực đạo tiên thể, rốt cuộc đuổi kịp bất diệt kim thân tiến độ, cái này là lần này phá cảnh, Ngụy Long coi trọng nhất để thăng, cái gọi là thân thể bất tử, liền là không cần vận dụng bất luận cái gì bí thuật, liền có thể cỗ có khủng bố sinh mệnh lực, cho dù bị phanh thây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 Hơn nữa, một ngày ngủ long thân thể tái tạo, thần hồn liền hồi lại xuất hiện. Cũng liền nói, giết chết ngủ long sẽ phi thường phi thường khó. Liền tính đoạn tuyệt ngủ long cổ có chủng chủng thần dị, có thể bị động tố chất thân thể còn hồi có hiệu lực. Nói tóm lại, ta hiện tại liền là đặt vào cho vu tộc chi chủ giết, hắn đều giết bất tử ta. Sinh mệnh lực cường đại quá đầu có không có. Cảm giác an toàn trực tiếp bảo dạ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 Cố nhiên là tốt, nhưng mà cái này chung quy không phải căn bản. Ta có thể tại tiên nhân chi cảnh trước bước vào đỉnh phong lĩnh vực, nói cho cùng chỉ là số ít bên trong số ít, là phổ biến nhất. Có thể coi là quy luật là cái gì thần hồn cảnh giới có thể chiến đạo thể cảnh giới đúng là thiên kiêu. Có thể là tiên nhân cảnh giới một tay là có thể đem thần hồn cảnh giới thiên kiêu bóp chết. Mỗi một cảnh giới cực hạn, chỉ là nhân tiện truy cầu Ngụy Long một đường đi tới cũng là như thế, chiến lực không bắt buộc, cầu là mỗi một bước viên mãn, không quá nghiêm khắc, cũng không lười biếng, chỉ là bởi vì thêm điểm tiên phú, cho nên mỗi một bước đều lộ rõ qua được với đáng sợ. Đấu chiến có thể vì chung quy chỉ là thủ đoạn, Ngụy Long sở dĩ đem nhục thân tiến thêm một bước, xem như lần này để tăng trọng yếu nhất thu hoạch, cũng là bởi vì thân thể bất tử,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 có thể Ngụy Long Yêu Nguyên khó mà bị giết chết. Nắm giữ lật bàn cơ hội. Đây chính là áp chủ bài bên trong áp chủ bài. Đương nhiên, đây chỉ là sơn cùng thủy tận lúc thôi diễn. Có thể cũng là như thế. Chỉnh nghiệm chứng sinh mệnh là cơ sở cơ sở. Bằng vào ta hiện nay cảnh giới, có thể ra cấu cơ sở. Đó là một loại hiếm thấy may mắn. Ngụy Long chậm rãi đứng người lên.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 Ngụy Long Tử Tư không bên trong Tiêu thất. Vu Tẩn Tư không. Thần thượng chi thần đã giúp khỏi. Thần hoàng ý thức tại tư không xuất hiện. Cổ đạo nhân bên kia cũng đi. Một cái khác ý thức cũng là rơi xuống, chính là Cửu Long thủ. Thần thượng chi thần cùng cổ đạo nhân vì cho Vu tộc chi chủ sáng tạo cơ hội, hướng hai chỗ trọng yếu huyết chiến chỗ làm áp lực. Hai vị siêu cấp cường giả đều là bản thể Hằng Lâm. Để Cẩu Long thủ cùng thần hoàng không thể không toàn lực nghênh chiến, còn tác động các khác huyết chiến chỗ. Đơn giản giao lưu một lượt sau đó, lướng đạo ý thức rơi vào trầm mặc. Căn cứ ta một bộ phân thân tin tức truyền đến, Vu tộc chi chủ giúp đi kiếm cùng sơn phân thân. Cẩu Long thủ nói, ta bên này cũng có một tin tức, thuần cùng Hải phân thân cũng bị điều đi. Nguyên Tố phân thân của Cốt Vô Địch tiên nhân thực lực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 Hắn nhóm bản thể tại bản nguyên chi hải vô tần hư không tu trì, nhưng cái này cũng không hề là nói phân thân không trọng yếu, vừa vận tương phản như ngụy long loại kia, có thể đủ dùng tam thân thuật phân ra hai cỗ cùng bản thể không hai phân thân, mà sau lại dùng cửu long đạo bảo, phân ra long ảnh phân thân, phân thân cùng bản thể 30 chi số mới là gì loại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 Thần hoàng ý thức cũng là biểu thị khẳng định, cùng chúng ta không kém bao nhiêu lực lượng, thậm chí càng mạnh. Hai người đồng thời lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thật lâu, lại là thật lâu. Không hài giới không có, là Ngụy Long cùng Du tộc chi chủ chiến đấu bên trong hủy diệt. Hủy diệt phía trước, Du tộc cường giả không có đào tẩu đều bị giết, mà dương cực giới thất lực thì là đâu vào đấy rút lui. Thần hoàng lại nói thêm một câu, lại là trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Cửu Long thủ mở miệng, ta ý chí rơi xuống không hài giới Chỗ Tư Không, là Vu tộc chi chủ bại lui. Vu tộc chi chủ bại. Xuất ra lực lượng mạnh nhất siêu cấp cường giả, không dám gì hắn nhóm siêu cấp cường giả bị Ngụy Long đánh bại. Thần Hoàng nói bổ sung, ta cũng tra nhìn kia Chỗ Tư Không. Phủ đầy lôi đình khí tức, nhìn đến Ngụy Long vượt qua tiên nhân lôi kiếp. Cửu Long thủ ý thức không nói gì. Trầm mặc, trầm mặc là một loại than phục. Không phải giới vấn đề hắn nhóm đều không xa lạ gì, vẫn là bọn hắn tìm Ngụy Long đi giải quyết. Thần thượng chi thần. Cổ đạo nhân ngăn lại hắn nhóm, liền là sáng tạo một cách vu tộc chi chủ cùng Ngụy Long chiến đấu hoàn cảnh. Còn có một chút, cũng là hai người trong lời nói cất giấu ý tứ, vượt qua lôi giáp sau đó Ngụy Long Hội càng mạnh, so chiến thắng vu tộc chi chủ lúc còn muốn mạnh, thật rất mạnh, à Thần Hoàng tán thán nói. Cửu Long thủ ý thức không nói gì, lại nói tất cả. Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng tán phục, không tán phục không được. Hắn nhóm phía trước nhận có thể ngụy long, nhận có thể là tiềm lực. Hắn nhóm tin tưởng sơ nhập đỉnh phong lĩnh vượt ngụy long, còn có tiềm lực. Ma Ngụy Long đảo mắt liền đem tiềm lực thực hiện thành thực lực cùng uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh cứng đối cứng. Chiến thắng. Cái này so thiên ngôn vạn ngữ, so giải phù hợp quy tắc tốt, nhìn trọng yếu hơn trọng yếu hơn. Vinh phong chỉ, biên giới chỉ. Đánh xong, đại gia biết rõ biên giới tại đâu rồi. Ngụy Long cùng Vu tộc chi chủ đánh xong, Cửu Long thủ cùng thần hoàng liền minh bạch lẫn nhau vị trí. liền là như này đơn giản Ngụy Long, có lẽ thật có thể đối kháng Thiên Đế." Cửu Long thủ nói. Thiên Đế rất mạnh, Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng hai người cùng một chỗ chí hành, cũng là áp lực trùng điệp, có thể Ngụy Long có lẽ liền là tự chức tới nay đệ nhất nhân đối kháng Thiên Đế người kia. Thiên Đế nghĩ muốn cưỡi giới phi thăng, không tiếc ngăn cách thượng giới thánh địa hậu thủ, dùng cường đại tư thái trấn áp hết thảy.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 Không phải chúng ta phải làm như thế nào, mà là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 548 tìm tới cửa vạn cổ tiên lộ mở ra. Cần co lại năng lượng cùng quy tắc. Là khái niệm co lại. Nguyên bản mỗi một cái kỵ nguyên. Luân hồi trung yên. Bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng đem hồi toàn bộ thanh lý. Nhưng ở ngoại tầng còn có giới vực có cơ hội còn sống sót. có thể là cái này luân hồi tận cùng, thế tới phi thường hung mãnh. Tại Dương cực giới lưu truyền thật lâu một cái truyền thuyết, là Thiên Đế đoạn tuyệt phi thăng con đường. Phong trấn Vân Đạo Sơn, ngăn cách thông hướng bản Nguyên Chi Hải trung tầng đường đi. Phi thăng con đường có thể xem như truyền Tống trận, tại bản Nguyên Chi Hải quy các trở giúp hạ, tiến vào bản Nguyên Chi Hải tầng tiếp theo. Trên thực tế so truyền Tống trận phức tạp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 Thiên đế không có pháp đoạn tuyệt hắn nhóm con đường phía trước a. Cửu Long thủ cùng thần hoàng sớm đã có một chút ý khác. Một cái còn là trùng hợp, mà những cái kia bá chủ giới vực chúa tể, tất cả không có tuyển trạch phi thăng. Đây cũng không phải là trùng hợp. Đều tâm hệ chính mình tộc đàn phía trước Cửu Long thủ cùng thần hoàng, không phải không nghĩ tới cái này một điểm, chỉ là bọn hắn không có pháp làm cái gì. Không chỉ như này,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 Thiên đế đoạn tuyệt phi thăng con đường nếu chỉ là một cách biểu tượng, kia phía sau chân thực liền vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là bản nguyên chi hải trung tầng những cái kia văn minh, đoạn tuyệt con đường này đây mới là để người tuyệt vọng. Dương cực giới tu sĩ cho tới nay truy cầu Lạc sáng nghe đạo triều chết là đủ. Sau đó thiên đế phong tỏa vẫn đạo sơn, lại thành lập lục giai phẩm định mới khiến cho đạo phong không còn sẽ sách nguyên bản cổ lão tông môn tố tạo giá trị quan. Bắc Minh Châu Bắc Địa tu sĩ liên minh liền là cổ lão tông môn còn sót lại. Hắn nhóm bị thời đại ném đi, nếm tận đau khổ. Thiên đế tại tái tạo dương cực giới lý niệm. Vì này là thích ứng cái gì cửu long thủ cùng thần hoàng đều có suy đoán. Trong lòng cũng có đáp án. Lúc này cửu long thủ cùng thần hoàng rõ ràng cải biến một chút ý nghĩ. Cửu long thủ nói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 Tại các khắc giới vượt quần thể còn hồi có cái này dạng người quét đường, hắn nhóm phụ mệnh luôn về điện. Mà tại bản nguyên chi hải trung tầng càng có cao cấp hơn người quét đường. Tại bản nguyên chi hải ngoại tầng ta nhóm không sợ bọn họ, nhưng mà tiến vào trung tầng, ta nhóm bất quá là mặt người chém giết thôi. Cửu Long thủ có tổ long huyết mạch, thần hoàng cũng có đế tộc huyết mạch. Hắn nhóm huyết mạch bên trong có truyền thừa để hắn nhóm nhìn càng xa.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 nghĩ muốn trừ rơi hắn nhóm cũng cần bỏ ra không ít đại giới, thậm chí liền tính bản nguyên chi hải vô tận giới vực toàn bộ hủy diệt, hắn nhóm cũng có thể sống xuống dưới, thử nghiệm sống đến hạ một cách luân hồi. Cửu Long thủ cùng thần hoàng không tin cử giới phi thăng sẽ thành công, liền canh người phi thăng đều ngồi không đến, cử giới liền là họ bính hiện tại bọn hắn cái biến ý nghĩ, chỉ bằng mượn một cái thiên đế rất khó nhưng nếu lạt lại thêm Ngụy Long kia liền có hy vọng. Cửu Long thủ nói, Ngụy Long là biến số, đã trưởng thành đến đỉnh phong biến số. Vô số vận mệnh tuyến đều phát sinh cái biến. Xuất hiện một cách đuổi sát thiên đế, tiềm lực thậm chí càng mạnh người, Cửu Long thủ cùng thần hoàng bắt đầu tuyển trạch tin tưởng. Ngụy Long cường đại cho bọn hắn lòng tin. Bất quá, cùng hắn nói hắn nhóm tin tưởng Ngụy Long, chẳng bằng nói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 để ba người ở giữa không khỏi rơi vào trầm mặc. Thần thượng chi thần chỉ trích Vu tộc chi chủ là hắn ngắm bắn Ngụy Long thất bại, không chỉ không có giết chết Ngụy Long, cũng không có thể trọng thương Ngụy Long, mà Vu tộc chi chủ thừa nhận thì là hắn bị Ngụy Long đánh bại. Đây là tại vốn có hành động cơ sở bên trên càng lớn thất bại. Có thể thất bại như vậy, ngược lại không có dẫn tới thần thượng chi thần cùng cổ đạo nhân tiến một bước chỉ trích Vưu tộc chi chủ thừa nhận bị Ngụy Long đánh bại. Vậy đã nói rõ không phải hắn không dụng tâm, mà là Ngụy Long đặc biệt mạnh. Theo sau, Vưu tộc chi chủ nói đơn giản chiến đấu qua, lại đem Ngụy Long tin tức cùng ném ra ngoài. Vận dụng bốn cấu nguyên tố phân thân giẫm thuần sơn hải, cơ hồ vận dụng tất cả áp chủ bài dùng không đủ tiên nhân cảnh giới, tiến vào đỉnh phong lĩnh vực trên bản chất Nhục thân có thể so với man tộc xuất thân thần thượng chi thần. Thần hồn cũng là không kém. Nhục thân, thần hồn mạnh đến không có sơ hở. Bí thuật thủ đoạn không giống như là mới tiến vào đỉnh phong lĩnh vực người, nhiều kinh người. Cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần không hiểu rõ Ngụy Long, thậm chí chưa thấy qua, cũng không thể giống Cửu Long thủ. Thần hoàng thần hồn Hàng Lâm không hài giới chỗ hư không. Hắn nhóm chỉ hiểu rõ một ít đại khái, vốn là nghĩ từ vu tộc chi chủ nơi này hiểu càng nhiều. Có thể vu tộc chi chủ lộ ra tin tức có chút để người khó mà tiếp nhận. Hắn nhóm tin tưởng vu tộc chi chủ không hội tại loại chuyện này nói dối. Có thể những tin tức kia tổ hợp lên đến có một loại hư huyễn cảm giác. Cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần thông qua thủ đoạn khác hiểu trong đó tình huống. Nửa ngày sau, tam đạo ý thức đồng thời rơi vào trầm mặc, hết thảy đều là thật, không phải vu tộc chi chủ không được, đổi ai cũng không được đây cũng không phải là cái thứ hai thiên đế, cái này là do thiên đế còn muốn khủng bố a để hắn trưởng thành xuống dưới. Ta nhóm cái này phiến giới vượt quần thể đều sai bị dương cực giới nuốt mất. Một mực không nói lời nào cổ đạo nhân mở miệng, vu tộc chi chủ nói: Ngăn cản Ngụy Long trưởng thành căn bản không có khả năng. Sau cùng hắn cùng ta chiến đấu, không có dùng phân thân. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn không chỉ thực lực hồi càng ngày càng mạnh, hơn nữa hồi viễn siêu ta nhóm tưởng tượng mạnh. Lần này thần thượng chi thần cũng không giăng, đương hạ ta nhóm chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, trừ bỏ cẩu Long thủ cùng thần hoàng trong hai người một cái, thiên đế thực lực khó dò.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 Vu tộc chi chủ đột nhiên hỏi, ngươi nhóm nói, Dương Cực Sỡi có khả năng đánh phá cái này pháo đài. Dương Cực Sỡi, Thiên Đình, Dương Cực Sỡi tại Không Hải giới huyết chiến chỗ còn sót lại hai chỗ pháo đài. Một chỗ là pháo đài bay pháo đài, mặt khác một chỗ thì là Hải Xuyên Quy Nguyên pháo đài. Hai chỗ pháo đài người, tại Ngụy Long cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu trước, đã rút lui.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 Thường thường thực tại ác chế chính mình thực lực. Tìm kiếm càng hoàn mỹ hơn đột phá. Những này người đều là thường xuyên ngâm mình ở huyết chiến chỗ cường giả. Có nhân tục, cũng có hoang thú, cũng có thần tục. Tại huyết chiến chỗ chiến đấu về sau, mỗi qua một đoạn thời gian, những này người đều sẽ tới thiên đình tu chỉnh. Những này mọi người sát khí kinh thiên. Ngâm mình ở huyết chiến chỗ cường giả đã cùng bình thường bản thổ giới vực cường giả hoàn toàn khác biệt.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 còn có gần trăm đầu có thể so với tiên nhân Không Hải ngư, không có sống qua vị kia mấy hơi thở. Còn sót lại Ngũ Viêm đạo nhân không có lại nói. Trong mắt mọi người toát ra một vẻ cực kỳ hâm mộ. Đây chính là cường giả tối đỉnh a vị kia áp đảo vô tộc. Quét dọn không hài giới chỗ này huyết chiến chỗ, không tăng thêm pháo đài, ngược lại để cho ngươi giúp về. Ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì có người hỏi,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 đám người gặp đồng tử tiến đến, không lại nói. Ngú Viêm đạo nhân khẽ nhíu mày, nói: "Có chuyện gì chưa thấy qua ta cùng bạn bè gặp nhau đồng tử sắc mặt một khổ. Lão gia là chân dương phái tân nhiệm trưởng môn, không biết từ nơi nào biết rõ lão gia trở về tin tức, tìm tới nơi này, nhỏ cũng không có biện pháp." Đồng tử nói cho hết lời, tại chỗ người bên trong có người hơi biến sắc.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 Chân Dương phái sự tình cùng vị kia có quan hệ. Có người mở miệng. Ngụy Long cùng cậu Đại Đạo tông bẩn thiểu, hắn nhóm cũng không hiểu rõ bên trong tình hình cụ thể phạt tỉ mỉ. Chân Dương phái tiền nhiệm trưởng môn Cửu Dương đạo nhân chết tại Thái Âm Đại giáo sơn môn trước, mà hiện nay thiên đình bên trong Thái Âm Đại giáo một vị lão tổ, đem An Hàn Đoạt Xá nguyên lai thiên đế chi nữ, Thái Âm Đại giáo thánh nữ sự tình nói ra, xiết chít chân dương phái tiền nhiệm trưởng môn an hàn, liền là ngụy long đồ đệ. Ngũ Viêm đạo nhân nghe xong bạn bè giải thích, trong đó một ít quan khiếu không có hiểu rõ. Ngụy Long như thế nào đắc tội cẩu đại đạo tông? Ăn. Hẳn là là cẩu đại đạo tông như thế nào trêu chọc Ngụy Long? Cùng với nguyên lai vị kia thái âm thánh nữ, thiên đế chi nữ vì cái gì mưu đồ Ngụy Long đồ đệ? Nghĩ nghĩ Ngũ viêm đảo nhân xin lỗi một âm thanh, chuyện thừa hệ, vô luận như thế nào ta cũng muốn đi gặp một lần. Một nhóm hào hữu cũng biết chuyện này không có pháp chối từ, nhắc nhở, cẩn thận hành sự. Ngũ viêm đảo nhân khẽ cười một tiếng, ta là thấy tận mắt vị kia uy năng cùng phong cách hành sự. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H21 chương 549 trong mắt người khác ngụy long ngũ viêm đảo nhân đã rất nhiều năm không có trở lại chân dương phái. Quan hệ một cách tự nhiên liền nhạc. Tu vi đến hắn loại tình trạng này, lớn nhất truy cầu liền là đỉnh phong lính vực. Chỉ có không có pháp tiến thêm một bước tình huống dưới, mới sẽ cân nhắc đem tự thân truyền thừa lưu lại. Ngũ viêm đảo nhân những năm này cũng tải không ngừng hồi báo chân dương phái. Hắn tải huyết chiến chỗ chiến đấu, liền có thể che chở chân dương phái. Cửu đại đảo công địa vị sở dĩ cao. Trừ truyền thừa lâu xa. lại thêm sớm đi theo thiên đế quật khởi. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, kia liền là cửu đạo đại đạo tông bồi dưỡng thể hệ, có thể phát ra tiên nhân cường giả. Không cần ngũ viêm đạo nhân cố ý làm cái gì, hắn tồn tại liền là một loại đối chân dương phái hồi báo. Chân dương trong phái bình thường sự tỉnh, ngũ viêm đạo nhân không cần hỏi đến, hắn cũng không nghĩ quản. Thiên đế tiền nhiệm lập xuống quy củ tiến vào huyết chiến chỗ về sau, không thể lại tham gia bản thổ giới vực tranh đấu. Trải qua huyết chiến chỗ liền có thể minh bạch giới vực ở giữa chiến đấu, dương cực giới chiến sĩ đại biểu là dương cực giới. Nhân tộc, hoang thú. Thần tộc ở giữa tộc đàn chi tranh bị ngoại bộ mâu thuẫn thay thế. Đến mức nhân tộc nội bộ tông môn tranh đoạt càng là mâu thuẫn nhỏ bên trong mâu thuẫn nhỏ. Theo một ý nghĩa nào đó, tiến vào huyết chiến chỗ cường giả đã biến hướng siêu thoát. Hắn nhắm là vì dương cực giới cái này giới vực mà chiến. Nhưng mà, mọi việc đều là có đặc thủ. Ngũ Viêm đạo nhân nói cho cùng xuất thân chân dương phái, từ một tiểu đệ tử đến sau cùng bước vào tiên nhân chi cảnh, không thể rời đi chân dương phái bồi dưỡng. Hắn tiến vào huyết chiến chỗ là tại tiên nhân cảnh giới sau đó.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 Ngũ Viêm đạo nhân bạn bè, Thiên Đình phụ trách huyết chiến chó người, cùng với Môn Hạ đồng tử, không đề cập tới chuyện này, cũng là vì Ngũ Viêm đạo nhân cân nhắc. Bất quá, Chân Dương phái tân nhiệm trưởng môn trực tiếp tìm tới cửa, kia liền không có cách nào tránh đi. Ngũ Viêm đạo nhân theo đồng tử rời đi. Phía trước còn được nói thật vui bạn bè nhóm, một mực có chút tẻ nhạt, vô vị. Không ít người còn mặt mang sầu lo.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 Ngũ Viêm đạo nhân bởi vì truyền thừa không thể không cùng Ngụy Long đối bên trên. Kia liền là có thể thấy được thảm kịch. Tại huyết chiến chỗ đi qua một lần, người càng hiểu cường giả tối đỉnh ý nghĩa. Cường giả tối đỉnh đủ dùng chống lên một cái bá chủ giới vực. Vô tận tư không rất nhiều giới vực, giới vực quần thể bên trong vô số sinh mệnh đều phải vì thế mà rung động. Thực lực đạt đến chất biến, rốt cuộc không phải tiên nhân có thể đổ so sánh. Ngũ Viêm đạo nhân đi theo đồng tử sau đó, đôi mắt thăm thúy. Hắn thấy tận mắt Ngụy Long xuất thủ, bóp chết hắn không so bóp chết côn trùng khó. Đây chính là cường giả tối đỉnh thực lực. Thể tục quy tắc đối với cường giả tối đỉnh lực ước thúc cũng không mạnh. Dạng này cường giả tuân thủ quy tắc nguyên nhân, hoặc là bản tâm như này, hoặc là duy trì quy tắc tốt chỗ vượt xa xa phá tư quy tắc ít lợi.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 Ngũ Viêm đạo nhân chỉ là tiểu trừng đại giới, theo sau liền đến đến chính mình cung điện đãi khách chỗ. Một vị đạo nhân trung niên đang ở nơi đó ngồi đợi. Trung niên đạo nhân khí tức không yếu, thần thái kiên định mà lại khí thế bộc phát. Tiên thiên đạo thể đỉnh phong cùng tiên nhân cảnh giới chỉ kém một phần. Đây chính là chân dương phái nội tình, có thể tùy thời đẩy ra một mình đảm đương một phía nhân vật. Nhìn thấy Ngũ Viêm đạo nhân, trung niên đạo nhân Cũng chính là tiếp nhận Cẩu Dương đạo nhân tân nhiệm chân dương phái trưởng môn liền vội vàng đứng lên làm lễ. Gặp qua lão tổ. Ta Lưu Triều Dương, nhân xưng Triều Dương đạo nhân, tiếp nhận Cẩu Dương đạo nhân chấp trưởng tông môn. Ta một mực tại liên hệ tông môn lão tổ, có thể là một mực liên lạc không được. Sau cùng nghe nói Ngũ Viêm lão tổ tử không hài giới trở về, chỉ có thể đăng môn trước đến. Quấy rầy lão tổ nghỉ ngơi còn mời lão tổ trách phạt. Chân Dương phái tân nhiệm trưởng môn Triều Dương đạo nhân nhanh chóng bàn giao tiền căn hậu quả. Từ lúc biết được Cẩu Dương đạo nhân ra sự tình về sau, hắn vẫn tải liên hệ lão tổ. Cũng không phải là chuyên chỉ Ngũ Viêm đạo nhân, còn có cái này mấy vạn năm đến Chân Dương phái đi ra cách khác lão tổ. Mối liên hệ này sớm tại Cẩu Dương đạo nhân trước khi vẫn lạc tựu tại làm, chỉ là đến Triều Dương đạo nhân nơi này tình huống khác biệt.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 Tứ si chỗ thành để tin hơi thở phong bạo trung tâm. Triều Dương đạo nhân giống như những người khác, mật thiết quan tâm Ngụy Long. Truyền cơ cũng tại này xuất hiện. Đi qua một loạt tin tức thu thập, Triều Dương đạo nhân tra được Ngũ Viêm đạo nhân tin tức. Cho tới nay bởi vì Thiên Đế uy vọng còn có cảnh cáo, Chân Dương phái sẽ không quá phần quấy rầy chính mình lão tổ. Có thể lúc này không giống ngày xưa, tự nhiên thủ đoạn gì đều phải dùng. Mà Trần Dương phái làm đến Cửu Đại Đạo Tông một trong Chấp Trường Thiên Đình một bộ phận sứ vụ, lại thêm như này nhiều năm tích lũy, biết rõ Ngũ Viêm lão tổ tin tức, tự nhiên không khó tìm tới Ngũ Viêm lão tổ ở lại chỗ. Nơi này tại Thiên Đình Cửu Thiên Chi thượng, không phải bình thường địa giới. Triều Dương đạo nhân cũng là phí không ít khí lực mới tìm được.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 Ngũ Viêm đạo nhân khoát tay áo. Cái này Triều Dương đạo nhân giống như đạo hào, sắc thực như Triều Dương. Ngũ Viêm đạo nhân rồi mới trở về một ngày, liền bị tìm tới cửa. Vị này trưởng môn sắc thực có chỗ khác biệt. Ngũ Viêm đạo nhân cũng quan tâm qua tiền nhiệm trưởng môn Cầu Dương đạo nhân. Triều Dương đạo nhân làm sự tình so Cầu Dương đạo nhân trực tiếp nhiều. Liền như là ngay tại dâng lên hảo nhặt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 im ắng lại lại như là hồng chung, cũng là từ một màn kia bên trong, Ngũ Viêm đạo nhân có linh ngộ. Nguyên lai nóng cháy nhất kịch liệt hỏa diễm cũng không nhất định lớn tiếng nhất bảo tạc, cũng có thể im ắng chớ hiền kinh lôi. Ngụy Long cường đại cỡ nào, kia là không cách nào tưởng tượng cường đại. Nếu là Triều Dương đạo nhân tìm hắn đi đối phó Ngụy Long, Ngũ Viêm đạo nhân nghĩ đến cái này, đè xuống nỗi tâm tâm tư. Tại huyết chiến trấu ngâm lâu, liền càng phát minh bạch cường giả tối đỉnh hàm nghĩa. Ngũ Viêm đạo nhân cũng lười che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi tìm ta mục đích là cái gì, ta biết rõ ngươi muốn tìm xin giúp đỡ. Bất quá có câu nói ta muốn trước nói. Ngươi nếu là tìm ta đi đối phó vị kia, kia liền không nên mở miệng. Cái này là vì tốt cho ngươi, không chỉ là ta.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 như là Cửu Dương đạo nhân không chíp, gặp qua Thái Âm đại giáo nguyệt khuyết lão tổ cùng với Thánh Hải phái Huyền Hắc lão tổ hắn, nhất định rất quen thuộc hiện nay chàng diện. Những này chìm đắm huyết chiến chỗ các lão tổ, phong cách hành xử cùng bọn hắn những này lâu dài nằm ở bản thổ giới vực tu sĩ, hoàn toàn khác biệt. Gặp Triều Dương đạo nhân còn tại trầm tư, Ngũ Viêm đạo nhân hỏi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 đồng thời để Bạch Bảo cắt chân Hào đạo nhân đi tới Tân Đối. Sau đó Ngụy Long một đường mở rộng, đánh bại chân Hào đạo nhân, lấy xuống đạo môn. Dừng ở đây, Cửu Đại Đạo Tông cùng Ngụy Long ăn oán triệt để kết hạ. Mà Cửu Đại Đạo Tông bởi vì cảm thấy mình muốn bắt hạ tổ mạch. Thùy Nhãn, có thể chấp trường bản nguyên hiền hóa đồ vật. Dã Tâm có bằng chứng. Nghĩ muốn điều tra Thiên Đế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 duy đến. Coi trọng An Hàn không chỉ có là thái âm thánh nữ, còn có giới vực công định. Hơn nữa An Hàn cũng có người bảo hộ. Nguyên bản muốn điều thấp Ngụy Long không có pháp điều thấp. Xuất thủ. Tại An Hàn siêu thoát một trận chiến bên trong, Ngụy Long bại lộ tam thân thuật cùng long ảnh phân thân, triển lộ toàn lực, tiến vào đỉnh phong lĩnh vực. Sau đó, Ngụy Long bởi vì xuất thân Âm cực giới cầm súng Nguyên Lai yêu ma sơn nổi tình bảo địa, lại thêm Ngụy Long Diệp sát chư thần hội, Bắc Tu Liên, Tây Phượng Sơn Liên Quân, bắt đầu thôn tính Bắc Minh Châu, càng là tàn nhẫn đồ sát chư thần hội ức vạn cương vực. Như này, đem cửu đạo đại đạo tông yêu ma sơn, Vũ Hóa thần triều đắc tội lực, lại thêm Ngụy Long thực lực quốc mạnh, cửu đại náo tông, yêu ma sơn Vũ hóa thần chiếu người không thể không liên hợp chống cự. Có thể Ngụy Long tiến vào đỉnh Phong Linh vực, liên hợp cũng không có cảm giác an toàn. Vì để cho Ngụy Long sợ ném chuột vỡ bình. Tam Phương Thiết Lực giữ định trước cầm súng Ngụy Long đồ đệ, cũng chính là đáp phản sát Thái Âm Thánh nữ An Hàn. Lại không nghĩ An Hàn thực lực hung tàn, dựa vào Sơn Môn đại trận, diệt sát nguyên lai Thái Âm giáo chủ một đoàn người. Trong đó liền ba quát Cầu Dương đạo nhân. Ngũ Viêm đạo nhân nghe xong Triều Dương đạo nhân giảng thuật, thật lâu không nói. Cái này là mực nào biến thái a từ hạ tầng giới vực siêu thoát. Nắn ngủi nhiều năm có thành tựu ngày hôm nay. Biến thái đát vô pháp hình dung trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 550 nhận rõ hiện thực biến thái về đến nhà Ngũ Viêm đạo nhân phía trước đối ngụy long hiểu rõ không đủ.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 thật đem Ngụy Long liên tiếp sự tích vút một lượt, thật đúng là khủng bố. Ngụy Long là đánh không lại, nguyên lai ta vẫn còn muốn tìm lão tổ ra mặt. Đỉnh Phong tuy mạnh, nhưng mà lão tổ cũng không phải phổ thông tiên nhân. Hơn nữa cũng không chỉ ta Chân Dương phái, còn Dư Đạo tông cũng hội liên hợp. Yêu Ma Sơn cùng Vũ Hóa thần tiều cũng muốn lấy lại danh dự. Có thể hiện tại, Triều Dương đạo nhân nổi tâm thở dài. Ngũ Viêm đạo nhân phản ứng vượt quá hắn dự đoán. Đếm ký qua Ngụy Long kinh lịch, Triều Dương đạo nhân sinh ra một loại cảm giác bất lực, không có ý niệm phản kháng. Cái này là mười phần đáng sợ sự tĩnh, không sinh ra chiến ý từ hạ tầng giới vực siêu thoát. Quét ngang Bắc Minh Châu. Đồ sát chư thần hội. Cái này là mực nào ngoan nhân a, người có tên tây có bóng. Không dám a, không dám. Lần này đến tìm lão tổ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 Không chỉ là Ngụy Long Cửu Long thủ cùng thần hoàng cũng đều là xưng hào, hắn bản danh rất ít người nhắc lên. Vì kia đã cầm xuống Bắc Minh Châu, bất quá sử một cách âm hiểm thủ đoạn. Lúc đó ta nhóm Tam Phương Liên Hỏa, bảo trụ yêu ma sơn nâng đỡ Tây Phượng sơn, liên đối lấy Man Hoang Cương vực vùng đất kia cũng giữ lại. Vì kia làm chủ Cửu Đại Đạo tông có thể từ nguyên lai đạo môn thổ địa bên trên di chuyển một bộ phận môn phái. Tiểu Dương đạo nhân rời đi chủ để, Cửu Dương đạo nhân ăn cầu trước để xuống đi. Theo lý thuyết hắn cái này hiện nhiệm trưởng môn, phải xử lý tốt tiền nhiệm trưởng môn dấu vết, như này có thể danh chính ngôn thuận. Ai, người nào gọi đối phương thế lớn, liền chính mình lão tổ đều như này kiêng kỵ. Xuất ra vốn liếng chỉ sợ cũng bất quá là để người lại vòng một lần thôi. Yếu liền là nguyên tội. Tam phương liên hợp vị kia cử đầu nên là cho Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng mặt mũi. Đơn thuần lấy thế đè người. Người nhóm làm không được. Ngũ Viêm đạo nhân không lưu tình chút nào vạc Trần Triều Dương đạo nhân nôn ngứ lỗ thủng. Cửu Đại đạo tông, Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa Thần Triều liên hợp thì sao chân chính pháp lực còn là cường giả tối đỉnh. Không có bình phong tọa trấn, hết thảy đều là không. Ngũ Viêm đạo nhân lý giải Triều Dương đạo nhân tâm tư. Tốn đối bỗng nhiên quật khởi ngủ Long. Hắn, hoặc là Triều Dương đạo nhân đại biểu cửu đại đạo tông một đám người còn không có quay tới thái độ. Những này người thanh quý quen, nghĩ muốn dùng hành vi đến bày ra cái gọi là nội tình. Biết rõ Ngụy Long rất mạnh, không dám cứng rắn, lại còn nghĩ chiếm một điểm ngoài miệng tiện nghi. Nói thật giống như tam phương liên hợp lấy thế đè người, đem ngụy long áp đạo đồng dạng. Ngoài miệng tiện nghi, chiếm cũng liền chiếm, miệng mạnh vương giả thôi, đây tính toán là cái gì? Nhưng mà có ít người tiện nghi ngoài miệng có thể chiếm, có ít người lại không thể cái này không phải bình thường trong thế tục người nghèo chật sǎo, tại nắm ngồi trong một năm tích lũy lên khủng bố tài phú, lại không có thể gia tăng chính mình nổi tỉnh.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 Ngũ Viêm đạo nhân mặt đen, một bên khác, Triều Dương đạo nhân sắc mặt cũng không nhịn được đen lại. Hắn nghe hiểu Ngũ Viêm đạo nhân lời nói bên trong cảnh cáo. Cái này để hắn nén giận. Lão tổ này, cái này không được vậy không được, chính mình tông môn trưởng môn chết tại đối phương đồ để tay bên trong. Liền mịt mờ chiếm chút trên miệng tiện nghi đều không được quá phận ngươi tiếp tục nói đi. Vì kia không hồi chỉ cấp cầu Đại Đạo Tông hứa hẹn, hẳn là cũng hồi cho Chư Thần Hồi một cái thuyết pháp. Ngũ Viêm đạo nhân không để ý Triều Dương đạo nhân sắc mặt, để hắn tiếp tục nói, đừng có ngừng. Vân cũng để Tây Phượng Sơn cho Chư Thần Hồi một mảnh thổ địa để kỳ trọng xây. Cho Cửu Cẩu Đại Đạo Tông thổ địa tử chân hào đạo nhân phụ trách. Chư Thần Hồi thổ địa tử một cái gọi là Vạn Tiểu Phong người phụ trách. kia vạn tiểu phong hẳn là là đế tộc huyết mạch. Triều Dương đạo nhân ngữ khí dần dần lãnh đạm. Triều Dương đạo nhân sớm liền nghe thấy một ít lão tổ tiến vào huyết chiến chỗ về sau, tính tình hồi càng lúc càng mờ nhạt mà, giảm bớt cùng tông môn lão tổ liên hệ, không chỉ là cố kỵ thiên đế huyết đính quy tắc, cũng là khách quan các lão tổ tâm tư dần dần không tại tông môn. Người tâm không cổ a, cùng ta đoán không sai. Ngũ Viêm đạo nhân không thể nào quan tâm Triều Dương đạo nhân lãnh đạm ngứ khí, hắn thì thào tự nói, Ngũ Viêm đạo nhân bắt giữ đến mấu chốt. Thôn tính Bắc Minh Châu Ngụy Long cùng chia cắt Tây Phượng Sơn Ngụy Long đã bất đồng. Lập trường chuyển biến, cái trước là tại phá tư quy tắc, cái sau là tại giữ gìn quy tắc. Cái này tuần tự trở mặt không quen biết làm pháp, lão cường giả tối đỉnh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 Kia Tây Phượng Sơn Hỏa Phượng Đại Tôn làm sự tình cũng không chính thống, cho chúng ta địa bàn đều là cực điểm căn cỗi, tới gần Bắc địa, hơn nữa còn cùng Chư Thần hội địa bàn giáp giới, rõ ràng không có lòng tốt. Triều Dương đạo nhân phàn nàn: "Cẩu Đại Đạo tông nội bộ như thế nào? Là Bạch Bảo các chân hào đạo nhân phụ trách trùng kiến ngươi phía trước nói, chân hào đạo nhân nhất chức viện trợ đạo môn cầm xuống tổ mạch." Thủy Nhãn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 Tiểu Dương đạo nhân tuyệt không tại Tây Phượng Sơn thấy tận mắt Ngụy Long, có thể cũng nghe những người khác nói qua hôm đó càng cảnh. Ngụy Long ba phần Tây Phượng Sơn, Hỏa Phượng đại tôn giả vờ ngất. Mà sau Vạn Tiểu Phong cùng Chân Hào đạo nhân kẻ xứng người hở. Dùng phàm tục chứng bệnh bị cảm nắng trêu tức Hỏa Phượng đại tôn. Khá là giả đùa giỡn thật làm. Giả choáng chết thật vô sỉ chi phong. Nhìn cái ngày vị hoàn toàn thanh tỉnh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 yin ầm người tâm, còn thuận tay chia cắt Tây Phượng Sơn, phân hóa cẩu đại đạo tông quan hệ, cùng với căng lên Vũ Hóa thần triều vấn đề nội bộ, tiến một bước châm ngòi tam phương quan hệ, một công nhiều việc, cái này trở mặt như lật sách làm pháp, cùng Ngụy Long lập trường nhanh chóng chuyển biến có gì khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, bởi vì Triều Dương đạo nhân thu thập tin tức cũng không đủ cũng không biết rõ Vạn Tiểu Phong cùng Ngụy Long tại Âm cực giới thù cũ. Nếu không Ngũ Viêm đạo nhân càng có thể cảm nhận được Ngụy Long phong cách làm việc. Hiện nay Cửu Đại Đạo Tông, Bạch Bảo các đối với chuyện này đến lời lớn nhất, mà Thái Âm đại giáo hoàn toàn rơi vào kia An Hàn chi thủ, Cửu Đại Đạo Tông liên minh quan hệ ngay tại yếu đi. Có ít người hồi thừa tơ quật khởi. Nếu như ta là chân hảo đạo nhân, hội cùng An Hàn bắt được liên lạc Nghĩ biện pháp đem Thái Âm đại giáo một lần nữa nạp vào cẩu đại đạo tông bên trong. Ngũ Viêm đạo nhân nói trúc tim đen phân tích, không có khả năng Cẩu Dương đạo nhân liền là bị An Hàn giết chết. Lúc này ở Thiên đỉnh, Thái Âm đại giáo Nguyệt Khuyết lão tổ còn tại chống lại Thái Âm đại giáo. Thánh Hải Soái Huyền Hắc lão tổ cũng hội đứng tại ta nhóm bên này. Triều Dương đạo nhân phủ định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 Cái gì cẩu đại đạo tông liên minh, cái gì lão tổ chống cự, bất quá là châu chấu đá xe. Duy nhất có thể đổ cho Ngụy Long Tạo thành quấy nhiễu, con lẽ liền là An Hàn Phản Sát Thiên Đế chi nữ. Chú ý, không phải Phản Sát Thái Âm Thánh nữ Thiên Đế chi nữ mới là mấu chốt. Chỉ có Đỉnh Phong có thể đánh bại Đỉnh Phong. Ngũ Viêm đạo nhân gia hiệu Triều Dương đạo nhân không cần nói. Hắn tại Triều Dương đạo nhân trước mặt cầm chỗ một kiện dụng cổ thông tin cổ. Oanh Ngũ Viêm đến đạo nhân thân hỏa diễm dâng lên, cuồng bạo khí tức tràn ngập tòa đại điện này. Ngũ Viêm đạo nhân nhíu mày tự nói, không hài lòng lắm, đi mấy ngàn năm cuồng bạo con đường, một lúc không đổi được a. Nghĩ muốn nắm giữ lặng im im ếm lực lượng, còn cần thời gian. Một bên Triều Dương đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, hô hấp cứng lại.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 Trong đó cũng ba quát Nguyệt Khuyết lão tổ cùng Huyền Hắc lão tổ. Ngũ Viêm đạo nhân ý thức xuất hiện, liền có mấy người ngoi đầu lên. Nguyệt Khuyết lão tổ, Ngũ Viêm đạo hữu lúc nào có không, ta nhóm phải thật tốt tu tụ. Hiện nay tình thế vì danh thiếp thân hiện tại không thể không gánh vì kia đệ tử, tâm bên trong có điểm hoảng. Sau đó Huyền Hắc lão tổ cũng ngoi đầu lên. Ai nói không phải đâu vì kia đệ tử phản sát vì kia nữ nhi. đều là thần tiên đánh nhau a. Chúng ta chính mình bên trong ngục hầu bối, không biết xó trốn, còn nghĩ hướng phía trước góc. Ta không có nguyệt khuyết tiên tử kia không may, có thể cũng là nửa bước tại trong cục. Hoàng hốt a hoàng hốt một ta cũng đồng dạng. Đều là ý thức giao lưu tới lui rất nhanh. Hiện nay cửu đại đạo tông các lão tổ ba quát ngũ viêm đạo nhân tại bên trong hết thảy bảy người. cũng bao quát Huyền Hắc lão tổ cùng Nguyệt Khuyết lão tổ. Một ít bình thường không lộ diện, thích lặn cũng truyền một đạo ý thức ra tới. Ngũ Viêm đạo nhân tại tìm người thương nghị. Theo sau một cái không thường lộ diện xuất thân thái ấp môn lão tổ, truyền một đoạn ý thức ra đến. Không hài giới kia ra huyết chi chiến trường tranh đấu kết thúc, liền cùng kia giới vực đều bị xóa đi, là vì kia cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu gây nên. Cụ thể tin tức không biết, nhưng mà kết quả có thể khẳng định. Vị kia lực áp vũ tộc chi chủ thắng. Thái Ức Môn lão tổ đã rất xả, so Ngũ Viêm đạo nhân còn muốn đại ra mấy cái bối phận. Nghe nói cùng phía trước Thánh Hải phái khô cốt đạo nhân một thời đại. Bất quá, vị lão tổ này thực lực có thể treo lên đánh 10 cái khô cốt đạo nhân. 10 phần tiếp cận với đỉnh phong linh vực. Cái này vị đã mấy ngàn năm không có tin tức truyền ra. lần này ngoi đầu lên, liền mang đến một cái đại tin tức. Ngũ Viêm đạo nhân cái này vị mới từ không hải giới giúp khỏi người, đều sửng sốt. Cửu đại đạo tông các lão tổ sao lưu chỗ, bỗng nhiên tính, lập tức Ngũ Viêm đạo nhân cái gì cũng không để ý, điên cuồng tìm hiểu tin tức. Chính mình hảo hữu còn có đó chức pháo đại trấn thủ huyền phá thiên vân vân. Cơ hồ thần giao cách cảm, các khác lão tổ cũng tại làm. Là thật Ngũ Viêm đạo nhân mang hồ gần lửa canh giờ, từ Huyền Phá Thiên chỗ đó cầm tới khẳng định án chỉ, mới hướng dụng cổ thông tin cổ truyền một đạo ý thức, lập tức lại là trầm mặc. Không chỉ là cửu đại bảo tông các lão tổ trầm mặc, một bên Triều Dương đạo nhân cũng trầm mặc. Ngũ Viêm đạo nhân làm những sự tình này cũng không có tỳ huý hắn, hoặc là chính là cho hắn nhìn. Triều Dương đạo nhân nhìn thấy các lão tổ hoàn toàn khác biệt một mặt liền một mực kháng tại hàng đầu nguyệt khuyết lão tổ, ngữ khí bên trong cũng đầy bất đắc dĩ, còn có vẻ kinh hoàng. Cái này để Triều Dương đạo nhân chân chính nhận thức đến cường giả tối đỉnh đáng sợ. Đối Triều Dương đạo nhân đến nói, các lão tổ thái độ truyền đạt ra tin tức đát là kinh lôi mà thái ấp môn lão tổ mang đến. Không hài giới vừa rồi kết thúc huyết chiến chỗ chiến đấu, đã không cách nào hình dung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 Ám chỉ Ngụy Long bị áp đảo, liền là tại tìm chết. Cái này điểm quật cường, hồi mang đến tai họa ngập đầu. Cửu Đạo náo tung, yêu ma sợn. Vũ Hóa thần chiếu liên hợp liền là chây cười. Phía sau đều là cửu Long thủ cùng thần hoàng tác dụng. Tin tức không đủ kém một chút dẫn đến bi kịch. Nơi có người liền có tranh chấp. Mà giải quyết tranh chấp trực tiếp nhất đường đi liền là bày ra thực lực. Ngụy Long bình không hài giới một chuyện, chiến hoang cổ giới đỉnh cao cường giả vu tộc chi chủ mà thắng chi. Giới hạn liền xuất hiện, Triều Dương đạo nhân cũng triệt để minh bạch, liền là không thể trêu vào kính sợ lực lượng. Nhận rõ hiện thực, cáo biệt quật cường. Lão tổ, tiếp xuống đến ta nhóm nên làm cái gì Triều Dương đạo nhân hỏi Ngũ Viêm đạo nhân. Ngư khí không tự chủ được cung kính rất nhiều. Ngũ Viêm đạo nhân trấn kinh so, Triều Dương đạo nhân càng sâu. Triều Dương đạo nhân là căn cứ các lão tổ phản ứng, làm rõ cường giả tối đỉnh khủng bố. Có thể Ngũ Viêm đạo nhân có một cái càng xác thực nhận biết, Sơ nhập đỉnh phong lĩnh vượt Ngụy Long cùng chiến thắng vu tộc chi chủ Ngụy Long lại là bất đồng. Ngũ Viêm đạo nhân lấy lại tinh thần, không chút do dự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 Chính mình lão tổ đều như này kia kì, đây là chính mình lão tổ không có tham gia tình huống dưới. Tham gia nguyệt khuyết lão tổ thảm hại hơn. Triều Dương đạo nhân quá hiểu một ít thiên đình gần nhất phát sinh sự tình. Nguyệt khuyết lão tổ bảo vệ Thái Âm đại giáo tại thiên đình phòng thủ một bang đệ tử. Chính gánh An Hàn đứng tại phía trước nhất. Triều Dương đạo nhân gặp qua Ngũ Viêm lão tổ cùng các khác lão tổ giao lưu. Chỗ nào không minh bạch Nguyệt Khuyết lão tổ nhìn như cương ngạnh. Trên thực tế nội tâm hoàng đến một nhóm. Cũng chính là sự tình liên quan Thái Âm đại giáo truyền thừa, Nguyệt Khuyết lão tổ không thể không vì đó. Đồ ăn còn không biết kia liền là tìm chết rồi. Lão tổ ta thái độ đã bày ra. Ta hiểu ngài phía trước khuyên bảo thân ý, chỉ là chúng ta như thế nào làm? Lúc này đụng lên đi. Lộ ra không tốt a Triều Dương lão tổ hỏi xách Trần Dương phái thân về Cửu Đại Đạo tông một trong cũng 시 diện. Tiền nhiệm trưởng môn bị giết, trả thù là không dám nhắc tới, nhưng cũng không thể cứng ăn, dạng như vậy nét mặt già nua đều mất hết. Trần Dương phái liệt tổ liệt tông có thể bị khí chết. An Hàn bên kia ta nhóm trước không đi quản, ngươi xem một chút nguyệt khuyết tiên tử đát rơi vào đi. Thái âm đại giáo phía sau muốn nhìn hai vị kia ở giữa Bắc dịch. Ngũ Viêm đạo nhân đạo Mà về sau, hơi nhấc ngón tay, hướng chỉ chỉ. Triều Dương đạo nhân hiểu rõ. Ngũ Viêm đạo nhân cung điện tựu tại Cửu Thiên Chi thượng. Thiên đình thần bí nhất một khối địa phương, như là tiên cảnh, tự thành một giới. Cửu Thiên Chi thượng lại hướng lên kia liền là Chỉ Thiên Đế. Thiên Đế cùng Ngụy Long Bắc Sĩ, có thể quyết định Thái Âm Đại Giáo cần phải như thế nào. Dùng Cấp An Hàn cuối cùng tình cảnh, Cường giả tối đỉnh có thể đánh bại cường giả tối đỉnh. Triều Dương đạo nhân mạc xanh lĩnh ngộ được câu nói này, một lúc trong lòng cũng là ao ước. Đỉnh phong mới là siêu thoát a. Vĩ lực về với bản thân, có rất nhiều người đến triều theo. Nghĩ đến cách này, Triều Dương đạo nhân lại nghĩ tới thiên đế còn tại cưỡng chế nộp của phi pháp giới vượt công định. Chính mình nữ tử bị người phản sát, một mực không có làm biểu thì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 Không tiếc đắc tội An Hàn cũng là tại tuân theo uy khắc. Trái lại chính mình. Triều Dương đạo nhân nhìn ra trinh lịch. Hắn nguyên lai không nghĩ tới trực tiếp cùng Ngụy Long đối đầu, chỉ là nghĩ từ An Hàn chỗ đó hạ thủ, vì cầu Triều Dương đạo nhân báo thù. Hành động này hắn tự nhận là quang minh chính đại, đường đường chính chính. Nay lúc hồi tưởng, chính là đúng là vô tri. Ngược lại là ngố viêm lão tổ. Nguyệt Khuyết lão tổ, cái trước điểm tình hắn đỉnh phong truyền sắc chỗ đáng sợ, cái sau biết rõ Kháng Tổ An Hàn có khả năng tham gia đỉnh phong chi tranh, lại như cũ làm. Ngũ Viêm lão tổ thái độ cũng có thể hướng suy nghĩ sâu xa. Ngũ Viêm lão tổ gặp hắn đăng môn không có né tránh. Hiển nhiên, nếu thật là quan hệ truyền thừa, hắn cũng hồi cùng Nguyệt Khuyết lão tổ kia làm thủ ở truyền thừa mạt phấn chiến. Dù cho biết rõ đối thủ được tội không lên, tuân thủ vô hình quy tắc, mà tại gian nan chỗ lại có thể nắm giữ đánh phá quy tắc xung khí. Biết rõ không thể làm mà còn cố, Triều Dương đạo nhân càng là tỉnh lại, càng là cảm thấy mình vô tri, cũng sâu sắc nhận thức đến chính mình khoảng cách lão tổ tầng thứ còn kém xa lắm. Ai, vô tri người a một bên Ngũ Viêm đạo nhân nhạy bén cảm thấy Triều Dương đạo nhân thân khí tức biến hóa, đối phương tâm cảnh tựa hồ có đề thăng. Ngũ Viêm đạo nhân khẽ gật đầu. Cầu Dương đạo nhân chíp, người như là tự đầu nhìn đến, kỳ thực dừng ở đây cũng không quá đáng. Cầu Nại đạo tông vây tông an Hàn Siêu thoát tại trước, mà sau lại đi Thái Âm Đại Giáo Sơn môn nghĩ muốn cầm xuống đối phương tại sau. đã phân thắng bại lại phân sinh tử, như này cũng tốt." Ta phía trước liền nói, vị kia thành tựu đỉnh phong, cùng Cửu Cẩu Đại Đạo Tông nhìn như có viết sách, có thể ngươi muốn nhìn thấy, chân hào đạo nhân cũng đắc tội qua vị kia, có thể nên dùng còn là một dạng dùng. Hơn nữa vị kia là nhân tộc xuất thân, coi làm việc, Cửu Cẩu Đại Đạo Tông chỉ cần bày ra thiện ý, đối phương đại khái xuất hồi tiếp nhận ăn hẳn cùng thái âm đại giáo bên kia ta nhóm trước mặc kệ. Trước từ Mạc Minh Châu bắt đầu. Vì hắn trải vuốt tốt Mạc Minh Châu tách cục, chí ít mãnh hoang khu vực không thể thái bình. Cùng Tây Phượng Sơn cùng với trùng kiến chư thần hội đấu càng là náo nhiệt càng tốt. Đương nhiên quan hệ như là lại nghĩ tiến một bước kia liền muốn từ từ xem đến, này sự tình không vội. Vu Cẩn hư không bên trong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 có thể cũng tính truyền thừa có thứ tự. Phía trước từ không xuất hiện qua loại hiện tượng này. Có phi thăng sau đó, hồn đăng ảm đạm như tư, có thể không có hồn đăng dập tắt. Người chết như đèn diệt, cái kia đại biểu người đã chết rồi. Cho dù không chết, cũng là bị thu vào có thể ngăn cách hết thảy hoàn cảnh. Cái này còn không bằng hồn đăng dứt khoát chính mình vỡ vụn. Cường giả phi thăng tiến vào trung tầng giới vực. Bù đắp chính mình thần hồn. dùng bí thuật đem một tia phân hồn thu hồi, cũng sẽ hồn đăng một cũng tiêu hủy, bởi vậy dẫn đến hồn đăng vỡ vụn. So hồn đăng dập tắt kết quả muốn tốt hơn nhiều. Một cách phi thăng giả sinh mệnh đắc thủ tiêu thất là trùng hợp, có thể nhiều cách liền không khả năng là trùng hợp. Như là cách khác nắm giữ phi thăng giả giới vực cũng là như thế, kia đoạn không trùng hợp một nói. Tất cả những thứ này bắt đầu tại hơn 3 vạn năm trước, Hướng phía chức vẫn là có thể phi thăng. Tất nhiên là trung tầng giới vượt không lại cho phép người phi thăng. Có người cắt lấy phi thăng giả, kết hợp các loại truyền thừa bên trong có quan hệ kỳ nguyên luân hồi ngơ hồ truyền thuyết, kết quả không khó suy đoán. Còn là nghĩ biện pháp mưu đồ cẩu long thủ cùng thần hoàng chức trừ bỏ hắn nhóm bên trong một cái, ngày sau muốn liên thủ cũng có thể bảo đảm chúng ta tự chủ. Cổ đạo nhân nghĩ nghĩ, nói như thế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 vít nứt không gian lẫn nhau cấu kết hình thành một cánh cửa hình dạng mà sau lăng không lộ ra gắng gượng ngón tay bàn tay thẳng cắt chen vào tại hư không bên ngoài chuẩn xác mà nói kỳ thực cũng không phải bên ngoài không gian ăn ảnh cách vô cùng vô cùng phi thường viễn chỉ gặp vu tần hư không bên ngoài một cách tiên khí vần quanh thanh niên đứng thẳng lên tay phải hướng hư không cắm xuống mà sau kéo một phát, liền hình thành một cánh cửa, môn một bên là Vu Tẩn hư không, một bên khác thì là Bắc Minh Châu hư không. Thiên đế phong tỏa vẫn đạo sơn, dương cực giới cùng bản nguyên chi hải ở giữa không có giảm sóc không gian. Bất kể là tiến còn là ra, làm đến đều phi thường thô bạo. Thanh niên tự nói, cái này không phải người ngoài, chính là ngụy long Vẫn Đạo Sơn là dương cực giới bản nguyên không gian, cùng loại với khổ hải chi với âm cực giới. Mà bản nguyên chi hải có lẫn trùng hình thái, một loại là vô tận dư không chi hải, dư dục vô tận giới vực. Mặt khác thì là vô tận năng lượng chi hải, có có năng lượng hình thái. Vẫn Đạo Sơn bị phong tổn, dẫn đến dương cực giới không tốt ra vào. Bình thường ra vào dương cực giới, hội đi thiên đỉnh Yêu Ma Sơn cùng Vũ Hóa Thần Tiều cũng có chuyên môn bên trong truyện điểm. Bất quá Ngụy Long căn cơ còn cạn, không có thành lập chính mình ra vào Trạm Trung Truyền. Cho nên hắn không có làm cái gì tiền hi, chính vào chủ đề liền tốt. Nhiều nhất có điểm khô khốc cũng không tính là gì. Ngụy Long sớm tại Dương cực giới rơi xuống oa không gian mỏ neo cũng chính là tiêu ký không gian tọa độ. Này lúc một bước bước vào, một lần nữa trở lại Bắc Minh Châu. Ngụy Long đến đến Bắc Minh Châu. Loại kia đặt mình vào vô tận tư không cảm giác cô tịch tiêu thất, trong lòng không khỏi bùng lòng. Ta nguyên bản còn nghĩ theo Du tộc chi chủ đi xem một chút có thể hay không tìm tới hoang cổ giới. Rút đối phương nhìn nhìn quê quán, đáng tiếc cũng không làm thành. Du tộc chi chủ cũng là lão âm mụ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 Ngụy Long sâu chỗ Bắc Minh Châu phía trên hư không, nhìn xuống là thu nhỏ vô số lần lục địa. Ngụy Long không có lại tìm cầu Long thủ thần hoàng ý nghĩ, hắn tin tưởng đối phương có thủ đoạn hiểu phát sinh cái gì, không phải giới mặc dù không có, nhưng mà cuối cùng là ta nhóm thắng. Dương cực giới chiến lực tính rút lui, ta lại thắng qua Vu tộc chi chủ một mập, đây chính là mặt bài. Ngụy Long là một cách điệu thấp người, cũng không có gióng trống khu chiên dự định. Vu tộc chi chủ mà thôi, chỉ là đánh bại cũng không phải diệt sát, để hiểu được người đều hiểu liền xong. Pháo đài bay cùng với Hải Xuyên Quy Nguyên hai chỗ pháo đài cường giả tuyệt đối sẽ như thật miêu tả lấy chính mình oai hùng. Bất quá Ngụy Long cũng minh bạch trên thế giới này không có chân chính bí mật. Đến hắn cấp độ này, cây to đón gió. Ngụy Long không đi tuyên truyền, có thể tự có người đi sưu tập tài liệu có liên quan đến hắn. Đây chính là cường giả, muốn điều thấp đều điều thấp không Ngụy long thân sao khẽ động, một bộ tam thân thuật phân thân đi ra, đi xử lý Bắc Minh Châu sự vụ Ngụy long bản thể thì là thân ảnh khẽ động, nhìn thấy tổ mạch thủy nhãn chỗ Cách này hai chỗ bản nguyên chi địa vị trí bất đồng Tổ mạch tại thiên mù sơn phía dưới, một chỗ sen vào hư thực ở giữa địa phương Thủy Nhãn thì tại U Minh Chi Hải sâu chỗ, cũng là sen vào hư thực ở giữa. Tổ mạch đã có chân long chi hình, phun ra nuốt vào lấy khổng lồ linh hà. Tại vạn trưởng phía dưới mặt đất, cô có bàng bạc địa mạch chi khí, từng đầu địa mạch chi khí liền giống như là từng đầu chân long, lẫn nhau kết hợp lại hình thành tổ mạch chân long.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 Bắc Minh Châu đầu Nam cách này một mảnh châu lục đều tại theo chi cải biến. Linh Hà tại không lâu sau đó hồi nghênh đón một lần báo phát. Thủy Nhãn cũng là như thế. U Minh Chi Hải Nguyên bản là danh xưng Tử Vong Chi Hải. Đợi đến Thủy Nhãn lại lần nữa báo phát, chỉ sợ không phải thiên nhân cảnh giới, căn bản là không có cách tiến vào xuất hải. Một đảo gió lúc đều có thể đem một thân đạo hạnh quét đi. Đương nhiên kia thời điểm, U Minh Chi Hải cũng sẽ trở thành đoán thể nhạc viên, thành vị tu sĩ cấp cao lịch luyện chỗ. Đến lúc só so trung thiên châu những cái kia di tích lực hấp dẫn lớn hơn. Ngụy Long dài thời gian hấp thu tổ mạch thủy nhãn năng lượng, đem nó khôi phục trì hoãn không ít thời gian. Nhưng mà tổ mạch thủy nhãn khôi phục, một ngày bắt đầu liền vô pháp ngăn cản. Ngụy Long nghĩ muốn mượn này chế tạo chính mình chân chính cơ bản bản Ngụy Long tự tin chính mình thực lực, có thể là có một câu nói cũng tốt, một thân tất cả đều là thiết lại có thể đánh vài cái đinh vĩ lực về với bản thân. Cố gắng đề thăng chính mình tự nhiên là để nhất sự việc cần giải quyết. Có thể là tại này cơ sở bên trên, Ngụy Long cũng đang muốn làm pháp cấu tạo thiết lực của mình. Như này, tu luyện tư bản mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng, mà không phải mình tự mình hạ chẳng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 Những cái kia bắt địa bên trong tiểu thất lực cũng muốn đi lên a Ngụy Long chỉ cần tại đỉnh phong lĩnh vực trăm chỉ cố gắng liền được. Bằng không liền không cho thổ hạ người sống đường. Thiện Lương nói liền là ta a Ngụy Long bản thể cùng phân thân tư duy thống nhất. Này lúc đã đến đạo môn phân thân mỉm cười. Để sớm đã nghênh tiếp đạo môn chi chủ Hồng Vũ không khỏi hơi hơi giơ lên cái cổ.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 Cung nghênh các hạ khai hoàn các hạ mạnh nhất đĩnh có thể đệ thần hoàng. Cửu Long thủ quý đầu thán phục. Uy Nghiêm che đậy tứ hải, có thể vì bao phủ cửu thiên. Ngụy Long trước khi đi là đi phó ước Cửu Long thủ cùng thần hoàng. Hồng Vũ không biết rõ trong đó chi tiết, nhưng mà nghĩ đến cũng coi là có khảo nghiệm. Có thể hay không chính tiến vào dương cực giới cấp độ cao nhất liền nhìn lần này phó ước kết quả. Mà Ngụy Long tâm tình không tệ, đã thuyết minh kết quả. Hồng Vũ cái này phiên tâm lý kiến thức, Ngụy Long lại không nghĩ rằng, chỉ là hắn nghe đến Hồng Vũ ngôn ngữ, nổi tâm một kỵ. Hồng Vũ phía trước có thể không có hiện tại nhu thuận. Nhìn đến gần nhất một loạt gõ, đem Hồng Vũ điều giáo không tệ. Hồng Vũ nhìn mặt mà nói chuyện tiếp tục nói, các hạ rời đi không lâu, có thể Bắc Minh Châu lại phát sinh không ít chuyện. Ta chính nghĩ báo cáo đâu kia Bắc Tu Liên một lòng mưu đầu ngài cho chúng thần sơn. Có thể không có ra bao nhiêu khí lực." Hồng Vũ hạ mắt rượi. Hồng Vũ ở sâu trong nội tâm lớn nhất kinh hỉ, còn là Ngụy Long trở về về sau, nhất chức hết nghĩ lên là hắn. Điều này nói rõ, Ngụy Long nội tâm còn là có hắn. Đây chính là tốt nhất. Mà lúc này Bắc Tu Liên người không ở bên cạnh, hắn sắp bắt được cơ hội.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 Hồng Vũ hiện nay tâm thái bài rất chính, để Ngụy Long nhiều một chút hảo cảm. Có thể phía trước Hồng Vũ đã tâm rõ ràng tiểu động tác không ngừng, hắn cũng chưa quên. Trọng yếu nhất là Hồng Vũ có giá tâm lại không thực lực. Cái này để Ngụy Long sẽ không cho hắn nhiều ít sắc mặt tốt. Đạo môn làm đến cầu đại đạo tông nâng đỡ tại Bắc Minh Châu nhân tộc thiết lực người phát ngôn. Thực lực tổng hợp một câu khó nói hết.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 Kỳ thực là bị Cẩu Đại Đạo tông cắt xén trôi qua. Mà trước mắt Hồng Vũ sở dĩ tâm thái bày ra nhanh như vậy, không phải hắn hồi nhìn mặt mà nói chuyện, mà là nhờ vào Ngụy Long tự mình xuất thủ một lần gõ. Cầm xuống đạo môn đối với Ngụy Long đến nói, là một trận chất biến, cũng là tại dương cực giới địa vị bước ngoặt. Chiếu theo bình thường thuyết pháp, Hồng Vũ nên có trồng Long chi tông. Mà ở Ngụy Long cầm xuống đạo môn Sích Mịch cầu đại đạo tông, mà sau bị Tây Phượng Sơn Chư thần hội bắt tu liên tam phương vây quét, càng là đại phá tam phương liên quân muốn quét ngang Bắc Minh Châu trở về sau mấy lần sự kiện quan trọng bên trong, Hồng Vũ biểu hiện đều là mất phân. Nếu không phải sớm trước Ngụy Long cần nhất tầng chính thống gia, Hồng Vũ có lẽ sớm đã bị xóa đi. Còn là Ngụy Long tự thân cải biến lập trường, Từ kẻ phá hoại chuyển biến làm chật tự người bảo vệ sau đó, Hồng Vũ thái độ mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, càng là tại dẫn vào Bắc Tu Liên một phương thế lực về sau để hắn triệt để quy đầu. Nhưng như thế vừa đến, Hồng Vũ tại Ngụy Long chỗ đó cũng không có cái gì tình cảm có thể nói. Trên thực tế cũng là như thế. Hồng Vũ cái này đại thế lực chi chủ, trong lời nói có thể nói nịnh nọt, có thể hiểu quả trinh lễ quá xa.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 càng là cháy bỏng thế cuộc, càng là khảo nghiệm người cầm lái năng lực phán đoán. Thân vì môn chủ Hồng Vũ nhược điểm cũng bị phỏng đại. Đương nhiên, phó môn chủ tuyệt không xem thường qua Hồng Vũ. Chỉ là năng lực chống đỡ không nổi giá tâm, cũng không có lấy hạt xẻ trong lò lửa năng lực. So sánh dưới, phó môn chủ tâm thái liền thả càng chính. Trước kia Ngụy Long vì khống chế hắn nhóm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 Đúng, Thiên Mộ Sơn khối đó, Hắc Vân Phường, Diệp gia Kim Trung phái, Tử Tinh lâu, Bạch. Vân Quan, ngày sau không nên quên chiếu cố hắn nhóm một hai. Ngụy Long nghĩ đến cái gì, phân phó nói. Thiên Mộ Sơn dần dần lên linh, nội bộ đấu tranh hồi rất kịch liệt. Những này chính mình người Ngụy Long y nguyên nhớ rõ. Còn có mấy cái Cửu Long Mô đâu? Chỉ là từ đây về sau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 lần theo một đạo cường hoành khí cơ đến đến một chỗ cung điện bên ngoài. Hắn mới vội vàng chỉnh lý một phen đạo bào, liên tục không ngừng chạy chậm vào. Người còn chưa tới. Âm thanh trúc đến. Vậy mà để các hạ đợi lâu, thật là xấu hổ mà chết lão nghi. Mấy ngày không gặp, các hạ khí cơ mạnh hơn một bậc. Nghĩ đến so kia thiên đế cũng tuyệt không kém một phần. Làm thật là tuyệt thế dáng người.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 Chỉ là hắn không có làm như vậy Mà là tuyển trạch tế thủy trường lưu phương thức Kỳ thực trí Linh Sơn Chủ là bị Hồng Vũ bày một đảo Hồng Vũ có ý chế tạo cùng ngụy long đơn độc thời gian trung đủ Này lúc nghe đến trí Linh Sơn Chủ một lời nói Hồng Vũ không khỏi từ trợn trắng mắt Tiến nhập đảo môn bí cảnh về sau Không chờ dẫn đường đệ tử Vội vàng phi đổn Đến đến cung điện bên ngoài vẫn không quên chỉnh lý đạo bào, cái kia đạo bào có thể là tiên thiên đạo khí, hội loạn cái này Chí Linh Sơn chủ bình thường không nhìn ra, thật đúng là lão nhịn nọp, bất quá mặt ngoài Hồng Vũ bất động thanh sắc, Chí Linh Sơn chủ hướng Ngụy Long làm lễ về sau, đảo qua Hồng Vũ, nhìn thấy thật sâu thối đôi mắt, Chí Linh Sơn chủ cảm thấy trầm xuống, Hồng Vũ ánh mắt bên trong không gặp phía trước cay đắng, ngược lại tại chỗ sâu nhất cất giấu một tia đắc ý. Đây là tại Diễn có thể là Chí Linh Sơn chủ không biết rõ a. Tại Chí Linh Sơn chủ nhìn đến, là hắn nhạy bén mới bắt giữ đến cái này bôi đắc ý. Lại cân nhắc đến, tiếp đến Ngụy Long truyền tin lúc, hắn hướng Hồng Vũ Thỉnh cầu trợ giúp sử dụng nối phương truyền tống trận, có thể bị nối phương cự tuyệt, cũng như này liền tạo thành một cái trình lệch thời gian để hồng vũ trước gặp đến Ngụy Long. Chỉ là tưởng tượng Chí Linh Sơn chủ đã cảm thấy phi thường không xong, cũng may Ngụy Long. Đệ Chí Linh Sơn chủ nhẹ thở ra một hơi. Hiện nay Chí Linh Sơn chủ đến, ngươi nhóm đem Bắc Minh Châu sự vụ hồi báo một chút đi. Chí Linh Sơn chủ đại đại nhẹ thở ra một hơi. Cái này thuyết minh biết bát nhất sự tình không có phát sinh.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 Đời trước Bắc Tu Liên Minh chủ Lộc Phong đáp ứng giới vực công địch điều kiện, mà sau liên hợp Tây Phượng Sơn, Chư thần hội đối Ngụy Long các hạ tiến hành tấn kích. Bắc Tu Liên sau cùng gia nhập cũng chỉ là đầu hàng. Trời sinh Bắc Tu Liên so đạo môn kém quá nhiều. Đạo môn là sớm nhất gia nhập Ngụy Long tứ sai thế lực, cùng Ngụy Long đứng chung một chỗ, kháng chủ khẩu đại đạo tông liên hợp đả kích. kháng trụ phía trước Tây Phượng Sơn, Chư thần hội, Bắc Tu Liên Tam Phương vây công, liền liền phía trước ứng đối khẩu Đại Đạo Tông, Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa Thần Triều liên hợp thử ác, cũng là kiên định đứng tại Ngụy Long bên cạnh. Đây chính là căn chính mầm đỏ a. Hồng Vũ tương đương với phàm tộc vương triều thành lập lúc từ Long Không Thần. Chí Ích Chí Linh Sơn chủ mắt bên trong là như này.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 Hồng Vũ thân vì đạo môn chi chủ dụ cho nhận cửu Đại Đạo Tông trong ân thầm cắt xén hạn chế, có thể cũng là thế lực lớn nhất chi chủ. Đồng thời bởi vì cửu Đại Đạo Tông nâng đỡ quan hệ, dùng yếu nhất thực lực lại có thể trấn chô Bắc Minh Châu cái khác thế lực cường đại, cùng loại với Miêu cùng xúc phân quan quan hệ. Chí Linh Sơn chủ lại không được, kinh nghiệm của hắn có điểm giống đạo môn phó môn chủ, đồng thời so với thảm hại hơn.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 Chỉ sợ hiểu sai ý nghĩ. Hồng Vũ tự giác hẳn là là khí thế của mình chấn chủ trí Linh Sơn Chủ. Việc nhân đức không nhường ai báo cáo. Hiện nay Bắc Minh Châu sự vụ ngay tại Bình Mùng vận hành. Bất quá, Bắc Tu Liên tất cả tinh lực dùng tại Ngài Ban tặng chúng thần Sơn Thượng đại lượng đệ tử đều ở trong đó. Tây Phượng Sơn chiếu theo phân phó của Ngài. Cho Vũ Hóa Thần Triều cùng cửu Đại Đạo Tông phân phối địa bàn. lại lên tận cùng một chỗ, đều ở cảnh gần Bắc Địa khu vực. Mặt khác cũng mời vì Bắc Tu liên dần dần di chuyển đến chúng thần sơn. Ta nghĩ ngày sau rất khó hạn chế trùng kiến chư thần hội, cùng với cẩu đại đạo tông muốn di chuyển thế lực. Hàm Vũ lại tại nói dấu, Ngụy Long từ chối cho ý kiến. Nhìn về phía đã sắc mặt trắng bệch chí linh sơn chủ, nói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 Không chỉ như này, ngài phía chức hứa hẹn cửu đại đạo tông có thể di chuyển một bộ phận Bắc Minh Châu nhân tộc thế lực, ta nhóm đại khai có thể để hắn nhóm đi làm, để chính bọn hắn đi đấu liền có thể. Chí Linh Sơn chủ nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục nói, ta ngày gần đây cũng tại không ngừng hồi tưởng, mỗi lần nghĩ đến ngài ba phần mãng hoang khu vực, liền không khỏi vì ngài chí tụ thán phục. Lưu lại mã hoang khu vực có thể đủ cho Dương cực giới Tam phương cổ xưa nhất cũng là thế lực cường đại nhất một cái tông đạo. Mà phân ra hai khối địa bàn càng có thể để cho Tam phương liên hợp xuất hiện vít sách. Cho dù Hỏa Phượng đại tôn nghĩ rõ ràng, nhưng mà cũng xác thực mất đi hai khối thổ địa. Mà cửu đại đạo tông, Vũ Hóa thần triều được một khối địa bàn tuyệt không hồi geri trí, chắc chắn nghĩ biện pháp tăng thêm. Hắn nhóm hiện nay ngại vì ngài uy vọng tuyệt không dám trêu chọc chúng ta, kia chỉ có thể khi dễ yếu một điểm Tây Phượng Sơn." Nói xong lời cuối cùng, Chí Linh Sơn chủ đầy là thán phục, ta nhiều lần suy nghĩ, cũng không biết cái này là mức nào chí tụ, mới có thể làm ra như này anh minh quyết sách. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 553 bắt Minh phủ. Đến chậm trả thù Hồng Vũ nghe đến trợn mắt húp mồm.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 Mà đối Man Hoang Chi địa lại nhẹ tầm nhẹ lên. Mà sau buông súng, suy cho cùng vẫn là Ngụy Long tự thân thanh tỉnh nhận biết, vĩ lực về với bản thân làm sự tình giải quyết không giả. Nhưng mà một ý đi chi thủy chung hồi có cuộc diện mất khống chế kia một ngày, đối Ngụy Long đến nói, sát lục chỉ là một loại thủ đoạn mà không phải mục đích cuối cùng nhất. Tàn sát chư thần hội là bởi vì giai đoạn kia Ngụy Long cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận một điểm, từ âm cực giới trưởng thành Ngụy Long, đối thần tộc cùng hoang thú ẩm tưởng xác thực rất là đạm mạc. Bất quá Ngụy Long còn là cười, hướng Chí Linh Sơn chủ cười nói: "Nhìn ngươi không giống Hồng Vũ nói như vậy, một lòng chỉ quan tâm bắt tu liên di chuyển, có thể đổi mắt lấy đương hạ mẫu chốt."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 Này lúc Chí Linh Sơn chủ nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Chí Linh Sơn chủ ý thức được chính mình nghĩ xấu. Hắn nguyên lai like cho là mình tại tầng thứ nhất, Hồng Vũ tại tầng thứ 5. Có thể hiện tại xem ra, Hồng Vũ tại phủ ngũ tầng. Rất rõ ràng, Hồng Vũ căn bản là không có tên Minh Bạch Ngụy Long phía trước một loạt mệnh lệnh thân ý Ngụy Long không nhúc nhích Tây Phượng Sơn. Còn bức mạch Hỏa Phượng đại tôn cắt đất nhường ra địa bàn, căn bản mục đích là cùng cuối cùng giữ gìn tự thân cơ bản bản. Mà Hồng Vũ đối đáp thời điểm, vào xem lấy cho bọn hắn Bắc Tu Liên nói giấu, tiểu tâm tư dùng nhầm chỗ. Chí Linh Sơn chủ thật đúng là không sợ cái này. Bắc Tu Liên vốn là gia nhập Ngụy Long trận doanh phương thức liền là đầu hàng, lúc đó là vì gọ có lây động Hồng Vũ. Căn bản chỗ đứng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 Hồng Vũ cũng mơ hồ nhận thức đến chính mình vẫn để buồn sầu với như thế nào dung nhập Ngụy Long chế tạo trận doanh bên trong. A Du nghịch nọ chỉ là mặt ngoài công phu, làm lại tốt, cũng không có công lao, nhiều lắm là có chút đắng phiền. Nói cho cùng Hồng Vũ càng phát hiểu Ngụy Long tính cách, Ngụy Long muốn là công lao, mà không phải khổ lao. Có thể tại phòng đoán người khác tâm tư bên trên, Hồng Vũ liền kém Chí Linh Sơn chủ Trinh lệch quá nhiều. Tốt đến Ngụy Long không có ở cái đề tài này lưu lại quá lâu. Ta hiện nay lại làm thành một sự kiện. Cửu Đại Đạo tông, Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma Sơn sẽ không lại gây hấn. Liên quan tới Man Hoang chi địa, lẳng lặng nhìn xem liền được. Ta phía trước hứa hẹn yêu nguyên như cũ. Bắc Minh Châu thần tộc thiết lực ta đã đổ sát không còn, có lưu lại cũng sẽ không nhiều. Ngược lại là nhân tộc cái này một bên, giảo đại đạo tông kinh doanh ngày lâu, cách đinh rất nhiều. Như đạo tông phương diện nghĩ muốn di chuyển cái gì thiết lực, cũng không nên ngăn cản. Những cái kia cách đinh đi só so lưu lại tốt. Trần Hào đạo nhân người này cũng có chút ý tứ, làm cũng có thể nắm chắc kích thước. Ngụy Long nói xong quét Hồng Vũ cùng Chí Linh Sơn chủ một mắt. Hồng Vũ vấn đề không nhỏ, có thể bắt tu liên cùng đạo môn vốn là lẫn nhau chế hành.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 Cũng đồng không. Có lẽ nên để yến hảo siêu thoát. Ngụy Long sinh ra đem yến hảo điều qua đến tâm tư. Bất quá, hiện nay âm cực giới sự tình còn chưa hết thời cơ kém một chút. Hồng Vũ nhìn thấy Ngụy Long trông lại. Gặp hắn chầm tư. Liên tiểu thầm nghĩ. Cở đại đảo tông di chuyển tông môn ta nhất định hội hảo hảo trường khống. Chân hảo đảo nhân ta cũng hội giao lượng. Mấy các hạ yên tâm, Hồng Vũ nghĩ lên cùng Ngụy Long cùng một chỗ đi tới Tây Phượng Sơn lúc, lúc đó chân Hào đạo nhân mượn gió vẻ mang bản lĩnh. Cái này nghĩ đến không khó. Chí Linh Sơn chủ nghĩ lên một sự kiện nói, Cửu Đại Đạo tông hiện nay tổn thất không nhỏ, chỉ là thần tộc bên kia có thể hay không xảy ra vấn đề ta nghe nói vì kia Vạn Tiểu Phong rất là thần bí, có chút địa vị. Thần tộc bên kia không cần lo lắng. Ngụy Long cười cười, tự tin nói: "Vạn Tiểu Phong xuất thân âm cực giới, cùng với cùng hắn một ít quá khứ, còn là bí ẩn, rất ít người biết. Ngụy Long là Vạn Tiểu Phong tiền thân chí thượng Long thần hổ chủ. Ngụy Long không đi tìm Vạn Tiểu Phong phiền phức liền tốt, Vạn Tiểu Phong nào dám lại tìm sự tỉnh." Ngụy Long nói như thế, Chí Linh Sơn chủ không có ở sẵn suýt. Ngụy Long nghĩ nghĩ, chư thần hội trùng kiến phía trước. Ta cùng hắn còn có một đoạn ăn quán muốn. Đến thời điểm ngươi để hắn tới trước gặp ta. Vạn Tiểu Phong hiện nay không đáng để lo. Ngụy Long lại nghĩ muốn thông qua hắn tra rõ ràng trước kia có quan hệ với Đoán Mạnh hết thảy, cũng nên tiếp tục điều tra ẩn tàng tại thời gian bên trong bí mật. Ngụy Long đã có thực lực, cũng có tài nguyên. Đến bước này, Maãn Hoang khu vực, Chư thần hội trùng kiến. cùng với cậu đại đạo tông tương quan sư Vũ Tĩnh là thảo luận xong. Hồng Vũ cùng Chí Linh Sơn chủ nhìn về phía Ngụy Long, hỏi thăm sự tình khác. Ngụy Long nói: "Bắc Minh Châu hơn phân nửa khống chế trong tay ta. Đạo môn, Bắc tu liên còn có nguyên lai chư thần hội đều tử ta trưởng khống. Năm bề bảy mảng khó thực hiện sự tình, cần một cái càng cao tồn tại thống lĩnh hết thảy." Hồng Vũ cùng Trí Linh Sơn chủ nhất kinh theo sau rất tốt đè xuống cảm xúc. Đây mới là quan trọng nhất tái tạo Bắc Minh Châu trật tự. Ngụy long thần sắc trước nay chưa từng có trịnh trọng. Ta quyết tâm thành lập Bắc Minh Phủ. Thống lính Bắc Minh Châu tất cả sự vụ thành lập Bắc Minh Phủ Trí Linh Sơn chủ tâm tư nhanh chóng chuyển động. Hồng Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhóm. Nguyên lai hắn còn không biết như thế nào tìm nhất định vị.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 Ngưu Bôn nhìn như chất xác, kỳ thực nổi tâm khôn khéo. Nếu thật là chất xác, phía trước Bắc Tu Liên liên hợp Tây Phượng Sơn, Chư thần hội tập kích Ngụy Long, Chư thần hội một đoàn người cũng không có khả năng chỉ hắn một người đào tẩu, mà thân vì đại lực Ngưu Thần Vương tộc tộc trưởng, Ngưu Bôn có thể tình nguyện thấp người một đầu. Chỉ có thể nói rõ xác thực có làm như vậy lý do. Ngưu Bôn đạo dấu lời ấy khác biệt. chỉ sợ ngươi không biết rõ vạn đạo hữu suất thân bất phàm, dù cho không thành tựu thần chủ, chỉ sợ ngươi cái này lão ngưu cũng không phải là đối thủ. Một người khác không khách khí chút nào nói, cái này người cũng không phải người ngoài, chính là Hạo Long Thần Vương tộc tộc trưởng Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng là mãnh nhất vạn tiểu phong một tay, ngữ khí bên trong đã bình khởi bình tỏa, còn có hơi thấp một đầu ý tứ. Mở miệng im lặng không lại đề phía trước hắn cứu Vạn Tiểu Phong chân linh sự tình. Vạn Tiểu Phong bị đánh chỉ còn lại chân linh, phát ra bí thuật cầu cứu bị Hạo Long xuất thủ tiếp đến Dương cực giới. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất lớn ăn tình. Nhưng đồng dạng, đây cũng là Vạn Tiểu Phong nổi tâm một khối vịt xèo. Vạn Tiểu Phong có lẽ sớm đã bản thân khuyên, nhưng mà Vạn Nhất không có, nói ra chỉ hội đắc tội đối phương.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 Vạn Đạo Hữu có thể không cần lại đề chuyện này. Người năm đó bất quá vừa phục sinh, liền vì ta Hạo Long nhất tộc cầm xuống mấy tòa hạ tầng giới vực. Nói đến đây, Hạo Thiên đảo mắt một vòng. Hôm nay dự tiệc thần tộc cường giả không ít, đều là vũ hóa thần triều nhân vật có mặt mũi. Hạo Thiên cảm thán nói, ta nhóm nơi này một ngày, hạ tầng giới vực liền đi qua không ít năm. Vạn Đạo Hữu trước kia nghịch cảnh thẳng cắt chi quyết tâm.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 Lần này yến hội, ngoài sáng là vì Vạn Tiểu Phong vượt qua thần chủ Lôi Kiếp, tổ chức thần chủ thánh điển. Có thể vụng trộm là vì thương nghị chư thần hội trùng kiến công việc. Vạn Tiểu Phong nghe nói lại là cười một tiếng, hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy, nói: "Chư vị có thể tới tham gia ta Vạn Tiểu Phong thần chủ thánh điển, chính là cho ta thiên đại mặt mũi, còn là tận hứng vì để nhất a, cũng đừng để cho ta quét hưng."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 Vạn Tiểu Phong đã bất đồng. Hắn hiện tại nhìn đến ăn tình này liền là xong phương quan hệ chất bôi trơn. Ngưu Bôn cùng Hạo Thiên là vạn tiểu phong hạt tâm vòng tròn bên trong người. Chính là bởi vì có hai người kia, kéo tới Vân Lam thần vương tộc tộc trưởng cùng với Bạch Ngân thần vương tộc tộc trưởng mới có thể tiếp tục trưởng khống cuộc diện. Phía trước Bắc Minh Châu Trư thần hồi hồi trưởng liền là Vân Lam thần vương tộc xuất thân. Chư thần hội khu vực Hạch Tâm Trúng Thần Sơn giá là Tử Vân Lam thần vương tộc chi nhánh chiếm cứ. Kia là chư thần hội trọng yếu nhất Hạch Tâm lực lượng. Trừ cái đó ra, liền là Đảo Châu Báo Bạch Ngân thần vương tộc chi nhánh. Đương nhiên, bởi vì Ngũ Long Diệt chư thần hội, Vân Lam thần vương tộc chi nhánh cùng Bạch Ngân thần vương tộc chi nhánh đều không có. Có thể là đắc trên danh nghĩa là trùng kiến chư thần hội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 Đám người đều có đến, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Ngay tại cái này lúc, một đạo huyết sát chi khí từ xa thiên mà đến, khí thế hùng hùng, sát na ở giữa, một vòng huyết nguyệt phóng lên tận trời, không che giấu chút nào trong đó áp ý cùng sát cơ, chính là phục sinh huyết ma thần chủ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 Huyết Ma thần chủ cẩn thận một chút, hoặc là an hàn yếu một ít, sự tình đều không có pháp thành. Vạn Tiểu Phong chôn xuống một cái hố, chỉ là muốn cho Huyết Ma thần chủ một cái giáo huấn. Đời sau Huyết Ma thần chủ bị chém giết tại Thái Âm Đại Giáo Sơn môn trước. Ai cũng không nghĩ tới, cái này hố trực tiếp hố chết Huyết Ma thần chủ. Long Ảnh thần chủ không thích Vạn Tiểu Phong, có thể cũng không nghĩ hai người kết hạ tử thủ. bất quá sự tình tuyệt không như long ảnh thần chủ nghĩ kết thúc, huyết ma thần chủ tuyển trạch báo thù. Huyết ma thần chủ thực lực đã khôi phục. Hắn khôi phục thời điểm, so dưới trạng thái toàn thịnh yếu nhược mấy phần. Những ngày thời gian, một lần nữa đem bí thuật tu luyện hoàn tất, lại làm cái khác bổ sung. Hiện nay, không so với bị giết phía trước yếu, một vòng huyết nguyệt treo ở bầu trời xa tràn đầy không tường hòa áp ý.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 Đến thời điểm An Hàn đây tính toán là cái gì liền liền tiến vào đỉnh phong lĩnh vực Ngụy Long. Ta cũng có lòng tin vượt trên đối phương một đầu. Huyết Ma Thần Chủ đứng sừng sững ở bầu trời xa. Huyết Nguyệt Thần Vương tộc thanh danh phi thường không tốt. Có thể Huyết Ma Thần Chủ đắc là thần chủ. Huyết Nguyệt Thần Vương tộc huyết mạch đối hắn ảnh hưởng kỳ thực rất nhỏ. Chả thu chỉ là trên danh nghĩa lý do. cấp độ sâu nguyên nhân còn là dòng mờ vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch. Đây cũng là huyết ma thần chủ Tử Long Ảnh thần chủ cố ý giấu diêm tình khủng dưới. Thôi diễn ra vạn tiểu phong nhất định tại lúc trước hắn vẫn là bên trong đóng vai không tốt nhân vật nguyên nhân. Huyết Nguyệt Thần Vương tộc hấp thu vạn linh chi huyết tu luyện, mà vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch nắm giữ vạn linh lực lượng. Truyền thuyết bên trong vạn long thần đế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 oanh huyết ma thần chủ tốc độ cực nhanh. Huyết Nguyệt Thăng không thời điểm trong yến hội một nhóm người liền cảm nhận được kia cỗ không che giấu chút nào áp ý. Huyết Ma Thần Chủ Ngưu Bôn bỗng nhiên đứng dậy, làm đến phía trước một đoàn người bên trong một thành viên, Ngưu Bôn biết vạn tiểu phong hô Huyết Ma Thần Chủ một lần. Hắn cũng tận mắt nhìn đến đối phương vẫn là thiên tượng. Huyết Ma Thần Chủ lại vẫn không chít. Đến thần chủ cảnh giới quả nhiên đều là biến thái. bất kỳ người nào cũng không thể xem thường Ngưu Bôn trong lòng hơi động, vô ý thức nhìn về phía Vạn Tiểu Phong. Trong yến hội người không khỏi đứng lên. Cái này lúc, Hạo Thiên mở miệng nói, bên ngoài người tới tựa hồ là Huyết Nguyệt Thần Vương tộc, hơn nữa còn là thần chủ tầng thứ. Hiện nay Huyết Nguyệt Thần Vương tộc người hành sự càng phát không kiêng nể gì cả, vậy mà tại chính mình Châu Lục động thủ. Hạo Thiên trực tiếp đem huyết ma thần chủ xuất thủ, bài xích đến đối lý một phương. Cái này cũng chính phù hợp tất cả mọi người ý nghĩ. Huyết Nguyệt Thần Vương tộc hấp thu vạn linh chi huyết tu luyện, có thể không ít giết qua đồng tộc người. Cái này tộc đàn bản thân nhân duyên liền cực kém. Bất quá đám người nhiều gật đầu, thật xuất thanh phục hòa người ít, dự định đồng thủ trợ giúp càng là lác đác không có mấy.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 liền giống như là mở tiệc chiêu đãi tân khách đầu ngoạc xảy ra vấn đề, hắn muốn đi phòng bếp nhìn một chút. Như này tùy ý. Hạo Thiên cùng Ngưu Bôn còn muốn nói điều gì, Vạn Tiểu Phong cho hai người một cách an tâm chớ vội ánh mắt. Như là này lúc Vạn Tiểu Phong mời Hạo Thiên. Ngưu Bôn đồng loạt ra tay. Hai người sẽ không từ tuyệt, bởi vì ba người lợi ích đã độ cao buộc chặt. Vạn Tiểu Phong lại không mở miệng. Hạo Thiên cùng Ngưu Bôn đọc hiểu Vạn Tiểu Phong ý tứ. Vạn Tiểu Phong là muốn đích thân xuất thủ đúng vậy, a vì cái gì muốn cho người khác hỗ trợ đâu đảo mắt. Vạn Tiểu Phong đắc là phóng lên tận trời. Hắn lúc này, khóe miệng yêu nguyên cười mỉm, chỉ là lại là một mảnh lạnh lùng. Khí tức của hắn không che giấu chút nào thả ra. Âm ầm đứng sừng sững không trung gia vòng huyết nguyệt chấn động mạnh một cái. trực tiếp bị đẩy đi ra mấy vạn giặm phương viên. Sát na ở giữa, Vạn Tiểu Phong đã đứng tại cầu Thiên Chi thượng, lạnh lùng nhìn qua đứng sừng sững chân trời huyết ma thần chủ. Có phải là gần nhất nghe nói có quan hệ ta đế tộc huyết mạch xuất thân truyền ngôn Vạn Tiểu Phong câu nói đầu tiên liền đệ huyết ma thần chủ sững sờ. Cái này là ta chủ động truyền đi. Ta liền biết như ngươi loại này uy tín lâu năm thần chủ cường giả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 Lần trước ngươi chỉ là chết tại một cách không có pháp triệt để giết chết nhân thủ của ngươi bên trong coi như may mắn." Vạn Tiểu Phong cười lạnh, "Lần này ngươi sẽ không có cái này trùng may mắn huyết ma thần chủ điện quang hỏa thạch ở giữa nghĩ thông suốt hết thảy." Hắn mới khôi phục. Lúc đó Long Ảnh thần chủ ẩn tàng sự tình đi qua, mà hắn sở dĩ như này khát vọng giết chết Vạn Tiểu Phong, Còn là sau đến nghe đến Vạn Tiểu Phong huyết mạch có liên quan tin tức. Hiện nay nghĩ đến, tin tức kia theo Vạn Tiểu Phong vừa vượt qua thần chủ Lôi Kiếp, truyền kia nhanh kia hùng, liền là đối phương dùng đến dụ hoạt hắn mồi nhử, thì tính sao huyết ma thần chủ cũng là cười lạnh. Ngươi nghĩ muốn cầm ta lập uy, liền nhìn ngươi có không có cái này thật lực ngu xuẩn Vạn Tiểu Phong thần sắc hờ hững.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 Bạch Ngân Thần Vương tộc, Vân Lam Thần Vương tộc, Bốn Thần Vương tộc vi thủ, còn có một chút các khác tiểu thần tộc, đem các loại vật tư chuẩn bị tốt. Số 100 chiếc hổng lô thần chu tạo thành hạm đội phóng lên tận trời. Vạn Tiểu Phong đứng tại chủ hạm bên trên. Cái này là Vũ Hóa Thần Triều thần chủ cấp chủ hạm, so cao nhất đỉnh phong cấp chỉ kém một cái cấp bậc. Cái này tỏ giá là trước khi đi thần hoàng chuẩn bị cho Vạn Tiểu Phong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 Nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện độn quang, thần tộc bên trong có người muốn xuất thủ đánh giết. Liền Liển Hỏa Phượng đại tôn mang người tới cũng là như thế. Cái này độn quang quá rườm rững, không chút khách khí, cũng không có bất luận cái gì ra hiểu. Chầm chậm miệng một lời âm thanh vang lên chính là Hỏa Phượng đại tôn cùng Vạn Tiểu Phong ngăn cản. Đạo môn phó môn chủ nghênh ngang đem độn quang dừng lại. Liếc nhìn đám người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 Vạn Tiểu Phong hướng Hỏa Phượng Đại Tôn xin lỗi một âm thanh. Mà sau gọi Hạo Long Thần Vương tộc cùng Đại Lực Ngưu Thần Vương tộc các một vị trưởng lão, toàn quyền phụ trách lần này địa bàn nghiệm thu cùng với biên giới giao nhận. "Này đi." Hạo Thiên, Ngưu Bồn hai vị tộc trưởng hắn nhóm tuyệt không trước đến. Bạch Ngân Thần Vương tộc cùng với Vân Lam Thần Vương tộc tộc trưởng cũng không có trước tới. Phân phó xong trước mặt sự tình,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 có thể nói một lúc phong quang. Nhưng chiếc mắt này vội vã bộ dáng, mặc xanh để người cảm thấy không hài hòa. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 555 cha không thể cha vạn tiểu phong cùng đạo môn phó môn chủ rời đi. Lưu lại một chỗ nghi hoặc, kia người là người nào? Liền một chút thời gian cũng không cho. Cái này không phải trực tiếp đánh mặt còn là xác định địa bàn thời điểm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 ta nhóm tại cắt thịt, ta nhóm tràn ra đi tại nguyên. Cũng nên nghe đến một ít tiếng vang đi Tây Phượng Sơn đi theo mà đến Hỏa Phượng nhất tộc cường giả cũng là tức giận bất bình. Đạo môn phó môn chủ nếu là một cách tiên nhân, không xin một tiếng, một lời giải thích cũng không cho kia còn tốt nói. Có thể thực lực bất quá tiên thiên đạo thể hậu kỳ, cái này có chút quá phận.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 đến mức đưa cho Cửu Đại Đạo tông địa bàn giới hạn, vạch ra một cách đại khái liền có thể. Hỏa Sưỡng Đại Tôn Minh Bạch ngụy Long lưu lại hắn mục đích, là cho Cửu Long thủ thần hoàng, thiên đế mặt mũi, cũng là để hắn nhóm không ngừng nổi đấu. Cái sau mới là hắn nhóm sống sót cơ sở. Như là tam phương liên hợp làm ngụy Long kia chư thần hội liền là tốt nhất vít xe đồ.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 Bắc Minh phủ một ngày thành hình, nhất định là không kém gì Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa Thần Triều Ngũ Sai thế lực. Bắc Minh phủ tự nhiên phải có chính mình bí cảnh. Vì phù hợp hắn định vị tất cả tuyên chỉ vị trí tốt nhất có thể đột phóng xạ cả cái Bắc Minh châu. Bất quá Ngụy Long hiển nhiên có chính mình ý nghĩ, nghĩ muốn đem Bắc Minh phủ định tại Thiên Mộ Sơn. Địa điểm này có chút ngoài dự đoán, lại suy nghĩ kỹ một chút lại tại hợp tình lý. Thiên Mộ Sơn có tổ mạch ngay tại khôi phục chỉ này một điểm là đủ. Đương nhiên, đám người đều có phòng đoán, có thể là hắn nhóm không thấy được một điểm. Toàn lạc tại Thiên Mộ Sơn, cũng chính là Bắc Minh Châu đầu nam, đã có thể đổ chủ tính trung Bắc Minh Châu rất nhiều đồ vật, cũng có thể nam vọng trung Thiên Châu. Phía nam liền là U Minh Chi Hải, U Minh Chi Hải sâu chỗ có thiên địa thủy nhãn ngay tại dựng dục. Ma U Minh Chi Hải lại đi về phía năm, là đã hóa thành cấp thấp tu sĩ tử địa Trung Thiên Châu. Vạn Tiểu Phong đi đến đạo môn bí cảnh, nhìn đến liền là khẩn cấp điều động chàng diện, không chỉ có là đạo môn, còn có Bắc Tu Liên, cùng với một ít cái khác tứ sai thế lực đại biểu. Bắc Minh phủ mới kéo dàn không, cụ thể làm việc còn không xây xong, hiện nay tại đạo môn bí cảnh xử lý sự vụ. Theo người dẫn đường Vạn Tiểu Phong liền đi đến Đạo môn bí cảnh sâu chỗ. Kia là một chỗ cung điện, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng cãi vã. Liền gặp một cái thấy không rõ khuôn mặt hắc bào thanh niên ngồi ngay ngắn hắn bên trên. Đạo môn môn chủ Hồng Vũ cùng Chí Linh Sơn chủ nhau nhau đỏ mặt cổ tổ. Bắc Minh phủ sư sáng tạo, dây dưa quá nhiều lời ít. Hiện nay Ngụy Long thổ hạ hai phe đại thế lực chi chủ, không thèm quan tâm thể diện. Nếu không phải Ngụy Long nhìn xem, chỉ sợ có thể trực tiếp đánh lên. Ngụy Long ánh mắt vừa nhấp, tiện tay chỉ chỉ, không cần Vạn Tiểu Phong lên trước. Phía trước dẫn đường đệ tử liền nói: "Phủ chủ ngay tại xử lý sự vụ, còn mời vào thiên điện chờ đợi." Vạn Tiểu Phong còn lạt hướng Hạc Tâm Cung điện thi lễ một cái, mà sau mới tiến vào thiên điện. Chờ con nửa ngày, mới nghe được cung điện ngoài truyền đến tiếng bước chân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 quan sát âm cực giới, hắn đã từng cười nhìn chính mình thủ hạ chí cường long thần tranh cãi, tranh thủ tình cảm, một câu nói của hắn có thể để giới vực chấn động, tâm thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành làm lễ, gặp qua Bắc Minh chi chủ, Vạn Tiểu Phong đi tới chính điện bên trong quy đầu hành lễ. Ngươi tới?" Ngụy Long dò xét một mắt Vạn Tiểu Phong, đã tiến vào thần chủ chi cảnh, so trước đó mạnh rất nhiều. Vạn Tiểu Phong, phủ chủ Triệu Kiến không dám để cho phủ chủ đợi lâu. Ngụy Long gật đầu, "Ta gọi ngươi đến đây, là có chút vấn đề muốn hỏi. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta liền có thể qua đi tròng trủng, sau ngày hôm nay liền coi như làm qua đi." Vạn Tiểu Phong nội tâm run lên, vội vàng nói, "Vâng." Ngụy Long nhìn qua Vạn Tiểu Phong cũng sa vào suy nghĩ. Lúc này Vạn Tiểu Phong kỳ thực đã có chút lạ lẫm, như là đỉnh đầu lại sinh ra một quả long thủ, mà không phải hóa hình thành hình người. Như thế Ngụy Long cảm thấy mình có thể quen thuộc một ít. Bất quá Ngụy Long cũng rõ ràng, bất kể lúc này Vạn Tiểu Phong phải chăng đat buông xuống kiều hận, tại hắn có sức từ vẻ trước, không có khả năng tại Ngụy Long trước mặt bày ra long thủ hình thái, cũng chính là chí thượng long thần một mặt Đến mức lúc nào vạn tiểu phong có thể đủ tự bảo vệ mình cách này là một cách rất tuyệt vọng cố sự. Có thể nói, vạn tiểu phong đã thực hiện bản thân cắt xém, không phải thân thể bên trên, mà là trên tâm lý. Như không bằng đây, hắn liền không thể sống xuống đến. Mà sống sót đến, liền cần phải dùng vạn tiểu phong tư thái. Trước kia cách này tự ngạo, tự mãn, tàn khúc. không sợ hãi chút nào, chí thượng long thần một loại nào đó đổ sớm đã chết tại Ngụy Long tay bên trong. Trước mắt Vạn Tiểu Phong đã không phải là lúc trước chính mình. Ngụy Long nói: "Ta để cho ngươi qua đến, muốn hỏi một ít chuyện." Ngươi nên cũng có suy đoán a, lúc này Vạn Tiểu Phong đã không có nhiều ít có giá trị Ngụy Long mưu đồ đồ vật. Dù cho có, cũng không phải là bởi vì hắn, mà là hắn vốn có đế tộc huyết mạch truyền thừa.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 Ngụy Long gặp qua toán mệnh chỉ có vẻn vẹn mấy lần, cũng đều là tại rủ gì tình hình phía dưới. Hắn nhìn thấy qua một tòa đáng sợ chiến trường. Hiện nay hùng cứ âm cực giới thần vương tộc chỉ là chiến trường tạp binh, có thể đủ đảm nhiệm trung kiên là những cái kia thần đế tộc cường giả. Thần tộc, nhân tộc, hoang thú, rất nhiều chủng tộc tiến hành chém giết. Phía trên chiến trường kia có toán mệnh chảy hắc sắc huyết. Căn cứ Ngụy Long nắm giữ tin tức Ngụy Long cảm thấy kia là truyền thuyết bên trong vạn cổ tiên lộ chiến trường, cũng là sinh mệnh cổ thủ miệng bên trong nói tới, dùng bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng vô tận dưới vực, thất lạc văn minh vì chất sinh dưỡng trung cực tiên lộ, thông hướng bản nguyên chi hải tầng sâu nhất, mặt khác liền là Ngụy Long tiêu diệt ký sinh tại cổ hải thê rãnh bên trong không rõ lục mao xảo huyết tiêu diệt, toán mệnh xuất hiện lần nữa, chỉ có hắn nhìn đến liền liền lúc đó ở bên người kia đầu trí cường lão Long cũng không thấy. Mà kết hợp với Ngụy Long từ yến trần chỗ đó hiểu đến tin tức yến trần được đến qua cổ chi đại đế truyền thừa. Nay lúc Ngụy Long đã biết rõ đại đế kia là cỡ nào tồn tại. Là đứng tại bản nguyên chi hải trung tầng giới vượt đỉnh cao cường giả. Là không được với cái này thế gian đến người.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 cũng liền nói, toán mệnh có thể là đại đế Ngụy Long Tích lũy quá nhiều nghi hoặc. Vạn Tiểu Phong sắc mặt trắng bệch, có thể độ tùy tiện chấm dứt huyết ma thần chủ hắn. Này sự tình chỉ cảm thấy tư duy đều sa vào đình trệ. Vẹn vẹn toát ra một điểm khí cơ, liền để hắn run rẩy. Bất quá lại là một giây lát ở giữa, liền lại giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hít đầy khôi phục bình thường.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 Ngụy Long vung tay lên, một tòa hình thoi thành lũy xuất hiện, chính là giới tử công pháp thành lũy. Tuy chỉ là nửa bước tiên khí, nhìn chân quý không thuộc về bình thường tiên khí, thậm chí càng có phần hơn. Liền là hôm nay đến xem, vậy cũng là trọng bảo. Giới tử bảo lũy hạt tâm có khống chế ngọc khuê, bất quá cần bí thuật có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Năm đó Chí Thượng Long thần nắm giữ thời gian pháp pháp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 Gặp Ngụy Long ánh mắt có chút lạnh, Vạn Tiểu Phong không dám chế nhại, tóm lại tin tức là từ đế tộc truyền đến. Có thể là theo sau, ngọc phiến liền biến mất. Thần hoàng về sau tìm tìm thật lâu, không thu hoạch được gì. Nếu không phải thần hoàng lúc đó bởi vì việc này triệu tập 13 thần vương tộc thảo luận có quan hệ sự tình. Lưu lại viết tích. Chỉ sợ liền thần hoàng cái này trợ cường giả tối đỉnh đều hồi tưởng rằng ảm giác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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 556 đại đế là cái gì Ngụy Long sớm đã biết một chút. Có quan hệ toán mệnh hết, thay tin tức đều sẽ phi thường vặn vẹo, thậm chí hỗn loạn. Mà Vạn Tiểu Phong một lời nói, không hề nghi ngờ lại lần nữa nghiệm chứng điều phỏng đoán này. Bất kể là toán mệnh bản thân, còn là truyền lại ra truy sát toán mệnh tin tức, đều lại như này đột ngột mà lại rủ gì. Ngụy Long nhìn chằm chằm Vạn Tiểu Phong. Hắn Yu Nguyên cần một lời giải thích. Theo tiến vào dương cực giới, tiền nhiệm quá khứ cũng không phải Ngụy Long ăn thiệt thòi, tự nhiên không khó buông xuống. Có thể Ngụy Long bỏ qua Vạn Tiểu Phong điều kiện tiên quyết là đối mới có thể cung cấp tin tức có giá trị. Mà Vạn Tiểu Phong giá trị, ngay tại ở liên quan tới toán mệnh cùng với bản nguyên chi hải trung tầng một ít tin tức không có pháp để tăng hữu dụng giá trị, kia phía trước Ngụy Long buông xuống đi qua, có lẽ liền muốn nhấc lên. Vạn Tiểu Phong tiền thân là Chí Thượng Long Thần. Ngụy Long tự tại hắn trong tay ở bên trong lấy được không ít tốt chỗ, có thể vẫn là có ăn oán tồn tại. Một loại nào đó đầu Ngụy Long là cực điểm hiện thực một loại người. Sát phạt quả đoán, địch nhân cùng bằng hữu phân rất thanh.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 Đại đế vẫn còn ngủ say bên trong. Lúc này xuất thủ, hủy tổn hại con đường của bọn họ. Đại đế tuyệt ích tại loại thời điểm này xuất thủ. Vạn Tiểu Phong nói nói, dùng hắn hiện nay tu vi y nguyên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chuyện này càng ngày càng rủ rỉ. Ngụy Long rơi vào trầm tư. Vạn Tiểu Phong nói đại đế không cho phép tồn tại trên đời, cùng phía chức sinh mệnh cổ thủ thuyết pháp không mưu mà hợp. Đại đế tương đương với bản nguyên chi hải còn không cự biến chức lý tưởng quốc độ đến người. Hiện nay bản nguyên chi hải có tầng thứ phân chia, mà bản nguyên chi hải sâu chỗ chỉ lại tới nào đó cách đi qua thời không. Bởi vậy, ví lực về với bản thân đại đế, nghĩ muốn một lần nữa tố tạo lý tưởng quốc độ, thành tựu con đường của mình. Đại đế hoài niệm cách này thiên địa Kì toán mệnh rút cuộc là ai Ngụy Long so Vạn Tiểu Phong rõ ràng hơn một điểm. Toán mệnh sắc thực cốt có điên đảo thời không thủ đoạn. Ngụy Long lần thứ nhất nhìn thấy kia chỗ khủng bố chiến trường. Toán mệnh chảy máu đen. Liền có một loại xuyên việt thời gian trường hà cảm giác, lại thêm diệt sát không rõ thời điểm. Toán mệnh xuất hiện. Nói ra vạn vật quy tư bốn chữ. Nhưng trừ Ngụy Long bên ngoài, không có người phát giác. Toán mệnh của có chủng chủng đặc thù, liền là đại đế đặc thù. Vượt qua thời gian, không gian co lại tất cả thời gian tuyến. Cũng chính là như này, càng chỗ chỗ lộ ra sự gì, chẳng lẽ trong mắt ta toán mệnh, chỉ là thời gian trường hà bên trong một vệt cắt hình kia truy sát toán mệnh tin tức từ nơi đâu thần tộc đế tộc còn là tiên vực tu sĩ văn minh ngụy long rất nghi hoặc. Mà vừa vặn là cách này trùng nghi hoặc, nói cho hắn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 Nghĩ tới những thứ này, Vạn Tiểu Phong nội tâm không khỏi tê dần. Hắn táo hóa a không thể nghĩ. Không thể nghĩ Ngụy Long tiếp tục hỏi. Nói một câu bản nguyên chi hải trung tầng đi. Tiên vực là cái gì ngươi phía trước nói? Có chỉ ý là từ tiên vực mà đến. Ngươi còn nói, có chỉ ý từ đế tộc đến. Cái này tự Mâu Thuấn Vạn Tiểu Phong hồi đáp. Bản nguyên chi hải trung tầng cùng ngoại tầng có chỗ khác biệt. Càng thêm rộng lớn vô ngân, có thể đủ ở trong đó sinh tồn thế lực, là một cách lại một cách văn minh. Văn minh liền không chỉ là một cái giới vực hoạt hoặc là một chủng tộc, càng nhiều là con đường phân chia. Tỷ như tu sĩ văn minh liền là một đám thể ngộ thiên tâm tu hành người. Đương nhiên, cũng có như thần tộc đồng dạng chủng tộc văn minh. Những này văn minh phạm vi thế lực từ rất nhiều giới vực tạo thành, tạo thành vực Thần tộc Văn Minh phạm vi thiết lực liền là thần vực. Vực tương đương với giới vực quần thể, Văn Minh liền là thống trị giới vực quần thể bá chủ giới vực. Tiên vực là tu sĩ Văn Minh phạm vi thiết lực, tiên vực cùng thần vực lẫn cận. Bởi vì tu sĩ Văn Minh cùng dương cực giới liên hợp mật thiết nhất, dần dà thành vì đối bản nguyên chi hải trung tầng phiếm chỉ. Như chuẩn xác mà nói kia ý chỉ là tới từ bản nguyên chi hải trung tầng thần tộc Văn Minh thần vực đế tộc. Vạn Tiểu Phong giải thích tận khả năng thông tục, Ngụy Long cũng nghe minh bạch. Tiên vượt bản thân là tu sĩ văn minh phạm vi thế lực, mà tại Dương cực giới cũng có thể làm làm đối bản nguyên chi hải trung tầng phiếm chỉ. Ngụy Long sớm biết Dương cực giới bản thân cùng tiên vượt có rất nhiều liên hệ. Trên thực tế cũng là như thế, cảm ngộ đại đạo con đường, cùng tu sĩ văn minh thể ngộ thiên tâm là cổ có một ít liên hệ. Đã có tiên vượt có thần vực kia cũng có hoang vực đi Ngụy Long hỏi. Đúng vậy, cũng có hoang vực kia là hoang thú văn minh phạm vi thế lực. Hoang thú văn minh so thần tộc văn minh cùng tu sĩ văn minh đều muốn cổ lão, có rất nhiều kinh thiên cường giả. Vạn Tiểu Phong giải thích nói, Ngụy Long ánh mắt lóe lên. Một cái dương cực giới, có ba cái văn minh thế lực vấp kích Ngụy Long cảm thấy dương cực giới cũng rất thâm trầm.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 của có trở thành văn minh tiềm lực hạt sống giới vực. Hội bảo lưu lại tới. Cho nên rất nhiều văn minh hội hướng bản nguyên chi hải ngoại tầng tung ra truyền thừa, lưu lại văn minh hỏa chủng. Những này hỏa chủng sẽ phát sinh thiên kỳ bách quái biến hóa, tỉ như dương cực giới thần tộc cùng hoang thú nhất tộc, trầm dãy tới gần tu sĩ văn minh Mà tu sĩ Văn Minh chỉ là dương cực giới tu hành thể hệ màu lót, trên bản chất cũng phát sinh rất nhiều sửa đổi. Vạn Tiểu Phong lời nói rất rõ. Dương cực giới có Văn Minh cái bóng, nhưng mà loại cuộc diện này đại khái suất là một loại trùng hợp. Trùng hợp Ngụy Long lắc đầu. Nhưng mà hắn không nói gì nữa, mà là tiếp tục hỏi, chiếu theo người thuyết pháp, cho dù là luân hồi kỳ nguyên trung yên,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 Dương cực giới giới vực công địch liền là một cái tiên lộ người quét đường Giới vực công địch xưng hô thế này rất chuẩn xác Tiên lộ người quét đường được trao cho một bộ phần bản nguyên chi hải quy tắc Đối với không có cường giả tối đỉnh tồn tại giới vực Nắm giữ nhìn ép ưu thí Vạn Tiểu Phong trước giải thích một phen giới vực công địch thân phận Mà sau kiên nhấn hồi đáp Hiện nay biến hóa Có hai loại khả năng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 Vạn tiểu phong cung cấp tin tức cùng sinh mệnh cổ thủ cấp cho tin tức lẫn nhau đối chiếu. Kết hợp với lúc trước hắn kinh lịch ngụy long đã đối cả cái bản nguyên chi hải có một cái cơ bản nhận biết. Bản nguyên chi hải tại không gian vô hạn. Tại năng lượng cũng là vô hạn. Của con lưỡng trùng hình thái. Cũng hình thành bất đồng tầng thứ giới vực không gian. Tất cả không gian cùng năng lượng thêm tại một khối mới là cái gọi là bản nguyên chi hải sâu chỗ út. Cũng không biết nhiều ích kỷ nguyên luôn hồi trước lý tưởng quốc độ. Cũng chính bởi vì bản nguyên chi hải phân tầm. Năng lượng. Không gian bị phân mỏng. Cải biến cách này thế gian quy tắc. Tại lý tưởng quốc độ bên trong phủ biến tồn tại đại đế. Cũng chính là đến người. Tại cách này thế gian rất khó xuất hiện. Cách này thế gian đa số người sinh ra bình thường. Cũng không biết nhiều ích kỷ nguyên luôn hồi trước lý tưởng quốc độ.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 Giới vượt công địch để mắt tới Dương cực giới. Giới vượt công địch bằng mượn thiên ma khí đặc tính thi triển rủ rỉ bí thuật, chế tạo không rõ. Lúc kia Dương cực giới tối cường giả cũng bất quá là nửa bước đỉnh phong. Về sau, giới vượt công địch lại không biết dùng loại thủ đoạn nào. Thun phê cổ lão truyền thừa tông môn Thái Huyền tông tông chủ Thái Huyền lão nhân thực hiện hoàn mỹ ngủ trăng. Hiện nay tất cả nhận thức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 Có thể tại trước kia không phải con đường chân chính cải biến là tại kia trận đại biến về sau, theo thiên đế quật khởi mới chậm rãi quyết định. Trước đó, hoang thú nhất tộc nghĩ muốn dựa vào dung nhập âm cực giới, cải tạo dương cực giới, từng bước thành vì duy nhất thiên mệnh chủng tộc. Cuối cùng, nhân tộc cùng thần tộc bỏ ra đại đại giới đền bù hoang thú, mới đem âm cực giới lấy ra. Đương nhiên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 Có một ít hắn đã sớm biết, nhưng mà cũng có một chút là hắn hiện nay mới hiểu rõ. Âm cực giới là nội tình chấu Ngụy Long biết rõ, có thể là hoang thú nhất tộc Tiền Nhiệm nghĩ muốn đem âm cực giới dung nhập dương cực giới, cải tạo dương cực giới hoàn cảnh. Cái này mật sự tình, hắn thế mới biết. Vừa nghĩ như thế mới đúng. Âm cực giới xác thật quá thích hợp hoang thú nhất tộc trưởng thành.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 cũng là bởi vì không rõ sự tình liên quan Dương cực giới an nguy. Hoang thú mới có thể chứa chứa nhân tộc cùng thần tộc tung gia như này nhiều thiên tài, loại bỏ không rõ về sau triệt để chọc sạn giới vực công địch. Phía trước giới vực công địch còn nghĩ tiết kiệm lực lượng. Như hắn cách này trùng tiên lão người quét đường, có rất nhiều bộ hủy diệt giới vực phương án. Bình thường mà nói, hắn nhóm sẽ không chủ động mượn giúp bản nguyên chi hải quy các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 vẫn lạc hơn phân nửa. Vì chống cự giới vực tông địch, tam tộc tối cường giả ba vị nửa bước đỉnh phong toàn bộ ngã xuống, cũng chính là ở thời điểm này, Thiên Đế quật khởi, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ, cấp tốc nhảy lên tới đỉnh phong lĩnh vực. Tại Trung Thiên Châu lục trầm thời điểm ngăn cơn sóng dữ, mà về sau Cửu Long thủ cùng thần hoàng mới lần lượt quật khởi.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 Dương cực giới lần thứ nhất chân chính tham gia cái này giới vực quần thể tầm cao nhất đấu tranh. Giao thủ bá chủ giới vực, cùng phụ trách cái này phiến giới vực quần thể tiên lỗ người quét đường giới vực công địch không ngừng bác dịch. Nhân tộc, hoang thú, thần tộc bên trong vô số cường giả vẫn lạc. Cổ lão tông môn, cổ lão tộc đàn những cái kia uy tín lâu năm thế lực lần lượt rách nát, cũng là như thế.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 Âm cực giới cùng dương cực giới cách cục tương tự như vậy, chỉ sợ còn có dư lại hỏa trùng ý tứ. Dương cực giới như là không có, âm cực giới có thể làm lại từ đầu. Một lần nữa quét trở lại bản nguyên chi hải không gian vũ trụ. Vạn tiểu phong thần sắc mang theo vài phần đăng chat, cũng không biết là thật là giả. Hắn không có xoắn suất trước một cái chủ đề, tiếp tục nói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 sẽ từ dương cực giới cùng tung ra âm cực giới thần tộc, đánh rốt vì cách thành vì nhân tộc phụ thuộc người, nguyên bản bình đẳng quan hệ biến thành chủ tử quan hệ. Thẳng đến Ngụy Long xuất hiện, Chí Thượng Long thần còn đang vì tu hoạt bình đẳng địa vị mà cố gắng. Chí Thượng Long thần có thể không ép mắng một đời thánh hoàng vô sỉ, đem nhân tộc đều bài xích vì vô sỉ tộc đàn. Đương nhiên, vào giờ phút này vạn tiểu phong chỉ sợ không còn dám mắng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 càng phần túy, nhưng mà khó nói cùng một đời thánh hoàng sau cùng biến hóa không có liên hệ a. Hơn nữa một đời thánh hoàng biến thành lục ma quái vật sau cùng kia một tiếng nhắc nhở, thiên đế đến cùng có biết hay không nỗi tình ngủ long trầm tư. Hiện nay ngủ long quật khởi, dương cực giới thế cuộc đột nhiên biến hóa, có thể thiên đế còn là truy sát giới vực công địch không tha.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 Giới vực khe rãnh cũng không có hình thành, khổ hải có thể vượt qua. Thiên đế chân thân tại âm cực giới quật khởi, siêu thoát sau lưu lại phân thân, hợp tình hợp lý, thời gian cũng xứng đáng. Ngụy Long Sở Dĩ có suy đoán như vậy, cũng là chính hắn chính là như vậy làm. Ngụy Long tại âm cực giới trường thành, mà luyện con đường của mình. Sự tình sau cũng lưu lại thổ đoạn coi chừng âm cực giới. Ngụy Long siêu thoát lúc không có phân thân bí thuật, chỉ để lại hồi phục hậu thủ, đợi đến tam thân thuật về sau mới phân thân thường chú. Kể từ đó, kia lúc thời không loạn lưu còn không có hình thành. Dương cực giới 1 ngày tương đương với âm cực giới 1 năm. Dương cực giới 3 năm, âm cực giới liền là hơn 1000 năm, hoàng triều liền thành lập. Mà đợi đến Lục Mao không rõ triệt để trưởng thành, thời không loạn lưu dần dần hình thành, âm cực với tốc độ thời gian trôi qua cùng bản nguyên chi hải dần dần nhất trí, đợi đến một đời thánh hoàng dùng thân đúc kiếm thời điểm, có lẽ liền là thiên đế chính là bắt đầu quật khởi thời điểm. Ngụy Long đem từng đầu tin tức vuốt thuận. Ngụy Long suy nghĩ một lát, cảm thấy có đại thu hoạch. Đến mức thiên đế cấp độ càng sâu nổi tại bí ẩn, liền cần đợi ngày sau giao thiệp lúc lại quan sát. Vạn Tiểu Phong thái độ coi như có thể toán mệnh, Vạn Cổ Tiên Lộ, bản nguyên chi hải trung tầng không gian, giới vượt công định, tiên lộ người quét đường, cùng với liên quan tới thiên đế suy đoán, biết gì nói nấy. Ngụy Long duỗi ra tay, nghĩ ra hiểu Vạn Tiểu Phong có thể rời đi, có thể là bỗng nhiên, Ngụy Long tay dừng ở giữa không trung,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 như là không tiến vào âm cực giới, hẳn là có thể thành tựu dương cực giới đỉnh phong lĩnh vực. Vạn tiểu phong lại chỉ là cười khổ, không cốt lại nhiều nói. Ngươi thân là đế tộc huyết mạch, còn là tử thần vượt bên trong Hàng Lâm, từ bản nguyên chi hải trung tầng tiến vào ngoại tầng, tốn hao đại giới không nhỏ a, ngươi thật không nhìn thấy đại tranh chi thế có thể còn là tuyển trạch tiến vào âm cực giới. Hơn nữa tại thời gian loạn lưu hình thành trước. Không, không đúng, ngươi nắm giữ thời gian pháp tắc, dù cho thời gian loạn lưu hình thành, chỉ cần kia khe rãnh còn không triệt để làm lớn, ngươi tùy thời có thể siêu thoát. Có thể là ngươi không có, ngươi yêu nguyên tuyển trạch lưu tại âm cực giới. Ngụy Long tán thưởng nhìn về phía Vạn Tiểu Phong, hoặc là ngươi chính là vạn người không được một thánh nhân. từ bản nguyên chi hải trung tầng hàng lâm dương cực giới, chỉ vì chuyện đến không rõ, vô tư vì dương cực giới làm tống hiến, hoặc là liền là ngươi mưu quá lớn, lớn đến ngươi liền bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực đỉnh phong chi vị đều chững mắt, lớn đến ngươi biết kiên nhẫn tại âm cực giới chờ đợi mấy vạn năm ngụy long tán thưởng, mà vạn tiểu phong sắc mặt cũng đã là trắng bệch. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H21 chương 558 thành tựu tiên thiên thánh thể đảo thai khả năng vạn tiểu phong mắt thấy ngụy long thần sắc càng ngày càng nhìn ngấm. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng chán. Ta, ta, không phải, không phải ta, cố ý lướt qua. Vạn tiểu phong miễn cưỡng chấn đỉnh tâm thần. Tâm tư cấp tốt chuyển động. Ta tải âm cực giới tao ngộ cực lớn thất bại. Hết thầy tất cả đều không có.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 Bên ngoài trấn thủ các đệ tử, cái này nhất khắc cũng tựa hầu ngây người, trợn mắt húp môi nhìn qua bỗng nhiên biến cố. Ai cũng không nghĩ tới, cho tới nay tâm bình khí hòa, hèn mọn cẩn thận vạn tiểu phong, sát na ở giữa liền giống như là biến thành người khác đồng dạng. Điên cuồng, bảo ngược, phẫn nộ, mang lấy vô tận quyết tâm, hướng Ngụy Long Bộ tới. Quanh Ngụy Long duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhẹ đè ức, căn bản không dùng lực.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 Rõ ràng cảm thấy kia giống như lạc trời trinh lịch. Nguyên bản phẫn nộ, điên cuồng cấp tốc lắng lại, biến thành thuần túy nhất sợ hãi. Vạn Tiểu Phong trung uy không có hoàn toàn bung xuống nhưng ai lại có thể bung xuống đâu hắn xuất thân cao quý. Dù cho chỉ là đế tộc chi nhánh, nhưng mà đó cũng là đế tộc chi nhánh. Vì thay đổi căn cơ, cũng vì có thể độ nhìn trộm đến vô thượng cảnh giới.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 Từ ban đầu muốn báo thù, chậm rãi tiêu tan, không thể không tiêu tan, mà sau càng là tiến một bước phù hỏa. Hắn đều làm, cũng làm đến. Chỉ là đến cuối cùng một bước, để hắn từ bóc vết xẹo đồng thời còn muốn bán rẻ tiếng cười, hắn làm không được. Kia là hắn tự tạo hóa, hắn tự tạo hóa a vạn tiểu phong rút cuộc ác không hạ lửa giận trong lòng. Rút cuộc ác không hạ, liền là chết. Hắn cũng muốn từ trên thân ngụy long bắn xuống một cái thịt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 mà là vô ý thức tránh loại đau khổ này hồi ức. Thất bại. Là vô luận như thế nào hóa giải, đều không có pháp né tránh thất bại. Cho dù hắn chính mình trên thực tế, đã siêu việt thế gian này chính thành chín người, có thể còn là triệt triệt để để thất bại. Hoặc là tại nội tâm sâu chỗ, Vạn Tiểu Phong cũng lo lắng cho mình không có pháp khống chế chính mình đi.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 Hắn này lúc liền ngủ long dáng vẻ đều không nhìn thấy. Dù cho không nhìn thấy, Vạn Tiểu Phong cũng biết, ngay vụ sau gương mặt kia nhất định cực điểm tốt nhìn. Vạn Tiểu Phong không có từ trên thân ngủ long nhìn thấy dù là một tia nổ hỏa. Có thể cái này cũng không có nghĩa là hết thảy không có phát sinh. Như là đổi vị suy nghĩ, chính mình còn là trước kia cái này quát tháo giới vực đỉnh phong chí thượng long thần. Nếu ai dám hướng mình giỗi mỏng vuốt Đừng quản có phải là trinh lệ cực đại sâu hiến. Hắn nhất định hội một tay nhiên chết. Nếu ai để cho mình khó chịu, đó cũng là sẽ không rơi xuống kết cuộc tốt. Đây chính là cường giả tối đỉnh à có người thích nói. Cử long sẽ không để ý sâu hiến khiêu khích. Có thể phàm tục há lại sẽ hiểu được cử long ý nghĩ. Dù là một người bình thường bị con mối nghe chuyện, có thể tiện tay chụp chết cũng nhất định hội chụp chết.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 Như như lời ngươi nói đều có huyền diệu, đặc biệt là hoang cổ thánh thể. Ngươi lại là như thế nào có mưu đầu muội long hỏi lại. Hắn chiếm vạn tiểu phong tạo, hóa không giả có thể hai loại thể chất hình thành, càng giống là một loại cơ duyên xảo hợp. Trước tiên hắn có thừa điểm thiên phú, có thể đủ tiêu hao năng lượng, đem chính mình muốn thực hiện. Mặt khác thì là dùng muội long siêu thoát ban đầu thực lực.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 hơn nữa đạo quả ngưng tổ bí thuật phi thường chân quý, cũng chỉ có bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng bí thuật ta có biện pháp tìm tới, mà không gian vũ trụ cùng trung tầng không gian đạo quả ngưng tổ chi thuật, ta không có khả năng được đến. Vì sau ta lại hoàn thiện một chút cái khác bí thuật, một cái hoàn chỉnh kế hoạch từng bước phổ trong lòng của ta. Ta từ đế tộc bên trong sàng chọn tràn ra đi một ít hỏa chủng. Đây là vì thần tộc Văn Minh lưu lại hỏa chủng. nhiều tại bản nguyên chi hải ngoại tầng. Sau cùng ta đi qua phân tích cũng tìm cường giả thôi diễn, chọn chúng dương cực giới. Vạn Tiểu Phong nói xong lời cuối cùng, giống như khóc giống như cười. Nguyên bản ta chỉ là muốn sơ bộ ngưng tụ hoang cổ thánh thể, căn bản đều không cần tiểu thành, chỉ cần có hình thức ban đầu, đợi đến vạn cổ tiên lộ mở ra, ta liền có thể lại tiến hành hoàn thiện. có thể là ta hằng lâm về sau, dương cực giới tao ngộ cử biến, âm cực giới bị tuyển truyền đến. Âm cực giới a, trước kia hoang thú nhất tộc mưu đồ đem âm cực giới dung nhập dương cực giới, vốn là vì cải tạo dương cực giới, có thể tại dung hợp phía trước, cũng tại âm cực giới chôn xuống linh hà hạt giống, dùng dùng từng bước thích ứng dương cực giới uy khắc. Nói cách khác, bị lưu vong âm cực giới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 không chỉ như vậy đi." Ngụy Long lo lắng nói. Vạn Tiểu Phong thanh âm ngừng lại, mà sau chậm rãi nói: "Đúng vậy a, nếu là có thể đồng thời ngưng tụ Hoang Cổ Thánh thể cùng với Vạn Pháp chi thể, ngày sau liền có khả năng mưu đồ Tiên Thiên Thánh thể đạo thai nói đến đây." Vạn Tiểu Phong sắc mặt thay thảm, "Tiên Thiên Thánh thể đạo thai a, Hoang Cổ Thánh thể vẫn chỉ là dị loại thành đạo con đường." kia cùng vạn pháp chi thể dung hợp, thành tựu tiên thiên thánh thể đạo thai, ta liền có khả năng thành vị lần này kỳ nguyên luân hồi chủ đạo người chân chính thành tựu đại đế sừng sững tại chư thiên phía trên hoang cổ thánh thể đặc tính là cái gì? Vạn tà bất xâm, khắc chế huyền bí, đồng cấp vô địch, nhục thân vô địch, mà vạn pháp chi thể đặc tính thì là vạn đạo lực lượng, huyền bí kinh thiên, đồng cấp vô địch, thần hồn vô nhai, Hai cái ngưng tổ mà thành Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, có thể nói là sinh ra thần thánh. Chỉ cần thành tựu, liền có thể thành vì bản nguyên chi hải trung tầng một phương đại năng, lại hướng phía trước tiến có thể nhìn trộm đến đại đế chi vị. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai Ngụy Long thì thảo tự nói trách không được, trách không được. Hoang Cổ Thánh Thể cùng Vạn Pháp chi thể có thể nói phân biệt rõ ràng, có thể là theo ta cường đại. Nhưng dần dần có dung hợp dấu hiệu. Nguyên lai nguyên nhân tại nơi này, hai loại thể chất thật là có xung hợp khả năng, thành tựu một loại càng thêm biến thái thể chất. Ngụy Long rốt cuộc biết đạo minh rõ ràng đã cá ướp mối vạn tiểu phong. Sau cùng vì sao hồi thất thố như vậy, thậm chí cả liền cành trí đều mất đi. Không tiếc làm ra lấy trứng chọi đá không có ý nghĩa cử động, bởi vì đây là hắn tạo hóa, đại tạo hóa so sánh dưới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 Vạn Tiểu Phong thật có thể mang theo vạn thần điện áp chế nhân tộc, từng bước chưởng khống nhân tộc, mà sau lấy ra Thánh Hoàng Chi kiếm bên trong bị phong tồn giả lập đạo quả, mà sau lại cùng kia lão đầu long hợp tác. Lúc này Dương Cực giới có 3 vị cường giả tối đỉnh, nguyên bản đáng sợ điềm xấu đã không có kia đáng sợ, mà Vạn Tiểu Phong siêu thoát hồi có thần hoàng coi chừng, dù cho tao ngộ giới vượt công địch cũng có thần hoàng trợ giúp.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 Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 559 Vạn Tiểu Phong suy đoán cầu đặt mua Vạn Tiểu Phong thay thảm quý đầu. Liên quan tới có chút thâm khổ là toàn tâm. Cho dù là dùng cường đại ý chí đi quên mất, đi trảm đoạn có thể còn là hồi lơ đãng nghĩ lên. Có chút thời gian, Vạn Tiểu Phong hồi thống hận chính mình. Như là vừa mới bắt đầu phát hiện ngụy long thời điểm, cái gì đều không quan tâm. căn bản không để đồ đệ nhục tay, trực tiếp dùng Lôi Đình chi thí, sắp đến bóp chết, hoặc là dứt khoát tại ban đầu thất bại về sau, không lại suy nghĩ trả thù, triếp sớm một chút tâm, không cùng kia lão đầu long liên hệ, trực tiếp trốn tại giới tử bảo lữ bên trong, chí ít sẽ không bị đánh chỉ còn lại một vệt chân linh, rất nhiều, rất nhiều, mỗi một chi tiết nhỏ đều là chân thực như thế,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 Vạn Tiểu Phong phủ định nội tâm sinh ra kia một cái hoang đường suy đoán. Tuyệt không có khả năng, ai cũng biết bị giết chết. Hồi giết liền hồi chết. Ngụy Long còn không có mạnh, đến loại kia độ, Ngụy Long hồi bị giết chết. Nghĩ đến cái này, Vạn Tiểu Phong nổi tâm khó mà ức chế sinh ra một loại bi thương. Hắn cũng hồi chết, vào giờ phút này liền hồi chết. Hắn đã công kích Ngụy Long mà chiếu theo tính tình của đối phương, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm uy hiếp. Ngươi đi đi. Lúc này, Ngụy Long âm thanh vang lên. Cái gì vạn tiểu phong không dám tin tưởng, chính hắn đều không có hy vọng xa rời sống qua xuống dưới. Ta nói ngươi có thể đi. Ngụy Long nhìn xem hắn, khóe miệng còn là mang lấy cười, phẫn nộ của ngươi ta có thể lý giải.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 Con lẽ chính hắn không phải người tốt, nhưng trước mắt Ngụy Long kia là thật chó. Trước một giây cho hứa hẹn, sau một giây đem hắn tại sống sót sau tai nạn sau một lần răng rắc. Tên trước mắt này tuyệt đối làm được, đến mức hứa hẹn giết chết tất cả người biết chuyện, liền không tính vi phạm hứa hẹn. Đi qua đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Ta chiếm vận mệnh của ngươi không giả, có thể cũng là ngươi trước ngăn ta con đường. Đương nhiên, như là tương lai ngươi cảm thấy có nắm chắc, đoạt lại ta hết thảy, ta cũng hoan nghênh ngươi như này tới làm." Ngụy Long cười nói, dứt khoát nói ra, "Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi hữu dụng, ngươi rất hữu dụng." Đem Vạn Tiểu Phong bước tiến góc tường, vạt chân trong lòng đối phương lớn nhất một khối vít sẹo. Ngụy Long nhìn đến không giống Vạn Tiểu Phong. Bây giờ nghĩ lại, hắn còn là đánh giá thấp Vạn Tiểu Phong.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 đã bất phàm. Cái này tin tức, Ngụy Long nhất đầu tiên là thông qua sinh mệnh cổ thổ hiểu đến. Sinh mệnh cổ thổ không đủ mạnh, có thể là đại biểu là đã suy vong thế giới thổ văn minh sau cùng nổi tỉnh. Là sinh mệnh cổ thổ cảm thấy Ngụy Long trái tim giới vực bên trong thế giới thổ khí tức xuất ra thế giới thổ văn minh nổi tỉnh, cũng chính là chạm đến bản nguyên chi hải chỗ sâu tin tức. Thần tộc văn minh có lẽ có loại này di chất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 mượn giúp đảo quả hoàn thành huyền bí nhảy lên. Đây mới là có thể đột phát sinh kỳ diệu biến hóa mấu chốt. Mà nghĩ ra cái này một điểm vạn tiểu phong cũng có thể đổ chấp hành, cũng là thiên tài trong thiên tài. Đến mức nói mưu đồ càng xa tiên thiên thánh thể đạo thai, càng bày ra đối phương loại kia trước xem tính. Ngụy Long thậm chí có thể nghĩ đến Vạn Tiểu Phong thành vị trí thượng long thần phía trước, đằng lâm âm cực giới đỉnh phong phía trước. Tất nhiên là cực điểm cẩn thận. Từ bản nguyên chi hải trung tầng thần vực hàng lâm đến hạ tầng giới vực, sau đó tiến vào tầng ngoài cùng. Có cớ nào quyết tâm trước kia một đời thánh hoàng quật khởi thời điểm, mây chí thượng long thần một đạo, đem thần tộc áp chế ở nhân tộc phía dưới. Có thể là chí thượng long thần gắng gượng nhìn xuống, đợi đến sau đó, một đời thánh hoàng vẫn lạc,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 Từ đoạn con đường phía trước, Vạn Tiểu Phong phóng thích một cái chính mình nhất định xong tin tức. Vạn Tiểu Phong hồi đáp vấn đề lúc nói thẳng ra, ngoan ngoãn phục tùng cũng là một loại tự bảo vệ mình ngủ trăng. Nếu không phải ngủ long để Vạn Tiểu Phong không thể không hắn nhất lên chính mình tạo hóa mưu đồ, có quan hệ với Hoang Cổ Thánh Thể hết thảy, bi thâm nghĩ đến chính mình đại tạo hóa triệt để không có. Vạn Tiểu Phong cũng không có khả năng mất lý trí.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 liên quan tới bản nguyên chi hải ngoại tầng, trung tầng đảo quả ngưng tổ phòng đoán đều ở bên trong. Vạn Tiểu Phong đem ngọc đồng hai tay dâng lên. Ngụy Long thu vào, phía trước ngươi nói cho ta hết thảy, đã triệt tiêu ta nhóm đi qua ăn oán. Hiện tại ngươi đem ngưng tổ đảo quả bí thuật giao cho ta, là ta thiếu ngươi. Vạn Tiểu Phong giật nảy mình. Các hạ tuyệt đối không nên cái này dạng nói. Đây chỉ là có quan hệ với giả lập đạo quả ngưng tụ phương pháp, chỉ thích hợp với bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng. Ta nhóm chỗ bản nguyên chi hải ngoại tầng đạo quả ngưng tụ, hồi so giả lập đạo quả khó hơn rất nhiều lần. Cái này đạo bí thuật là ta vì đó chứ thất thố bồi tội. Ta Ngụy Long không phải không nói đạo lý người. Ăn oán của chúng ta. Nói đến còn là ta vạc Trần viết xẻo của ngươi.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 thậm chí cả tử này cùng Ngụy Long không chỉ lại tới ăn oán, quan hệ tiến thêm một bước, tất cả những thứ này đều không có pháp để Vạn Tiểu Phong cao hứng trở lại. Ta không có ngăn chặn lại nỗi tâm phẫn nộ. Thất thú, Ngụy Long không chỉ không có thế nào ta, còn cho tốt chỗ. Kha ha, Vạn Tiểu Phong nổi tâm cười thảm. Điều này nói rõ hai điểm, thứ nhất, Ngụy Long căn bản không lại đem hắn coi là uy hiếp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 Vạn Tiểu Phong rời đi về sau, Ngụy Long suy tư một hồi lâu. Hoang cổ thánh thể, Vạn pháp chi thể, hai cái dung hợp về sau có thể thành tựu Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai. Có lẽ con đường này không có vô định pháp con đường thích hợp ta, không có vô cực con đường. Hữu cực con đường càng cường hãn hơn, có thể cũng là cực kỳ khó được con đường.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 Còn có kia đứng sừng sững ở trí cao vĩ lực đại đế, ta muốn đi xem những ngày đến cung ẩm chứa bí mật như thế nào. Đi xem một chút đại đế tính cái gì? Mà ta là ai là ta có một ngày thành vị đại đế thời điểm, ta hồi làm ra thế nào trùng tuyển trạch. Cái này nhất khắc, Ngụy Long bản thể mở mắt tại hắn gức hạ, là ngày càng thức tỉnh tổ mạch cùng thủy nhãn. Trước đỉnh xuống một cái tiểu mục tiêu, Ta muốn đi vào bản nguyên chi hải trung tầng. Thiên đế không có làm thành sự tình. Ta hỏi làm đến. Đông Thắng Châu, ngươi nói cái gì an hàn tựa hổ nghe đến cái gì tin tức ngoài ý muốn? Thiên đình bên kia trấn thủ đệ tử đã trở về. Thánh nữ mệnh lệnh, các nàng hoàn toàn chấp hành. Không chỉ như này, còn mời ngài mau chóng an bài tân một nhóm thiên đình trấn thủ đệ tử. Một vị trưởng lão nói, Cái này không thể nghi ngờ đại biểu Nguyệt Khuyết lão tổ bên kia biến mềm triệt để thừa nhận chính mình thất bại. Cái này cùng phía trước phòng đoán bất đồng. Nguyệt Khuyết lão tổ không giống như là kia nhanh chịu thua người. An Hàn chiếm Thái Âm Thánh nữ tất cả mọi thứ, lại giết Thái Âm đại giáo giáo chủ, còn đem giáo bên trong huyết tẩy một lượt. Nguyệt Khuyết lão tổ tại cái này trùng truyền thừa nguy cơ phía dưới, dù là biết rõ tất chi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 giống như có người đồn. Bắc Minh Châu vị kia đi một chuyến huyết chiến chỗ, đến mức cô thể qua, liền không thể biết. Cái này lúc, bên ngoài có người trưởng lão đến báo. Ngư khí vô cùng phẫn khởi. Thánh nữ, Chân Dương phái hiện nhiệm trưởng môn Triều Dương đạo nhân lấy môn hạ trưởng môn đệ tử tự tự mình truyền tin. Nghĩ muốn liền cầu Dương đạo nhân vẫn lạc một chuyện, tiến hành bàn bạc. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 560 ảnh hưởng lực cùng với còn tại tiến hành truy sát lời vừa nói ra. An Hàn cùng với bên cạnh các trưởng lão đều là sững sờ. Trần Dương phái vừa mới kế nhiệm trưởng môn Triều Dương đạo nhân thân truyền đệ tử. Muốn liền cầu Dương đạo nhân vẫn lạc một chuyện tiến hành bàn bạc muốn thực sự hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa. Cần lại thêm một cái trước tin tưởng hơi thở. kia liền là chân dương phái tiền nhiệm trưởng môn Cửu Dương đạo nhân là chết tại Thái Âm đại giáo sơn môn trước. Cái này một vị không giống như là thần tộc huyết ma thần chủ kia, nắm giữ rất nhiều thức tình thủ đoạn. Cửu Dương đạo nhân cùng lúc đó Thái Âm giáo chủ đồng dạng đều là chân chính vẫn lạc. Còn là chết tại An Hàn tay bên trong. An Hàn phản sát Thái Âm thánh nữ, đoạt đi đối phương hết thảy. Bao quát hiện nay danh vị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 An Hàn sững sờ một hồi, nói: "Phát sinh hiện nay sự tình, chỉ sợ không thể rời đi Bắc Minh Châu kia một vị. Ngươi nhóm đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem rốt cuộc phát sinh cái gì." Đi theo tại An Hàn thân chức Thái Âm Các trưởng lão, liền mang hẳn là những trưởng lão này địa vị so Công Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến còn thấp hơn một ít.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 Có thể cũng không có người chân chính khẳng định trước mắt An Hàn. Cũng không phải là nguyên lai thái âm thánh nữ. Các nàng càng không biết An Hàn cùng hiện nay ngụy long chân chính quan hệ. Bất kể là An Hàn cùng ngụy long đều biến mất cách này một điểm. Nhân tục thậm chí cả dương cực giới cao tầng đều biết. Có thể tuyệt đại bộ phận người quan hệ của hai người vẫn là một cái bí mật. Đương nhiên, hiện nay vừa có truyền âm ngụy long đi tới huyết chi chiến trường một chuyến.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 cùng với Sơn Môn trước đánh giết Thái Âm giáo chủ hai hiện thực tình về sau, cũng đều vui lòng phục tùng. Thiên đình, Cầu Thiên Chi thượng, Nguyệt Khuyết lão tổ tại này cũng có cung điện của mình. Từ xưng nhất cảnh, ánh trăng lạnh lẽo phất phất nhiều. Cung điện bên trong tràn ngập thái âm lực. Ta thẹn với chính mình tổ sư a Nguyệt Khuyết lão tổ vô cùng đau đớn nói, trên nét mặt không có phía trước kia trùng kiên nhị nhiều một vệt cảm giác xà nu, nàng cả cái người liền giống như là tiết thở ra một hơi, khó mà nhấc lên kia. Nguyệt khuyết lão tổ chức mặt liền là Thánh hài phái huyền hắc lão tổ. Hai người bọn họ nhất chức nhận Triệu Hoán, hơn nữa chỗ huyết chiến chỗ tuyệt không tiến vào khẩn chương chiến tranh bên trong, cho nên hắn nhóm có thể tới đây. Đến mức cái khác đạo tông chi chủ nhóm Triệu Hoán chính mình lão tổ tỷ như chân dương phái Ngũ Viêm lão tổ, bởi vì không hài giới huyết chiến chỗ tiến vào nguy cấp nhất thời khắc, là vô pháp đổi trở về. Nguyệt Khuyết lão tổ cùng Huyền Hắc lão tổ tự mình kinh lịch cầu đại đạo tông cùng Ngụy Long ăn oán giải quyết tốt hậu quả. Từ bỏ chống lại lại nhất là lý trí tuyển trạch. Không hài giới bên kia tin tức đã được chứng thực, vì kia xác thực cùng Vu tộc chi chủ một chiến đồng thời thắng qua đối phương. thực lực mạnh mẽ như thế, đủ dùng cùng Cửu Long thủ, thần hoàng cùng sánh vai. Phía trước ăn oán không chằm đoạn, sợ rằng sẽ mang đến đại họa. Huyền Hắc lão tổ hơi có thở dài nói, hắn nhóm những này tại huyết chiến chỗ chinh chiến qua người, ít sức rõ ràng cường giả tối đỉnh đáng sợ. Hắn nhóm cũng biết An Hàn cùng muội Long quan hệ, chỉ có cường giả tối đỉnh tài năng cùng cường giả tối đỉnh đối kháng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 Hắn có một vị cường giả tối đỉnh sư tôn, đã không phải là ta có thể liên quan đến sự tình. Chỉ có chờ Bắc Minh Châu kia một vị cùng thiên đế ở giữa tranh đấu. Nguyệt Khuyết lão tổ tự an ủi mình. Nguyên bản Nguyệt Khuyết lão tổ còn nghĩ Thu Nạp Thái Âm đại giáo tại Thiên Đình chủ thủ đệ tử, cửu đại đạo tông rất lớn một bộ phận quyền hành thể hiện, liền là phụ trách Thiên Đình vận chuyển. Thái Âm đại giáo tại Thiên Đình có không ít đệ tử chủ thủ. Trong đó cũng không thiếu. Trưởng lão cấp bậc nhân vật, Nguyệt Khuyết lão tổ nghĩ bảo lưu lại bộ phận này thái âm đại giáo đệ tử, có thể đủ đến Thiên Đình nhậm chức, đã có thể đủ chứng minh những đệ tử này tu tú. Bất quá người tính không bằng trời tính. Không hài giới một chuyến, Ngụy Long không chỉ đặt vững chính mình đỉnh phong danh vị, đối với hắn cũng bên cạnh sự vụ, sinh ra khắc sâu hành hướng.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 Huyền Hắc lão tổ lộ ra một vệt cười khổ. Môn bên trong phía trước trưởng môn khô cốt đạo nhân liền là bị kia một vị chém giết. Kia một vị không chỉ chém giết khô cốt đạo nhân, còn thi triển thủ đoạn, trực tiếp xâm nhập ta Thánh hài phái căn bản bí cảnh, đem khô cốt đạo nhân hậu thủ từng cái trừ rơi. Ngươi Thái âm đại giáo còn là nổi bộ sự vụ, cho dù là chân dương phái cũng chỉ là cùng an hàn ăn oán. Ta Thánh Hải phái là cùng cái này một vị có xung đột trực tiếp. Hiện nay Thánh Hải phái vị này trưởng môn cũng là đi theo Bạch Bảo Tắc Chân Hào đạo nhân đi tới Bắc Minh Châu. Mượn cơ hội này biểu đạt một phen dính cần nghe theo chi ý. Nguyệt Khuyết lão tổ cùng Huyền Hắc lão tổ nhìn nhau cười khổ. Nói cho cùng vẫn là Ngũ Viêm đạo nhân làm mấu, để hắn nhóm hạ quyết tâm, ném hạ kia một điểm may mắn. vất quá nói thực lời nói trong nội tâm xác thực tốt nhiều, an tâm không ít. Phía trước ngành kháng mặt mũi thoải mái, có thể là nội tâm hoảng được không được, hiện tại nằm ngửa, bỗng nhiên liền rất dễ chịu. Bắc Minh Châu, mãnh hoang khô vực, thần tộc bên kia hạm đội chân trước đến, cũng vất quá là một ngày công du. Cửu đại đạo tông từng chiếc từng chiếc bảo thuyền cũng là ra thiên che lớp mặt trời.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 Vạn Tiểu Phong vượt qua thần chủ lôi kiếp bất quá mấy ngày thời gian, cái này hai vị xem ra đã biết rõ cái này tin tức. Liện xác đỉnh biên giới đều không có ra mặt chân hào đảo nhân sắc mặt có chút cổ quái. Từ lúc kia ngày rời đi Tê Phượng Sơn hắn liền phát đồng hết thầy tài nguyên. Sưu tập Vạn Tiểu Phong tư liệu. Đương nhiên cũng ít không ngủi long. Chỉ là làm rất bí ẩn. Ngụy Long tư liệu tại từng cái thế lực bên trong đã ship vào tuyệt mật bên trong, chỉ có truyền miệng, như không tất yếu, hoặc là tìm chết, không có người kia có can đảm quá nhiều sình mò cường giả tối đỉnh. Ngược lại là Vạn Tiểu Phong một ít tin tức, để chân hào đạo nhân móc ra không ít. Cái này Vạn Tiểu Phong lai lịch không nhỏ, nhiều nhất có thể đổ ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước.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 không cần thiết để hắn sống sót. Bất quá Ngụy Long không có đồng thủ trừ bỏ Vạn Tiểu Phong. Kia chân tướng rõ ràng, Ngụy Long cùng Vạn Tiểu Phong phía trước là địch nhân. Có thể là Ngụy Long là chiếm hết ưu thế một phương. Đối với cái này một điểm chân Hào đạo nhân thấu hiểu rất khó. Ngụy Long còn không bước lên đỉnh cao phía trước, chân Hào đạo nhân còn cùng Ngụy Long giao thủ qua. Đồng thời lợi dụng tự thân Hào thuộc tính,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 Hỏa Phượng Đại Tôn không có chân Hào đạo nhân nghĩ đến nhiều. Hắn hồi đáp: "Không có, gặp qua kia một vị về sau." "Trở về về sau." Vạn Thần Chủ cũng không có tham dự biên giới xác định, đều giao cho thủ hạ người. Nhìn cách này vị thần chủ giống như là nhận kinh hãi, chân Hào đạo nhân có ý riêng nói: "Hỏa Phượng Đại Tôn cười cười, hắn có thể để ý ở sau lưng Tiêu khiển Vạn tiểu phong." bất quá nếu là mang lên núi Long, hắn liền sẽ không làm loại chuyện ngu này." Hỏa Phượng đại tôn nói, "Ta nhóm còn là trước quyết định biên giới đi. Chân Hào đạo hữu ta lưu lại cho ngươi mảnh đất này là tốt nhất. Nguyên lai tại nơi này hoang thú nhất tộc cũng bị di chuyển, địa mạch phúc địa còn có một chút mỹ cảnh, không có làm phá thư tính khai phát." Chân Hào đạo nhân cười nói,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 Tần gia kinh người sát khí, ta nhóm bên này trùng kiến cùng thần tộc còn bất đồng. Ta nhóm muốn từ đạo môn bên trong chi truyền một bộ phận tông môn thít lực, cái này một điểm ta nhóm không cần nhúc tay. Chân Hạo đạo nhân An hiểu nhất xử lý loại chuyện này, đành muốn đầy đủ ta nhóm ngày sau phát triển, cũng không thể thật là đào kia một vị căn cơ. Bảo thuyền phía trên, Tiền nhiệm Thánh hài phái đại trưởng lão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 Bản nguyên chi hải trung tầng vô tận hư không, một đạo to lớn uy nghiêm thân ảnh, đứng sừng sững nơi đây hư không, cho dù là dùng tư không rộng lớn, cũng tựa hồ vì đó rung động, giới vượt công địch, hoặc là nên xưng ngươi là tiên lão người quét đường, ngươi còn muốn đi hướng nào cùng kia người tương đối, thì là cấp tốc bỏ chạy hắc ảnh. Ma tự mở miệng người trong lời nói, cũng không khó coi dạ. Hai người này chính thức tiên đế cùng giới vực công địch. Đạp lẫn nhau truy đuổi không biết rã bao lâu. Giới vực công địch khí tức so nhiều ngày trước càng không chịu nổi. Trần Vũ tiểu nhi, ngươi vì sao muốn cắn ta không thả? Nếu biết ta tồn tại đối ngươi mà nói, tốt chỗ càng nhiều. Có ta, cái này phiến giới vực quần thể, sẽ không còn có cái khác tiên lâu người quét đường trước đến. Nếu là không có ta,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 Cái này phiến giới vượt quần thể đều hội nhận tàn khốc hơn đả kích. Ngươi bây giờ tính cái gì chân Vũ tiểu nhi? Ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, cho dù là tại bản nguyên chi hải trung tầng, ngươi cũng có thể thành là chân chính cường giả. Đã ngươi biết rõ ta thôn phế ngươi mặt tối về sau, ta nhóm khí cơ tương liên, kia ngươi giúp ta, ngươi cũng hội theo chi tiêu thất. Giới vượt công địch nghiến răng nghiến lợi nói.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 Hắn nghĩ muốn đem Thiên Đế chế tác thành một loại đặc thù phân thân, giống như Thái Huyền lão nhân đồng dạng, chiếm cứ đối phương đều có hết thảy. Mới đầu, giới vực công địch thành công thôn phệ chân vũ thiên đế mặt tối, lại không nghĩ rằng không chỉ không có đem thiên đế làm thành phân thân, còn bị chân vũ thiên đế sáng tạo đặc biệt mỹ thuật, lợi dụng mất đi mặt tối đồng dạng mất đi mềm yếu tâm lý, để cho mình càng thêm phần thúy. có thể cái này dạng nói, Chân Vũ Thiên Đế có thể tại đỉnh phong phía trên, cơ hồ mặt khác mở ra một con đường, trong đó thiếu không được giới vượt công địch đưa đến. Tác dụng. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 561 Vô thượng đạo quả cầu đặt mua Thiên Đế truy sát giới vượt công địch đã suy trì liên tục không ít thời gian. Giới vượt công địch quanh thân đã bị lôi kéo không còn hình dáng.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 vất quá tùy ý giễu vượt công địch nói như thế nào, chân Vũ Thiên Đế ý chí vẫn là hảo bất động giao. Hắn nhìn qua còn không có từ bỏ chạy trốn dưới vượt công địch, hạ quyết tâm. Chỉ nghe được tư không một tiếng âm vang chấn động, liền gặp được một mai cơ hồ hoàn mỹ hình bầu dục hạt châu. Lăng không tại chân Vũ Thiên Đế thân trước tái hiện. Cái khỏa hạt châu này, xen vào tư huyễn cùng hiện thực ở giữa, tản ra nhu hóa lại lại không chỗ nào không bao quang mang.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 toàn bộ kiềm chế ở trong đó, đó là hữu hình chi quả, lại là vô hình hóa thân. Huyền chi lại huyền, giới vượt công địch xuất thân luân hồi điện. Tại chưa từng thành vị tiên lộ người quét đường phía trước, cũng là thần tộc Văn Minh một vị thần nhân, kiến thức bất phàm, đạo quả ngưng tụ, đại biểu cho một cách người làm việc con đường thành thục. Tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, ngưng tụ đạo quả cũng chỉ khả năng ngưng tụ giả lập đạo quả.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 trừ cái đó ra, còn muốn nắm giữ tầm ngoài cùng giới vực đỉnh cao nhất chiến lực cũng chính là đỉnh phong chiến lực. Có phía trên điều kiện có thể tại bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng ngưng tổ giả lập đạo quả, mà bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng giả lập đạo quả, chỉ là giả lập đạo quả, cùng chân chính đạo quả tinh lực là khác nhau một trời một vực. Như này, ngưng tổ giả lập đạo quả đã muôn vàn khó khăn. Mà giả lập đạo quả vẫn chỉ là đơn giản nhất đạo quả ngưng tụ phương thức. Bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng giả lập đạo quả, có thể mượn giúp chỗ giới vực ẩm chứa bản nguyên chi hải quy tắc. Ngưng tụ giả lập đạo quả, chuẩn xác mà nói nên là giới vực đạo quả, mà không phải tu sĩ tự thân đạo quả. Cũng là bởi vì đây, giả lập đạo quả có thể cướp đoạt. Mà tới bản nguyên chi hải ngoại tầng triệt để bất đồng,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 Đến mức chân chính đạo quả, dù là mạnh như thần tộc Văn Minh đế nhất nhân cũng không có thể hoàn toàn lấy được. Giới vượt công địch suy đoán chân chính đạo quả, chỉ có đại đế có thể hoàn chỉnh hái. Lấy được chân chính đạo quả, không có chút nào đường tắt có thể đi. Đó là chân chính vĩ lực đỉnh phong vương miện. Ngươi thôn phệ ta mặt tối, xác thực kém một chút giúp ta, nhưng mà cũng mời vậy, để ta minh bạch đạo quả chi diệu. Thiên đế một điểm thân trước kia hình bầu dục hạt châu. Chỉ là chớp mắt, này phương hư không liền bị một cỗ minh mông vĩ lực sở định ở, sa vào hoàn toàn tính mịch. Dương cực đạo quả thì ra là thế kia đạo quả khí tức, so tối cường tiên khí còn muốn cường hãn. Giới vực công địch bừng tỉnh như mất. Ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem Dương cực giới hủy diệt, thậm chí hủy đi Dương cực giới bản nguyên hiển hóa.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 Bất quá theo chân vũ thiên đế thôi phát dương cực đảo quả lực lượng, dùng hùng hồn quy năng gắng gượng chém xuống loại này liên hệ. Ta tải chiếu theo quy củ của ngươi hành sự A còn tiếp nhận thiên ma khí quán đỉnh thành vì chính cống quái vật. Kia, cho tới bây giờ, ngươi không nên hồi ớt ta một lần giới vực công địch dưới đáy lòng cuồng loạn. Cho dù là một mực bị thiên đế truy sát, còn bị ngụy long thương bản nguyên, một mực chật vật tán loạn.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 không thể không vi phạm luân hồi điện mệnh lệnh, cũng là bởi vì đây, tiên lão người quét đường chức vụ bị tổn hại, được đến luân hồi điện gia trì giảm mạnh, cái này nhất khắc, ngươi cần phải muốn trợ giúp ta giới vượt công địch không khỏi nghĩ đến. Hắn đi qua luân hồi điện huấn luyện về sau, đã phát sinh một màn, vốn là tiên lão người quét đường, là một loại nhẹ nhóm công tác, hủy diệt giới vượt, thu hồi uy khắc sức sa năng lượng, nhìn như rất tàn nhẫn, có thể là trên bản chất, những cái kia muốn bị thanh lý rới vượt, đều là bên trên một cách luân hồi kỳ nguyên chín bại người. Tại Trinh chiến phạn cổ tiên lộ cái này cực lớn văn minh chiến trường, mỗi một cách văn minh tiến vào bên trong, đã biết số thất bại kết quả. Dù là những này văn minh tại thất bại về sau, không thể nào tiếp thu được, cũng không nguyện ý văn minh suy vong.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 Tịch Diệt Thiên Đế nhìn thấy giới vực công địch thân bên trên tầng kia nhìn không thấy. Lấy chân thực tồn tại ra chi tiêu thất, không do dự nữa, bạo phát tất cả uy năng bao phủ giới vực công địch chỗ tư không. Một đạo đạo khủng bố quang mang đột nhiên tại giới vực công địch trung quanh rơi xuống. Trước đây, ứng đối loại cuộc diện này, giới vực công địch chỉ cần muốn nhờ luân hồi điện cao tầng thứ lực lượng ra chi.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 Trong tay hắn động tác không ngừng, một tòa Chư Thiên Tịch Diệt Đại trận đáp tại giới vực công địch trung quanh bày ra. Chân Vũ Thiên Đế nguyên kế hoạch cũng không cần ra dương cực đạo quả. Giới vực công địch tên địch nhân này, tại hắn còn không đặt chân đỉnh phong lĩnh vực lúc còn là một cái địch nhân cường đại. Nhưng mà là Thiên Đế tiến vào đỉnh phong lĩnh vực, giới vực công địch liền khó mà cùng lên bước tiến của hắn. Đơn thuần đấu pháp Chân Vũ Thiên Đế không quan tâm giới vực công địch, nhưng là giới vực công địch thủy chung đều tại làm phá hư. Cái này rất thương. Chỉ cần giới vực công địch tại, Chân Vũ Thiên Đế liền không có cách nào hoàn toàn yên tâm tiến hành bấu cục mưu đồ. Cho đến ngày nay, Chân Vũ Thiên Đế cảm thấy thời gian càng ngày càng ít, có chút sự tình đã không thể lại chờ. Cho nên Thiên Đế quên đi tất cả, bản thể tự mình xuất thủ, chỉ cầu giải quyết giới vực công địch.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 áp chủ bài bại lộ càng tốt càng ít. Bất quá xương cực đạo quả cuối cùng vẫn là sử dụng. Giới vượt công địch gặp Thiên Đế trầm mặt. Hắn nhìn thấy có truyền tơ. Nói: "Ngươi dùng đạo tâm làm thế nói, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta biết gì nói lấy. Chân Vũ Thiên Đế đã sử dụng đạo quả, nơi nào sẽ cho giới vượt công địch tuyển trạch? Là ta cầm xuống ngươi, tự có biện pháp để cho ngươi mở miệng."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 Cách khắc phân thân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên một cách lại một cách đi ngăn chặn đại trận. Mà Thái Huyền lão nhân thì là điên cuồng diễn toán. Nơi này không phải dương cực giới, chân vũ thiên đế nhiễu loạn dương cực giới thiên cơ, lại không có biện pháp ảnh hưởng bản nguyên chi hải tư không. Dù là chân vũ thiên đế cùng giới vượt công địch ở giữa truy đuổi, đã không biết xó vượt qua nhiều ít trong hư không.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 Những này phân thân tiêu hao đều là hắn tự thân bản nguyên, cũng chính là thiên ma khí. Mấy hơi về sau, Thái Huyền lão nhân mắt đầy huyết lệ, bịt một âm thanh, đầu liền nổ tung, giống mở thuốc nhuộm chảy, màu gì đều xông ra. Cũng may một đạo thần hồn lực lượng gi lưu một lát, nói một câu nói, con đường phía trước không có ngươi. Lập tức, giới vực công địch mặt xám như tro, có thể là hắn mặt mũi tràn đầy đều là hắc mao.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 đảo quả như như hiện tại hắn mi tâm tái hiện, một đảo đảo lại một đạo khí tức khủng bố, tại dưới vực công địch chung quanh thu nạp. Ngươi nguyện ý nói liền nói, ta có thể để cho ngươi muộn một phần vấn lạc. Như là không muốn nói, kia liền hiện tại vấn lạc đi dứt lời, cũng không cần dưới vực công địch hồi đáp. Nại trận kia triệt để tổ hợp, vô số khủng bố công kích trong phút chốc rơi xuống. Vô tận hư không Phảng Phất cũng theo đó run lên trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 562 sinh cùng tử. Tân phủ sơ lập thiên đế nhất kích phía dưới. Trọng trọng huyền diệu liền triển khai như vậy. Sơn hải chi biến, tang điện chi biến, tinh thần chi biến. Mỗi một luồng khí tức đều là ẩm chứa tạo hóa, vốn là hủy diệt, lại lại giống như là sáng tạo. Theo nhất kích âm vang rơi xuống, tư không vọt rửa. Giới vực công địch nhìn qua một màn này. Thời khắc cuối cùng, kia phủ đầy bộ lông màu đen khủng bố khuôn mặt sinh ra biến hóa, chỉ gặp một cái anh tuấn trang trọng thanh niên thay thế phía trước kia khủng bố khuôn mặt. "Tốt, tốt, thanh niên anh tuấn mắt đầy thanh minh, không trung tán thán nói, lần này là thật tán thưởng." Chân Vũ Thiên Đế một tiếng nói hành tẩu đến tình trạng như thế, có thể dùng nói một tiếng kinh thiên địa khốc rủ thần, đã có mở đường một phương giới vượt bản lĩnh. Cái này tất chí nhất kích, sinh tử luân chuyển, như là tiên thiên đạo thể hoặc là tiên nhân có thể đổ nhìn thấy, chắc chắn lăng không nhiều gia vô thượng nổi tỉnh. Minh ngộ thiên địa huyền bí, thanh niên anh tuấn nghĩ lên tất cả mọi thứ. Hắn được đặt tên là Nguyên Kiên, xuất thân thần tộc Văn Minh Nguyên Ma thần tộc. chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ nguyên ma thần thể, bản nguyên chi hải trung tầng giới vượt năng lượng cấp độ rất cao, ngưng tụ thần thể có lấy không phải bình thường tạo hóa, thành tựu nguyên ma thần thể, thành vị nguyên ma chân thân, đem có thể mang cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên muốn đột phá cái này nhất tầng, cần vượt qua thần kiếp, nguyên thiên không có nắm chắc vượt qua thần kiếp.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 muốn đi trước hạ tầng giới vực, cho ra thủ lao rất cao. Nguyên Thiên bởi vì đột kiếp chính là cần cơ hội này, hơn nữa có lấy luôn hồi điện gia chỉ, thiên nhiên liền có thể thành vì ngoại tầng giới vực một phương cường giả tối đỉnh, không chỉ có thể kiếm lấy thủ lao, có thể nắm giữ thể nghiệm đỉnh phong linh vực tạo hóa, tại hủy diệt giới vực bên trong cũng có thể nhìn thấy giới vực cấp độ sâu bí mật. Ngày này là một trận không phải bình thường lịch luyện. Nguyên Thiên Báo Danh cũng chỉ là thử một lần, lại không nghĩ vừa vặn được đến cơ hội này, đi qua huấn luyện về sau, bắt đầu nhậm chức. Không có trùng hợp này lúc Nguyên Thiên, cũng chính là giới vượt công địch nghĩ đến, tuyệt không có trùng hợp. Hắn có thể đổ thông qua khảo hạch, mà sau liền bị người dẫn đạo tiếp nhận tiên ma khí quán đỉnh. Tự thân nguyên ma thần thể mất khống chế, triệt để thành vì quái vật, thành vì người khác trong tay quân cờ. Mà tới cái này tử vong nhất khắc, Nguyên Thiên mới chính thức minh bạch, hắn cũng có thể đứng tại thần tộc văn minh, đứng tại luân hồi điện trên bờ vai, khởi điểm so bản nguyên chi hải ngoại tầng tất cả mọi người cao, có thể tâm tính của hắn yếu nguyên không đủ a. Cầm tới chức vụ này cuồng hỉ, đi qua huấn luyện về sau, minh bạch những cái kia suy vong văn minh sẽ hồi bị chính mình từng cái thu về. Những ngày Văn Minh tiền nhiệm danh vọng một lúc, người sở hữu mạnh hơn hắn xuất không biết nhiều ít cấp độ cường giả, nhưng hôm nay cũng vẫn là bị thu gặp vận mệnh, cao cao tài thượng, quan sát chúng sinh. Mặc dù phụ trách huấn luyện đạo sư không ngừng khuyên bảo hắn nhóm, muốn đem nắm lấy chính mình thần niệm Nguyên Hiên đi qua mấy phòng khảo thí, toàn bộ bình thường, có thể là ở sâu trong nội tâm sao có thể không có mình thẩm cùng với trường khống tất cả mọi thứ ngạo khí, có sơ hở, về sau bị dẫn đạo, bị quán thâu, mà sau mất khống chế, thành vị vô danh tồn tại quân cờ, liền rốt cuộc bình thường cực kỳ, ta có lực lượng, có thể là lực lượng không thuộc về ta. Ta xứng những người khác vì côn trùng. Có thể là ta mới là thất bại nhất cái nào. Những cái kia từ tầng ngoài cùng giới vượt một bước bước vào đỉnh phong người, tâm cảnh không biết bị ta cao bao nhiêu. Ném đi bản nguyên chi hải tầng thứ Trinh Lực, cũng chính là ta sinh ra ở thần tộc Văn Minh đầu thai chi lợi. Nói cho cùng ta bất quá là liền nhất cơ sở lôi gấp đều không có nắm chắc vượt qua người thôi. Nguyên Thiên đắng chát gì thường Nếu không phải rơi vào tình cảnh như thế, hắn chưa chắc có thể một lần nữa thanh tỉnh, có thể cho dù là một lúc thanh tỉnh, cũng thắng qua lúc trước cho tới nay cuồng loạn ngơ ngơ ngắc ngắc. Nguyên Thiên tùy ý sát diệt hắn hết thảy sinh cơ khủng bố công kích rơi xuống, ngoài miệng lẩm bẩm nói, tạo hóa trại liền sinh tử lộ, gần đây vội vàng 3 vạn 5 Đảo mắt hết thảy thành không, lưu lại bất quá là một luồng thiên địa u hồn thôi. Chân Vũ Thiên Đế nhìn qua đi vào Tịch Diệt Nguyên Thiên. Dù là cái này người tựa hồ thoát ly thiên ma khí quái vật hình thể, Thiên Đế yêu nguyên mặt không biểu tình. Ta sẽ không cho ngươi lưu lại tàn hồn, ngươi cái gì cũng sẽ không tại thiên địa ở giữa lưu lại. Nguyên Thiên lưu lại một vệt ý chí muốn nói điều gì, đến đây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 hoặc là rõ tỉnh đều là một cách ảo giác." Nguyên Thiên chỉ nói ra, "Đúng, cũng tốt." Theo Thiên Đế khủng bố công kích vọt rửa hư không, giới vực công địch sau cùng lưu lại cũng triệt để tin tức. Nguyên Thiên cũng là chết một cách triệt để. Bất quá một luồng bộ lông màu đỏ, với tịch diệt hư không bên trong rơi xuống, kia một luồng bộ lông màu đỏ lại như này không rõ, Viễn siêu chân Vũ Thiên Đế kiến thức qua bất luận cái gì không rõ lưu lại. Chân Vũ Thiên Đế nội tâm chuyển động. Hắn gặp qua không rõ lục mao, cũng kiến thức qua thiên ma khí, có thể là như này tóc đỏ còn là lần đầu tiên gặp. Kia trong đó ẩn chứa không rõ, vẹn vẹn một mắt, liền để hắn cái này cường giả, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thiên Đế xuất thủ lần nữa,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 Đối với loài kia tồn tại mà nói Thu hồi cách này tóc đỏ tựa hồ chỉ là vô ý thức hành vi Ken ghép tư không bên trong xuất hiện một tiếng thanh thúy tiếng vang Liện gặp thiên đế mi tâm dương cực đảo quả chính giữa xuất hiện một vết nứt Một vệt máu tươi từ thiên đế khóe miệng toát ra Thiên đế thở ơ Lập tay lại Từ giới vực công địch thân bên trên lột thoát thiên ma khí tải hắn lòng bàn tay xuất hiện Cái này một đoàn thiên ma khí không có bất luận cái gì xâm lược tính phản phất chết rồi. Qua hồi lâu, Chân Vũ Thiên Đế nhìn qua cái gì cũng không có hư không. Thu hồi kia một đoàn thiên ma khí, sau cùng mới sờ sờ mi tấm, thở dài nói, thời gian không nhiều, không thể lại chờ. Bắc Minh Châu, mãng hoang chỗ, trùng kiến sau chư thần hội địa bàn, mấy ngày đi qua,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 Xét là trùng kiến sau chư thần hội cao tầng, Vạn Tiểu Phong liền tân thiết lực danh tự đều không đổi. Hắn hiện tại cần là điều thấp bắt đầu. Ta nhóm phân hóa tốt các loại phát triển thổ địa. Ngày sau khó tránh khỏi cùng Cửu Cẩu Đại Đạo tông bên kia sinh ra mâu thuẫn. Những này đều phải thật sớm suy nghĩ tốt. Bất quá theo Vạn Tiểu Phong câu nói này, mọi người đều là run lên. Bất kể là nhân tộc vì kia ám chỉ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 đều nhất nhất di chuyển ra đến, cũng chỉ có cái cơ hội này. Nay lúc không rời đi, tương lai liền không có cơ hội. Không chỉ có là không có cơ hội tấu kết, có lẽ những tông môn này sau cùng hạ chàng chạy không khỏi hủy diệt vận mệnh. Đạo môn cho tới nay nhận cửu đại đạo tông duy trì, có thể là dù là hưng thịnh nhất thời điểm, cũng không có vượt qua ba vị tiên thiên đạo thể cường giả. Trong này không có trùng hợp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 Trần Hạo đạo nhân ngược lại không lo lắng, di chuyển chuyện này là vì nào chính miệng để, liền sẽ không ở thời điểm này vì khó. Về sau ta nhóm phải nhanh một chút đem hắn dàn xếp lại, ngày sau chỉnh thể cơ cấu, cũng không thể giống phía trước kia dạng. Là như này. Môn phái khác trưởng lão lần lượt gật đầu. Phía trước hắn nhóm là khống chế đạo môn, mà sau trong bóng tối thống trị môn phái khác.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 ái âm đại giáo cũng muốn gia nhập trong đó. Ta nhóm cậu đại đạo tông đồng khí liên chi, thiếu một cái cũng không thể." Chân Hạo đạo nhân nói như thế. Nói, Chân Hạo đạo nhân nhìn về phía Chân Dương phái, Thánh Hải phái, hai môn phái này đều là chết trưởng môn. Lẽ ra nên như vậy. Chân Dương phái một vị trưởng lão mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng bình tĩnh nói: "Ta cũng đồng dạng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 chỉ có cầu long thủ, thần hoàng cùng thiên đế, trừ cái đó ra, ai cũng không được, cửu đại đạo tông cũng là như thế. Một bên khác, Thiên Mộ Sơn, hiện nay Thiên Mộ Sơn cao nhất nhập vân, đã có tiên gia khí phái, phía trên bên trong ầm ầm có bí cảnh tự do rừng dục, ý vị này này phương không gian năng lượng cấp độ càng ngày càng cao. Phủ chủ, Cửu Long thủ bên kia có hồi âm. Một vị đệ tử đi vào một tòa đại điện bên trong, chỉ gặp một thanh niên ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, hô hấp ở giữa tựa hồ vực sâu thổ nặng, lại phảng phất lại kinh lôi tạc lên. Bất quá mấy ngày, Mạc Minh phủ vận chuyển phủ đệ đã xây xong, tựu tại Thiên Mộ Sơn phía trên, có lấy huyền bí trợ lực. Bất quá mấy ngày Dùng Thiên Mộ Sơn làm trung tâm siêu cấp thế lực hình thức ban đầu đã kiến tạo hoàn tất, vì sau còn hồi dần dần hoàn thiện cùng mở rộng. Mà lúc này có thể tại Thiên Mộ Sơn hành tẩu đệ tử, cũng đều là Bắc Minh Châu thiên tài nhất đám người kia. Dùng đạo môn Bắc Tu Liên Chân Truyền đệ tử vị chủ, trừ này còn có những tông môn khác đệ tử thiên tài. Ngụy Long cái này mới mở to mắt, tiếp nhận U Ma Sơn truyền tin Ngọc Phủ. Đảo qua một lượt, bất giác gật đầu, hồi tin Yêu Ma Sơn. Vậy liền như thế đi." Vị kia đệ tử liền đáp ứng, mà sau gặp Ngụy Long lại là hai mắt khép kín, nhất phái uy nghiêm. Kia đệ tử không dám nhiều nhìn, biết không phân phó khác liền mang áo lui rời đi. Kia đệ tử sau khi ra ngoài, liền có mấy danh nữ đệ tử vây quanh, nhìn thấy Sao sư huynh nhìn thấy, nhìn thấy Khi kia đệ tử cười khổ nói. Nghe nói tại địa phương này chỉ là vị kia phân thân. Bằng không bọn hắn những này đệ tử là không có pháp nhìn thấy hắn hình dạng. Sư huyên có thể không khắc ghi chép một lần những nữ đệ tử này hai mắt tỏa ánh. Vị kia đệ tử lắc đầu. Nói có chuyện quan trọng. Xin lỗi một âm thanh. Thừa dịp những này người thất vọng hơn. Nhanh đi làm sự tỉnh.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 có thể vận dụng cũng chỉ có cách dấu trong đó khí tức cái này một cái phi thường cơ bản công dụng. Ngụy Long cũng từng thôi diễn qua thiên ma khí cái khác dùng pháp, có thể là mỗi đến muốn làm một ít thử nghiệm thời điểm, nội tâm liền hồi sinh ra một ít không tốt cảm giác. Theo thôn phệ mấy lần giới vực công địch bản nguyên, lại thêm dần dần đụng chạm đến bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất bí mật. Ngụy Long dần dần có minh ngộ. Đối tại dư cảm không tốt cũng có một chút phòng đoán, thiên ma khí địa vị chắc chắn không nhỏ, phía sau đầu nguồn thâm bất khả trắc, chỉ là đi qua thêm điểm tiên phú thôn phê về sau, xóa đi thiên ma khí ẩn dấu một ít ám môn, biến tướng giảm bớt ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Người này thiên ma khí công dụng chỉ có cơ bản nhất che lớp chính mình khí tức, không tại tính bên trong, mà như giới vượt công địch như thế sử dụng thiên ma khí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 như là khai phát thiên ma khí dùng pháp, có thể đủ thu hoạch đến càng nhiều thủ đoạn đồng thời, cũng các loại dùng cho mở ra Đắc Oan Bế Ám môn. Điểm này là Ngụy Long gần nhất mới nghĩ rõ ràng quan khiếu, trong đó mấu chốt nhất một điểm lỗ hổng, liền là đảo quả tin tức bổ đắp. Vạn Tiểu Phong rằng rải, để ta đối bản nguyên chi hải cao nhất tồn tại có một chút khái niệm. Đặc biệt là đảo quả ẩn chứa hàm nghĩa Đạo quả là hết thải vĩ lực ngưng tụ tinh hoa. Có thể độ cùng bản nguyên chi hải rồng rãi nhất cũng là cường đại nhất quy các kết hợp. Như này, ngưng tụ đạo quả cũng liền đi đến tương ứng cuối con đường. Ngược lại, cũng liền chấp trường hắn chỗ quy các con đường. Ngụy Long nghĩ đến bản nguyên chi hải kia chút văn minh, trên bản chất là cái gì không phải đơn giản bởi vì chủng tộc mà tổ tập.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 đi cùng một cái con đường, chỉ có tiếp cận phần cuối mới sẽ dẫn tới đảo quả ngưng tụ người sát ý. Kia chút không có tiếp cận phần cuối, ngược lại là làm kính dâng không ngừng mở rộng con đường này. Bất quá, Ngụy Long bất đồng. Ngụy Long là biến số. Hắn như là nghiên cứu phát minh thiên ma khí, liền là con đường này đảo mộ người, lại không ngừng đánh cắp bản nguyên. chỉ cần động thủ, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới đối phương phát giác. Về sau thiên ma khí nên ít dùng. Ngụy Long đem thiên ma khí thu hồi. Ta đã đi ra chính mình đạo đường. Ban đầu khốn khó, mà ngày sau đi đến bản nguyên chi hải trung tâm, ngưng tụ đạo quả thời điểm, liền thiếu đi lớn nhất nguy cơ. Bất quá từ nay càng có thể nhìn ra hoang cổ thánh thể chân quý.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 có thể đem âm cực giới tiềm lực hoàn toàn phóng thích, sau đó liền là quan sát không rõ đầu nguồn. Đến bản nguyên chi hải ngoại tầng kia chút lưu lại không rõ có lẽ sẽ sinh ra biến hóa. Đồng dạng cũng là đem âm cực giới thuộc về xác định ra tới. Sau cùng, cũng có thể mượn này lĩnh hội cử giới siêu thoát chi. Ngụy Long lúc này thực lực đủ dùng có được chính mình một khối nội tình bảo địa, cũng có thể giữ vững Đương nhiên, âm cực giới nguyên bản cùng yêu ma sơn gục mắt cũng cần hảo hảo xử lý. Sâu trong hư không, ba tòa khủng bố ý thức còn tại giao lưu. Nghĩ muốn từ bỏ một cái cường giả tối đỉnh khó, cần mạo lấy rất nhiều phong hiểm. Tam phương ý chí còn không có đến hoàn toàn kiên quyết tình trạng. Thần thượng chi thần, cổ đạo nhân tự cắt loại con đường, đem du tộc chi chủ cùng Ngụy Long chiến đấu đi qua.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 Ta nhóm có thể làm một giả thiết, theo Ngụy Long Trường Thành, dương cực giới có thể đủ đánh phá vô hình phong tỏa. Hắn nhóm bắt đầu chuẩn bị phi thăng hội như thế nào như là thiên đế tâm tâm niệm niệm cử giới phi thăng. Cần thiết tài nguyên sẽ là độ lượng. Kia ta nhóm những bá chủ này giới vượt sẽ trở thành hắn nhóm tư bản. Như là cái người phi thăng. Ta nhóm như là ở đây. Hắn nhóm hội an tâm phi thăng thay cái góc độ Nếu là chúng ta phi thăng, hoặc là tại các loại giới vực bồi dưỡng ra tân cường giả tối đỉnh, hoặc là liền là đem đối địch giới vực đỉnh cao cường giả trừ bỏ. Đương nhiên hắn nhóm cũng có khả năng mời chúng ta nhất khởi phi thăng. Nhưng mà ta nhóm dám đáp ứng, ai biết có không có cảm bẫy cổ đạo nhân phân tích. Đồng dạng, như là dương cực giới không có pháp đánh phá phong tỏa,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 Đát cũng không có ý kiến, ta nhóm liền tuyển lựa mục tiêu, chí định kế hoạch đi." Thần thượng chi thần khá hơi không kiên nhẫn nói. Như này thảo luận hắn nhóm Đát suy trì liên tục không ít thời gian, cuối cùng vẫn là không có biện pháp. Xác thực không có biện pháp. Tại Ngụy Long thành vì cường giả tối đỉnh thời điểm, bày tại trước mặt bọn hắn liền không có nhiều ít đường. Cửu Long thủ cùng thần hoàng, một cái nắm giữ tổ long huyết mạch, Một cách khác thì là có lấy đế tộc huyết mạch. Hai cách đều không kém. Ba người đem Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng tư liệu đều đem ra. So với Ngụy Long, hắn nhóm cùng Thần Hoàng, Cửu Long thủ đi qua rất nhiều lần chiến đấu. Lẫn nhau bổ đắp, liền đem hai người tư liệu hoàn thiện. Đã quyết định xuất thủ kia liền muốn nhanh. Hiện tại bọn hắn nghĩ không ra ta nhóm hội như này quả quyết xuất thủ. Cổ đạo nhân ý chí kiên định nói,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 không thể cho hắn lật bàn cơ hội. Vu tộc chi chủ hấp thu trên người Ngụy Long thất bại giáo hấn. Theo sau, Vu tộc chi chủ Thần Thượng chi thần, Cổ đạo nhân Tam Phương bắt đầu bố trí. Lần này hắn nhóm đánh tính từ bỏ hai tòa huyết chiến chỗ, chân thật xuất ra mồi nhử. Nếu không phải mồi nhử cho nhiều, hội bị hoài nghi, hắn nhóm còn hồi xuất ra càng nhiều. Đến một bước này, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm thành ván này để song phương một lần nữa trở lại cân bằng. Âm cực giới, Đại Hoang, một chỗ tuyết sơn phía trên. Tuyết sơn cao có vạn trượng thẳng vào chân trời. Nơi này vốn là hoang thú nhất tộc lãnh địa. Bất quá theo những năm này hoàng triều khai thác, càng ngày càng nhiều thổ địa đánh lên nhân tộc lạc ấm.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 mang đến áp lực. Vì bài trừ cái này trùng bất diệt lôi giáp áp lực, để nhất cách vượt qua bất diệt lôi giáp người, nhất định phải thành công. Như này, sẽ hồi có một nhóm bất diệt kim thân cường giả hiện lên. Tốt nhất vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp nhân tuyển tự nhiên là Tuyết Thần Vương. Bằng không ngươi đến đổ kiếp Tuyết Thần Vương tựa hồ nghe đến bên kia đối thoại. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngọc đỉnh động Thiên chi chủ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 có thể là là tâm tính vô cùng một câu khó nói hết. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 564 chỗ cổ quái trung xây đại trận cầu phiếu đệ cử rầm rầm rầm tiếng sấm vang rền. Bất diệt kim thân lôi giáp hết thải 9981 đạo. Dù cho theo âm cực giới bản nguyên không lại cuồng bảo, đi vào bình thường. Bất diệt lôi giáp cũng dần dần khôi phục vốn có trình độ. Không lại là thập tử vô sinh. cho dù như này, Lôi Kiếp uy thế yêu nguyên đáng sợ. Ta đã nói rồi. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ dùng một loại không ngoài sở liệu ngữ khí nói, nàng sớm có nắm chắc, một điểm nguy hiểm đều không có. Chính là Tuyết thần vương ở trong Lôi Kiếp ứng đối đến tại, đã vượt qua hơn phân nửa kiếp lôi. Hơn nữa dừng ở đây, Tuyết thần vương không có dùng vận dụng bất luận cái gì thần khí, cũng không có nuốt phục bảo dược. Vẹn vẹn dựa vào cá nhân thực lực nội tình đi ngành kháng lôi kiếp. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ ánh mắt sâu chỗ, xem lấn mấy phần phức tạp. Hắn nhóm những này siêu cấp thế lực chúa thể, dựa vào chí cường thần khí thành là siêu cấp cường giả. Người đây cũng là hao hết cơ hồ tất cả tiềm lực. Trước kia Ngụy Long phi thăng thời điểm, để những này siêu cấp thế lực chi chủ trấn thủ vạn năm, về sau có thể siêu thoát mà đi. Ngụy Long đã trấn áp hoang thú nhất tộc, áp hắn không ngóc đầu lên được. Âm cực giới tiến vào thời đại hòa bình. Chấn thủ vạn năm thời gian dài một điểm, nhưng mà trung quy còn có hy vọng. Hơn nữa những này siêu cấp thế lực chi chủ, tại âm cực giới là siêu cấp cường giả, đều từ đồng thiên chúa hệ truyền thừa tổ sư cấp bậc nhân vật, có thể đến dương cực giới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 theo lôi giáp khôi phục bình thường. Siêu cấp thế lực còn như thế nào siêu nhiên Ngọc đỉnh động thiên chi chủ thở dài. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ nghĩ đến trước kia kia chút đắc ở tiền nhiệm Thánh hoàng Ngụy Long, tại trấn này thủ vạn năm kia chút siêu cấp thế lực các tiền bối mới bị chủng tộc chiến tranh bao phủ về sau. Trước khi chết thời điểm phải chăng có thể có hối hận lôi quang hạ một nhóm nhân tâm nghĩ không biết. lần lượt nhìn qua cổ có ý nghĩa đặc thù lần này độ kiếp. Theo sau cùng một đạo khủng bố kịp lôi rơi xuống, cuồng bạo lôi đình tiêu tán, thiên địa khôi phục bình thường. Chỉ có tiêu thất mây đen, cùng với phương xa chân trời. Cái này như băng điêu đứng sừng sững nữ tử, tỏ vẻ lúc này hư không. Nên là pháp sinh cái gì? Một đạo đạo băng tuyết pháp cắt sau lưng tuyết thần vương tư vư không xem ghẻ mà qua. cường đại uy năng, dần dần đem chi dung hợp làm một. Bất diệt băng tuyết pháp tắc, liền cùng hư không đều muốn đông kết. Tuyết thần vương khí tức bỗng nhiên tăng cường một mảng lớn. Thể nội xương cốt giống như băng tùy, thẩm nhập vào thân thể tận cùng bên trong nhất, tràn lập một cỗ hung hãn khí tức, bất diệt kim thân. Đây chính là bất diệt kim thân bất diệt pháp tắc tràn lập toàn thân. Nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng,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 Mặc dù là sinh tổn, Tuyết thần vương cũng không để ý uý đầu, nhưng là nếu là có thể ở phía trên, người nào lại muốn uý thân làm tiếp bất quá? Tuyết thần vương nghĩ lại nghĩ lên, mặt lạ nam đưa nàng tìm tới truyện cũ, nghĩ đến tại khổ hải trung bày ra đại trận, nguy long cay đáng sợ còn là không muốn qua miệng nhịn. Tuyết thần vương không cần quay người liền có thể cảm nhận được thân sau một câu ngũ hành lực lượng giống như Hạo Nhật, càng có một đạo sắc bén kiếm khí, tản ra khủng bố uy năng. Đây chính là Yến Hạo, cùng hắn nắm giữ Thánh Hoàng Chi kiếm. Đối đối Yến Hạo, Tuyết Thần Vương liền không cần Thánh Hoàng Chi kiếm đối phương đều không có nắm chắc thắng qua. Hơn nữa tại hắn bên cạnh còn có một cái mặt lạ nam, quanh thân ngôi sao khí tức vẫn quanh cổ phác gì thường. U, V, Q, Q, mớ cái mặt lạ này năm, nàng cũng không có nắm chắc đối phó. Nghĩ như thế, Tuyết Thần Vương vừa mới nhảy cẫng hoan hô tâm tình, biến thành vạn niên hàn băng một dạng bình tĩnh. Chúc mừng Tuyết Thần Vương vượt qua bất diệt lôi kiếp, thành vị ta nhân tộc siêu cấp cường giả. Yến Hạo một bước nghênh đón, ngữ khí khá vì vui vẻ. Tuyết Thần Vương vượt qua bất diệt lôi kiếp sẽ là một thang thuốc trợ tim.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 Nhìn đến Tuyết Thần Vương vừa vượt qua bất diệt lôi kiếp, có chút mỏi mệt a, ta nhóm sẽ không quấy gì. Yến Hạo gặp Tuyết Thần Vương có chút tiêu tủy, tưởng rằng độ kiếp nguyên nhân. Lúc này, những người khác cũng là một cùng chúc mừng. Mặt lạ Nam Yến Trần cũng là như thế. Liền liền tâm tình phức tạp Ngọc đỉnh động thiên chi chủ đều là chúc mừng. Dùng nhân tộc tự thân ngộ tính, đồng dạng thực lực muốn so hoang thú mạnh hơn một bậc. Tuyết thần vương thành tựu bất diệt kim thân thêm lên thâm hậu hơn nổi tình, tuyệt đối là nhân tộc tân siêu cấp cường giả. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ cũng không thể như độ kiếp trước kia lãnh đạm. Đa tạ chư vị hộ pháp. Tuyết thần vương vội vàng nói. Tuyết thần vương biết rõ những này người hiểu lầm. Suy Yếu kỳ Đa Qua. Sắc mặt không tốt chỉ là sự bất an của nàng tất cả cảm năng tác quái.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 Hoang thú nhất tộc liền không chiếm được thượng giới viện trợ, mà lấy nhân tộc cùng hoang thú trưởng thành thời gian tính toán, một cái hoang thú cường giả xuất hiện, đấy đổi bồi dưỡng 10 lần nhiều nhân tộc cường giả. Lại thêm hoang thú nhất tộc huyết mạch truyền thừa duyên cớ, cường giả quật khởi, không chỉ cần phải thời gian, còn muốn xuất thân bất phàm. Không có ngoại lực tham gia thời gian càng dài, nhân tộc càng mạnh. Viết thần vương cũng là biết rõ tốt xấu người. Những này người vì nàng hộ pháp, cái này tình cần nhận. Gần như đồng thời, đại hoang sâu chỗ, lão long ta nhóm cũng không làm đánh cược lần cuối, liền suốt cuộc không có cơ hội. Một cái cổ lão toan ngây hết lớn, âm thanh tràn ngập sát ý. Hắn nhìn về phía dẫn đầu lão long ánh mắt cũng không thể nói tốt. Đúng vậy a, hiện nay ta nhóm hoang thú nhất tộc Sớm đã đến sinh tử tồn vong một khắc cuối cùng. Huyết mạch đoạn tuyệt tựu tại trước mặt một cái giống được chu tước xem gì. Ngắm nhìn bốn phía, cổ lão hoang thú càng ngày càng ít, liền liền thuần huyết hoang thú số lượng cũng đến một cái tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Những này cổ lão thuần huyết nhóm đã mất kiên trì. Hiện nay tồn tại cổ lão thuần huyết đều là dương cực giới hạ xuống người tấn thăng, đi đến âm cực giới Hắn nhóm đạo pháp bị áp chế, không thể không dùng bản thể hành tẩu. Suy cho cùng tu luyện qua đạo pháp, tâm tính không giống như đồng dạng hoang thú. Hắn nhóm những tồn tại này càng hiểu, giới vực xâm lược chi chiến, khi mất đi hậu viện thời điểm, một loại nào đó độ bại vong đã chú định. Hiện nay âm cực giới, hoang thú không phải chủ nhân, nhân tộc mới là kia thiên mệnh chủng tộc, hắn nhóm giống như là kẻ xâm lược. Hiện tại đụng một cái, còn có sống sót khả năng tới. Nếu không theo thời gian trôi qua, cơ hội của bọn hắn càng ngày càng ít, thẳng đến không có một chút hy vọng. Cổ lão thuần huyết nhóm chỉ là mất đi nguyên nhân, có thể là có thể khắc chế. Kia chút thổ dân thuần huyết hoang thú nhóm đã sớm vượt bội. Nhiều năm trước, tộc bên trong cổ lão thuần huyết cùng chí cường lão long cùng lên theo Ngụy Long siêu thoát. Hắn nhóm được cho biết Cổ lão thuần huyết nhóm nhất đến âm cực giới, liền hồi mượn giúp yêu ma sơn lực lượng trừ bỏ Ngụy Long, lại dẫn người trở về âm cực giới, đem cái này giới vực cầm xuống. Hắn nhóm chờ a chờ, không có chờ đến tộc bên trong tiền bối trưởng giả, chỉ chờ đến dẫn đầu lão long. Dẫn đầu lão long nói cho bọn hắn, chí cường lão long một đoàn người không có siêu thoát. Không có siêu thoát đâu rồi chỉ có thể là chết rồi.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 Cái gọi là liệu mạng một lần khiêu chiến, chỉ là không nguyện ý chờ đợi dài vỏ một loại xúc động. Như là phía trước, dẫn đầu lão Long cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Có thể hiện tại hắn có thể rất bình tĩnh xuống đến, trong lòng cũng nhiều tự tin. Dẫn đầu lão Long nói, yêu ma sơn bên kia liên hệ ta. Oanh nghe nói, bỗng nhiên ở giữa chàng diện yên tĩnh, mà sau liền là sôi trào lên. Yêu Ma Sơn chi viện cuối cùng đã tới có hoang thú sống to, cười to. Mà sau âm thanh biến thấp như khóc mà không phải khóc. Thật sao không phải nói không gian đánh dấu bị phá tư rồi sao ngươi có phải hay không lại tại nói láo cũng có hoang thú chất vấn. Chư vị thanh nghe ta một câu. Giấn đầu lão Long không thể không báo phát khí thế của mình, đem huyên náo đè xuống. Không phải ta chủ động liên hệ Yêu Ma Sơn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 Chư vị không phải hỏi ta vì cái gì không liều mạng một lần vì cái gì không đi tập sát vì kia nhân tộc độ kiếp người nguyên nhân ngay tại ở truyền đến mệnh lệnh. Cửu Long thủ nói ra để một nhóm mạnh đại hoang thú xôn sao? Cửu Long thủ để chúng ta không muốn lại cùng nhân tộc đỉnh chỉ chiến đấu. Ngày sau tinh lực thả tại kiến tạo một tòa kinh thiên phía trên đại trận, tiến hành cử giới siêu thoát tránh cử. Để âm cực giới một lần nữa trở lại bản nguyên chi hải ngoại tầng.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 Nhân tộc phá tư thế nào làm ta nhóm ngưng chiến hắn nhóm không nghe thế nào làm có một ít có thể bảo trì lý trí mạnh đại hoang thú hỏi. Dẫn đầu lão long trầm mặc một hồi mới nói, nhân tộc không hồi phá tư bởi vì chúng ta muốn liên thủ với nhân tộc. Lời ấy một nói chàng diện lại lần nữa sôi trào. Một đạo lại một đạo kinh thiên khí tức phóng lên tận trời. Phẫn nộ, kinh ngạc, phức tạp, khủng bố sát ý.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 Tuyết Thần Vương, không bằng ngươi theo chúng ta tiến vào phương Tây chiến khu, nơi này vốn là hoang thú khống chế lãnh địa. Hiện tại loại cục diện này, hắn nhóm nếu thật là chơi mánh khóe, cũng không phải là không có khả năng. Yến Hạo suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Tuyết Thần Vương. Tuyết Thần Vương hiện nay chính cường đại, cũng chính là không có nắm chắc đối phó Yến Hạo cùng Mạt Na Nam. Có thể là cũng không có nghĩa là nàng liền sợ những người khác.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 từng đóa sen vàng tại trên mặt đất xuất hiện. Đây vốn là âm cực giới, vốn là bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng áp chế hết thảy huyền bí. Có thể kia dị tượng tại sinh diệt ở giữa, sinh sôi không ngừng, vô cùng đáng sợ. Dị tượng bốc lên ở giữa, một khối lớn cỡ bàn tay ngọc phù từ hư không một chỗ xuất hiện. Tại chỗ một nhóm người đều là bị cái kia đáng sợ khí tức sở đoạt. chỉ có Yến Hạo tựa hồ cảm giác được cái gì, ít có áp chế không chỉ cảm xúc, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ, cung kính su bước lên trước, cung nghênh sư Tôn Pháp Chỉ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 565 thiên hàng pháp chỉ Yến Hạo suy nghĩ cầu đặt mua hư không bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Nhưng đám người vô ý thức nhất kinh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 chỉ có thể dùng gì tượng liền hình dung. Cái này, cái này không có chút nào khói lửa tuyết thần vương cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này. Vốn là thu dọn đồ đạc dọn nhà nàng, kinh ngạc dừng động tác lại. Trang diện này so với nàng độ kiếp thành công về sau, sở sinh thành gì tượng đều muốn đại. Vừa so sánh, nhường tuyết thần vương nội tâm đại chấn. Tuyết thần vương đã không phải trước kia a mông, có thể độ nhìn ra nghĩ muốn làm đến loại trạng diện này, tất nhiên là có thể áp chế âm cực giới pháp tắc. Hiện nay nàng cũng ầm ầm biết rõ bản nguyên chi hải tầng thứ phân chia. Nói cách khác, chế tác một màn này người, không chỉ có thể câu thông âm cực giới bản nguyên, có thể che đậy hiện ý nghĩa bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy tắc. Như này bài diện, thành thế như thế có thể đổ làm đến cái này chủng độ cường giả. Tuyết thần vương vô ý thức liền nghĩ đến một cách người, trước kia nàng ầm cư bán đậu hũ thời điểm, Ngụy Long bày ra khống chế âm cực giới bản nguyên lực lượng, cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Nghĩ tới đây, Tuyết thần vương không khỏi âm thầm nhổ nước bọt. Cái này là bao nhiêu hào hoa xa xỉ, bao nhiêu yêu thích người chức hiền linh người mới hội làm như thế. Trước mặt như này huyền bí thủ pháp, đáp đầy đủ can thiệp âm cực sới đại bộ phận sử vụ. Có lẽ xóa đi hoang thú nhất tộc cũng không so chế tạo cái chàng diện này phí sức. Cái này lúc, mặt lạ Nam Yến Trần quanh thân tinh thần chi quang không khỏi hơi hơi ngạt thở. Giờ khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng Ngụy Long thực lực càng cường đại. Yến Trần biến mất họ tên, dùng cổ vị tên, liền là nghĩ muốn một chàng không giống tiếng người. Hắn được đến cổ chi đại đế truyền thừa,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 Đại khái vẫn là bị Yến Vương Yến lập phong bất công đối đãi, từ nhỏ nổi tâm sinh sôi không chịu thua, chống đỡ lấy hắn. Mà sau triệt để bị Yến lập phong đối yến hảo bất công kích thích, nhờ Yến Trần quyết định khu lang chụp hổ mưu đồ yến vương chi vị, mà hết thảy tất cả, ít thầy lòng dạ, đều tại Thánh Hoàng Lịch luyện động thiên bên trong cùng yến hảo một trận chiến đấu biến thành bọt nước.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 cùng Ngụy Long quen thuộc người có thể đoán ra được, mà một số người khác căn bản nhìn không tới là Ngụy Long tại xuất thủ. Ngụy Long tại Dương cực giới qua không đến 2 năm, mà Âm cực giới cũng đã qua gần 400 năm. Cái này là phổ thông người 410 đại nhân túy nguyệt, càng sen lẫn cùng hoang thú nhất tộc đại chiến, càng là nhường thời gian tỏ vẻ dài rằng rạc.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 Giữa thiên địa trọng trọng huyền kỳ tài tiêu thất, Yến Hạo không dám thất lễ, đem tự thân lực lượng rót vào ngọc phù bên trong, đem bên trong tin tức đọc qua tới. Rất nhanh Yến Hạo thần sắc có chấn kinh, lại có sẵn ra, còn có thị ra là thế thoải mái. Ngọc phù bên trong là Ngụy Long nói một chút tại Dương cực giới phát sinh sự tình. Sử dụng ngôn ngữ vô cùng thật thà, giới thiệu một chút bản nguyên chi hải cơ bản tin tức. Đương nhiên cũng bao quát dương cực giới cùng âm cực giới trinh lệch thời gian cùng với sinh ra nguyên nhân. Âm cực giới mấy trăm năm tại dương cực giới không đến 2 năm. Nhưng mà ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, phát sinh quá nhiều sự tình sư tôn vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, liền một lần nữa đi đến đỉnh phong lĩnh vực, thành vì dương cực giới cử đầu một trong yến hảo không chút nghi ngờ chính mình sư tôn cường đại. có thể là khi biết dương cực giới minh mông, mỗi một cách đại thế lực đều có thể đổ nắm giữ nhiều cái bí cảnh, lại có thể chinh phạt giới vực, càng có khủng bố huyết chiến chỗ, cho dù là chính mình sư Tôn không có quá nhiều phủ lên trong đó nguy hiểm, nhưng mà có lẽ là bởi vì sư Tôn miêu tả quá hời hợt, cho nên càng làm cho Yến Hạo cảm thấy kính nể. Ngọc phù bên trong ngụy long biến mất một chút bí ẩn.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 Rất nhiều thứ biết rõ bất quá là lăng không nhiều ra phiền não. Tuyết thần vương độ bất diệt kim thân lôi giáp hắn nhóm không đồng thủ. Nguyên Lai Lạt sư Tôn Đắc cùng hoang thú nhất tộc trưởng khống giả. Yêu Ma Sơn Cẩu Long thủ đạt đến nhất trí. Yến Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ Lạt sư Tôn Cẩu Long thủ có thể là nhiều năm uy tín lâu năm cường giả. Có thể bây giờ lại tại âm cực giới vấn đề làm ra nhượng bộ. Đây đều là sư tôn mặt bài A Yến Hảo Minh Bạch. Chính mình sư tôn. Cho dù là vừa mới thành tựu cường giả tối đỉnh. Cũng là rất nổi trội kia một cái. Nguyên lai âm cực giới là dương cực giới nổi tình bảo địa. Có thể hiện tại. Bị thiệt lớn hoang thú nhất tục. Lại muốn nhận nhân tục thống lính. Vì âm cực giới một lần nữa trở lại bản nguyên chi hải ngoại tầng mà cố gắng. Yến Hạo thậm chí có thể đổ tưởng tượng, biết được cái này tin tức, hoang thú nhất tộc là bậc nào xôn xao. Nếu là người bình thường nói cho Yến Hạo, hoang thú nhất tộc hội chịu thua hợp tác với nhân tộc, Yến Hạo tuyệt không tin tưởng. Bởi vì cho dù là hoang thú nhất tộc ở vào cực điểm bất lợi điều kiện, cái này tộc đàn cũng là cực điểm của có huyết tính. Nhưng mà vì cái này tin tức sinh ý là chính mình sư tôn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 đâu còn tu luyện cái gì ngược lại là không nghĩ đến An Hàn có khác một phen gì ngộ. Siêu thoát thời điểm, liền lọt vào trận giết. Yến Hạo khá vì ngoài ý muốn là An Hàn hiện nay tình trạng. An Hàn khá có online lịch, vậy mà là Dương Cực giới đại thế lực một trong Thái Âm đại giáo thánh nữ tiền nhiệm phân thân. Thái Âm thánh nữ phân thân ngoài ý muốn vẫn là biến thành phân hồn. Can can cứ thời gian suy đoán lời nói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 Cái âm thánh nữ mất đi đối phân thân trưởng khống. Không thể không bỏ ra đại đại giới. Bỏ thân thể. Chỉ để lại thần hồn. Mà lại bởi vì âm cực giới nằm ở bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng. Một ngày không có phân thân. Phân hồn càng khó sử dụng khống chế. Chỉ có thể dùng bí thuật vội vàng tặng phân hồn luôn hồi. Đến bước này dần dần mất đi lực khống chế. Biết được có quan an hàn tin tức.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 Tu sĩ tư chất ảnh hưởng lớn nhất cũng chính là tu luyện ban đầu. Theo tu vi tinh tiến, không ngừng phạt xương tẩy tủy, tư chất cũng tại đề cao. Liền liền tiên thiên thể chất đều có khả năng hậu thiên hợp thành huống chi cá nhân tư chất. Bình thường đến nói, theo một cách người tu vi tiến vào cường giả hàng ngũ, tư chất phần lớn có thể đổ đẩy lên tới bên trong bên trên. Có lẽ đạt không đến siêu tuyệt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 Yến Hạo ở sâu trong nội tâm càng nhiều là lo lắng. Sư Tôn chỉ là giới thiệu Sơ Lực An Hàn phản sát thái âm thánh nữ phía sau gấp mắt. Có thể thiên đế rõ ràng có khác với cái khắc đỉnh cao cường giả. Yến Hạo rõ ràng chính mình sư Tôn làm nhạt nguy hiểm trong đó. Nhưng hôm nay Yến Hạo đã trưởng thành quá nhiều, chính hắn đều rất rõ ràng, cùng là siêu cấp cường giả. hắn có thể độ áp đạo nhân tộc một nhóm cường giả, liền là hắn vượt qua những người khác một cái cấp bật mạnh. Nghĩ đến thiên đế cũng là như thế, mà lấy sư tôn tính cách, tự nhiên không hỏi nhường An Hàn độc tự đi ứng đối thiên đế. Đây chính là không nhỏ nguy cơ. Lập tức, Yến Hạo liền tự nói, ta có thể làm cái gì Yến Hạo hiện nay còn không siêu thoát. Dù là siêu thoát về sau,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 là cùng yêu ma sơn vị kia ở giữa ăn ý. Yến Hạo vừa nghĩ như thế, cảm thấy đại khái xuất như này, âm cực giới thăng cấp là sư tôn cho hắn một chàng tạo hóa. Yến Hạo cảm thấy yêu ma sơn Cửu Long thủ lui ra phía sau một bước càng có ý tứ, mà đây có lẽ là hắn có thể độ trợ giúp sư tôn địa phương. Dù là chỉ có một điểm. Cửu Long thủ cách này lùi lại nhường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 Bởi vì cường giả đại biểu ý nghĩa cũng không phải là vẻn vẹn cá nhân thực lực mạnh. Cá nhân thực lực là trọng yếu nhất cũng là nhất cơ sở một điểm, nhưng ở cá nhân thực lực phía trên còn có kéo dài. Cường giả uy nghiêm liền là như này. Uy nghiêm có thể xem như một chuyện nhỏ, cũng có thể xem như một kiện thiên đại sự tình. Liền giống như là đối với phụ thông người mà nói, khí quan rất trọng yếu.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 Cái này canh một ảnh hưởng từ thân cường giả tối đỉnh uy nghiêm khảo vẫn suy nghĩ sư Tôn đệ cấp oa dương cực giới thế lực không. Yến Hạo đã nghĩ thông suốt trong đó oan khiếu. Không thể nghi ngờ phía trước Cẩu Long thủ cùng thần hoàng đều là thừa nhận thiên đế tuyệt đối thống trị. Có thể theo sư Tôn quật khởi, như vậy hiện tại, cái này vấn đề khả năng cần một lần nữa bác dịch. Có lẽ hắn không có biện pháp vì chính mình sư Tôn cung cấp trực tiếp trợ lực. có thể lại có tiến một bước cùng cố sư Tôn cùng cầu Long thủ liên hợp năng lực. Nhớ tới ở đây, Yến Hạo thu hồi ngọc phù, nhìn về phía thân sau ngay tại nhìn qua hắn một đoàn người. Yến Hạo trầm tĩnh nói: "Các vị đạo hữu, sư Tôn hạ xuống pháp chỉ." một cái thiên đại tạo hóa đều ở trước mặt trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 566 thẳng thắng từng bước liên hợp sinh sinh bất diệt huyền bí gì tượng. Đã đầy đủ dẫn phát tượng tượng của mọi người. Tại chỗ chư vị đều là hiện nay nhân tộc hoàng triều nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu không cũng không có thực lực vi Tuyết thần vương độ kiếp hộ pháp. Tiên đại táo hóa hắn nhóm không chút nghi ngờ, lưu lại vô tận truyền thuyết Ngụy Long có thể đổ kéo dài thành công. Kia yến hảo miệng bên trong táo hóa lại là cái gì, cái này hiển nhiên so trước đó xuất hiện gì tưởng, càng làm cho đám người chờ mong. Yến hảo nhìn về phía Tuyết thần vương, hoang thú nhất tộc không có phá tư ngươi đổ kiếp nguyên nhân, ta đã biết rõ. Tuyết thần vương không so vội vã di chuyển. Lời này vừa nói ra, kịp hợp phía trước yến hảo lời nói bên trong viết tích. Tất cả mọi người không phải người ngu, trực tiếp đoán được. Hoang thú nhất tộc ngồi xem Tuyết Thần Vương đột kiếp thành công, là Ngụy Long thực hiện ảnh hưởng. Nghĩ đến cái này, một ít siêu cấp thế lực chi chủ như có điều suy nghĩ. Hắn nhóm Đồng Thiên Điện tịch bên trong đối dương cực giới cái này thượng vị giới vực, có qua giới thiệu. Hoang thú nhất tộc người sau lưng Lạc Dương cực giới siêu cấp thế lực Yêu Ma Sơn. Ngụy Long có thể độ hành hưởng Yêu Ma Sơn cách này mới bất quá mấy trăm năm à? Đối với bọn hắn mà nói, vô ý thức không chú ý hai cái giới vực trinh lệch thời gian, bằng không bọn hắn hội càng thêm kinh hãi. Ngụy Long siêu thoát về sau, Dương cực giới chỉ lạc hơn 1 năm. Tuyết thần vương nhẹ gật đầu, nhìn như rất là trấn định. Kỳ thực nội tâm cũng là chấn động không thôi.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 gia hiểu như này tốt nhất, mà sau lại nói, kế tiếp là một kiện đại sự, cũng là ta nói tới chư vị đại táo hóa, kia liền là giới vực thăng cấp, chư vị có lẽ đối với cái này lạ lẫm, có thể nghĩ ta nói xong âm cực giới lai lực, nghĩ đến đại gia sẽ có hiểu. Yến Hạo giới thiệu âm cực giới lai lực, cùng yêu ma sơn quan hệ, vì cái gì trầm luôn đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng Tại chỗ đám người, không ít đều tham dự thanh lý không rõ khe rảnh. Đối với tất cả những thứ này không rõ cũng không xa là gì. Không rõ là cho tới nay rìm chặt âm cực giới cổ dây thần, cũng là tạo thành kim thân. Bất diệt kim thân lôi kiếp uy năng không ngừng lên cao nguyên nhân căn bản. Có thể là yến Hạo giới thiệu âm cực giới là vì cái gì? Là giới vực thăng cấp cho tới bây giờ chỉ có cái người siêu thoát. Mà tải âm cực giới. Bởi vì không rõ khe ránh đã hình thành quan hệ. Liện canh người siêu thoát con đường. Đều là như này gian nan. Nếu không đám người cũng không hồi huy đồng nhân lực vì tuyết thần vương hộ pháp. Hy vọng tuyết thần vương gọn gàng mà linh hoạt độ kiếp. Có thể đủ đánh phá bất diệt lôi kiếp tạo thành ác lực khổng lồ. Sở dĩ bất diệt kim thân lôi kiếp cho kia trúc thiên truy bách luyện cường giả ác lực lớn như vậy.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 Hắn nhóng không nghe lầm, cũng chính là cử giới siêu thoát. Để âm cực giới một lần nữa trở lại bản nguyên chi hải ngoại tầng canh này là bậc nào khí phách nếu là có thể làm đến. Lại chính là cỡ nào rung động nhân tâm chấn kinh dù là đã đối thiên đại tạo hóa có một điểm tâm lý chuẩn bị, có thể đám người cũng không cách nào ức chế nổi tâm bành chứng. Quá kinh người giới vượt thăng cấp. Canh này không liền là cử giới siêu thoát, canh này là cả cái giới vượt đề thăng. xếp tải bất diệt kim thân về sau, có khác con đường phía trước, cũng là một loại độc nhất, vô nhị con đường đám người không biết sẽ có ý nghĩ gì. Ở sâu trong nội tâm vô pháp áp chế cái này trùng xúc động, trầm luôn dễ dàng giúp thoát nạn. Đối với một cách người đến nói, buông lòng đối bản thân yêu cầu, tự thân kiến tạo ý chí đây đập trực tiếp âm vang vỡ vụn. Cái này cũng không khó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 Tuấn Chi là một tòa giới vực cách này dạng siêu cấp mục tiêu ư, nhưng nếu không phải như này, như thế nào lại nói thành là thiên đại tạo hóa đâu tại chỗ người bên trong? Cho dù là siêu cấp thế lực chi chủ, hắn nhóng bởi vì tự thân tu luyện dựa vào thần khí, vẹn vẹn bằng mượn chính mình thực lực có thể không hoàn thành siêu thoát sợ rằng đều là ẩn số. Kia chút còn không vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp cường giả, càng không vui hơn quan.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 Hơn nữa sư Tôn Đắc cùng Dương Cực giới siêu cấp thế lực yêu ma sơn đạp đến nhất trí. Về sau, hoang thú nhất tộc cũng hội ra nhập cái này trang giới vượt thăng cấp kế hoạch. Yến Hạo không có dấu diêm cũng hoàn toàn không có cần thiết dấu xiểm. Cho nên, ta nhóm cần xuất ra một cái hoàn mỹ kế hoạch ra tới. Hoang thú nhất tộc cùng chúng ta chiến đấu độ chấn động chưa từng có. Hơn nữa tại thời gian rất lâu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 Yến Hạo tin tưởng hội có rất lớn một bộ phận hoang thú có thể nhận rõ hiện thực. Có thể cũng tuyệt đối sẽ có dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng. Hội có hoang thú tuyệt không nguyện ý tiếp nhận thất bại. Không chỉ có là hoang thú, nhân tộc bên trong cũng sẽ có người không tiếp thủ cuộc diện như vậy. Bởi vì nhân tộc dù là chiếm thượng phong, cũng có rất nhiều người người thử chết đi. Chỉ là siêu cấp thế lực chi chủ đều chết cơ hồ một vòng. có thể nghĩ cách khác thương vong, nhưng mà sự tình liên quan giới vượt thăng cấp lại là nhân tộc chiếm hết ưu thế tình huống dưới, Yến Hạo không cho phép có người thừa này độc nước méo cỏ. Tại chỗ đám người, nghe ra Yến Hạo trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, trực tiếp ý thức được, giới vượt thăng cấp xác thực hỗn khó, sợ rằng nghĩ muốn thôi động thành công, trả ra đại giới cũng tuyệt không nhỏ. Hoang thú nhất tộc cũng là không thể thiếu lực lượng. Vu Cẩn Tư không. Tư Không phong bạo càn quét nơi đây, một tòa đặc thù giới vực tỏa lạc tại hắn bên trên. Cái này tòa giới vực dù là từ bên ngoài Tư Không nhìn sang, cũng có thể rõ ràng nhìn đến một tia huyết sắc. Đáng sợ huyết sát chi khí quanh quẩn không dứt tràn ngập vùng Tư Không này. Mà tại giới vực nội bộ, càng là phá thành mảnh nhỏ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 Man tộc thần thượng chi thần cũng chính là Man thần thần, xưng hô cùng Bích Hải Phụ thần tương tự. Bất kể là Bích Hải đại thế giới xâm lấn Man tộc phụ thuộc giới vực hành vi, còn là xưng hô loại giống như làm đến cường giả tối đỉnh thần thượng chi thần, đều không có nhẹ để nhẹ hạ Bích Hải đại thế giới tính toán. Thần thượng chi thần phát động tập kích, căn cứ xác định không gian tọa độ trực tiếp tiến vào Bích Hải đại thế giới. Bích Hải Phù Thần làm đến Bích Hải Đại Thế Giới tối cường giả. Tại giới này vượt bên trong vốn có thực lực, có thể độ tạm thời đối kháng thần thượng chi thần. Dù cho có thể độ tạm thời chống cự trận chiến đấu này man tộc yêu nguyên chiếm thượng phong, có thể cũng không phải trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát. Như là Bích Hải Đại Thế Giới có thể độ ngăn chặn man tộc xâm nhập, để man tộc phía sau man thần giới trả ra đại giới. Sa sa lớn hơn sau cùng thu hoạch. Kia, tại Man Thần giới còn có những địch nhân khác tình huống dưới Bích Hải đại thế giới chưa chắc không thể may mắn lưu. Có thể là theo sau Dương cực giới cũng phát hiện cái này tòa giới vượt tọa độ. Theo sau liền là cổ tộc bản thổ giới vượt nguyên minh giới cũng tới. Làm ba cái bá chủ giới vượt phát hiện một cái chuẩn bá chủ giới vượt lúc đã quyết định cái này thế giới sau cùng hạ tràng. Hiện nay Bích Hải đại thế giới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 Huyết vẩy tư không, Bích Hải Phù thần mà sau bị Cửu Long thủ chém giết hầu như không còn, liền cùng cơ hồ chạm đến đỉnh phong hết thảy huyền bí bị từng cái sát diệt. Bích Hải Phù thần đầu lâu, này lúc còn treo ở Dương cực giới ban đầu hàng lâm cái này giới vực kiến tạo tòa thứ nhất pháo đài, liền liền Cửu Long thủ cũng là quanh năm tỏa trấn tại đây. Chém giết Bích Hải Phù thần chiến đấu tượng trưng cho hắn cao nhất võ công một trong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 Tại đại trận phạm vi bên trong, dương cực giới quy tắc bản nguyên hội bao phủ trong đó. Ngăn cách cách cách này tỏa đã chết đi giới vực quy tắc tổn thương. Cự thành cửa chính, một khỏa hơn 10 trượng cực lớn đầu lâu bị đính tại tường thành bên trên. Cách này khỏa đầu lâu chủ nhân có 3 con mắt. Đầu lâu phía trên đầy là lít nha lít nhít vết thương. Rõ ràng đã không có sinh cơ. Lại như cũ có cuộn trào thần thánh khí tức từ trong đó bay hơi. Như là thần hồn mẫn cảm người đi nghe, ầm ầm có thể đủ nghe đến không cam lòng gầm thét, giống dần gào thét tại hư không, mà sau lại bị trấn áp. Đây chính là Bích Hải Đại Thế Giới nguyên lai thần thượng thần đầu lâu, bị Cửu Long thủ tự tay cắt lấy. Bích Hải phu thần khoảng cách cường giả tối đỉnh chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng lại không còn có bước vào khả năng. Bởi vì cái này khoảng đầu lâu, cái này phương huyết chiếm chỗ hết thảy 13 tòa pháo đài, nhân tộc chiếm cứ 6 tòa. Là nguyên minh giới cổ tộc một lần, cũng so man thần giới vu tộc nhiều hai tòa. Trong cứ điểm một tòa to lớn phủ đệ bên trong, một thân ảnh vội vàng tiến vào bên trong. Kia nhân khí tức cường đại thương mang, là một vị yêu chủ cấp bậc cường giả. Hắn tiến đến về sau, nói thẳng, báo các hạ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 Bích Hải đại thế giới càng là dùng đến chuẩn bá chủ giới vực thực lực. Cái này phiến giới vực quần thể có 4 cái bá chủ giới vực đắc đầy đủ nhiều, không có pháp lại dung hạ cái thứ 5. Cửu Long thủ liền là tại cái này chủng áp liệt tình huống dưới, vững vàng từng bước từng bước xâm chiếm. Đợi đến do so ban đầu Hàng Lâm Man thần giới càng mạnh lúc, mặt khác bá chủ giới vực nguyên minh giới đúng lúc Hàng Lâm cùng Man thần giới ăn ý liên thủ,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 chỉ bất quá lần này không lại che giấu mà thôi. Ta có thể áp đảo hắn nhóm một lần, cũng liền có thể áp đảo lần thứ hai. Truyền lệnh xuống, đề cao cảnh giác, bất kỳ cái gì thăm dò, đều muốn hung hăng đánh trả trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 567 ngươi tới ta đi tiên khí thành tựu cầu đặt mua cửu long thủ thái độ. Liền đại biểu cho dương cực giới ở chỗ này huyết chiến chỗ thái độ. Dù là khả năng ứng đối nguyên minh giới cùng man thần giới liên hợp xuất thủ, Cửu Long thủ cũng có nắm chắc như tiền nhiệm kia, áp đảo hết thảy. Theo Ngụy Long quật khởi, Ngụy Long bản thân đại biểu cho biến số, Cửu Long thủ phản phất trở lại chính mình tiền nhiệm đang đỉnh thời điểm, lập tức dương cực sức ứng đối loạn trong giặc ngoài. Bên ngoài có bá chủ giới vực hình mạo, nội bộ thì có giới vực công địch Thiên đế là kia lúc chói mắt nhất một khoảnh khắc, mà Cẩu Long thủ cũng không có kém bao nhiêu. Hắn cùng Thần Hoàng thành vì thiên đế về sau thứ hai, thứ ba vị cường giả tối đỉnh, cũng từ này nhấc lên dương cực giới cường đại rầm rộ. Hiện nay, Cẩu Long thủ cơ hồ lại một lần nữa nhìn đến một cách đại tranh chi thế đến. Hắn Cẩu thủ chi mệnh cường đại thiên phú, ầm ầm để hắn đối tương lai có dự đoán. bên trên một cách đại tranh chi thế, hắn nắm chắc cơ hội. Kia tại cách này tân đại tranh chi thế, Cửu Long thủ đồng dạng cũng không hồi lạc hậu một bước. Cái này sẽ là thiên địa đại thế nhất là khối đồng thời điểm, ai cũng có khả năng thành vị bên trong chúa tể giả sâu trong hư không. Cửu Long thủ cường ngạnh đánh trả, ta nhóm lựa chọn huyết chiến chỗ quả nhiên không sai.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 Màn tộc thông qua bí thuật, tương tập kích người bản thổ giới vực không gian tỏa độ xác nhận. Không nghĩ đến vậy mà, là một cái chuẩn bá chủ giới vực. Chỉ kém một vị cường giả tối đỉnh, liền có thể thành vị cái này phương giới vực quần thể chúa tể một trong. Đồng thời, như là không có gì bất ngờ xảy ra, lại qua cái mấy vạn năm. Kia phương giới vực tối cường giả liền có thể bước ra sau cùng kia nửa bước thành vị cường giả tối đỉnh. Phát hiện Bích Hải Đại Thế Giới ban đầu thần thượng chi thần cực điểm kinh ngạc, bởi vì Bích Hải Đại Thế Giới một ít đồ bên trên cùng hắn chỗ Man Thần giới có chỗ tương tự. Thần linh ở không trung còn có chư thần thần cơ cấu. Bích Hải Phù Thần địa vị giống như hắn cái này thần thượng chi thần đồng dạng. Bích Hải Đại Thế Giới tại hệ thống sức mạnh cũng có biết tròn biết méo chi chỗ. Man thần giới đi con đường là cô đọng tự thân ngôi sao. Cầu tinh thì vì man thần, mà như thần thượng chi thần thì là tuyệt vô cận hữu thập tinh man thần. Man tộc con đường vì toái tinh đoán thể, Bích Hải đại thế giới thì cơ hồ tương phản. Bích Hải đại thế giới là khống chế uy khắc, bởi vì bất đồng quy tắc, có lấy bất đồng lực lượng. Cũng là như thế. Bích Hải đại thế giới có một cái tương đối khuyết điểm chí mạng.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 Hệ thống sức mạnh cũng có thể cùng man tộc bổ sung. Bích Hải đại thế giới hệ thống sức mạnh thiếu hụt. Như là đổi một cái góc độ đến xem, liền là hắn thiên nhiên có thể đổ điều động càng nhiều giới vượt quy các bản nguyên. Giới vượt quy các bản nguyên hắn tồn tại ý nghĩa là giữ gìn giới vượt bản thân, không có tự mình ý thức. Liền giống âm cực giới tao ngộ uy hiếp lúc không ngừng nâng cao lôi kiếp uy năng, vô ý thức đoạn tuyệt con đường phía trước. cũng như dương cực giới tại Trung Thiên Châu bị hủy diệt. Tao ngẫu nguy cơ thời điểm, đệ tổ mạch thủy nhãn nhanh chóng mất đi lực lượng. Một lần nữa tuyển định tân giới vượt bản nguyên hiển hóa. Giới vượt quy các bản nguyên bởi vì không có ý thức tự chủ, cho nên tại đối mặt nguy cơ lúc, lực lượng rất phân tán. Có thể cho dù là phân tán, cũng không thể không chú ý giới vượt quy các bản nguyên bản chất. Trên bản chất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 Cái này một điểm, Thần Thượng Chi Thần tự nhiên hết sức rõ ràng. Sâm lấn những giới khác vượt là vì đi càng xa. Chỉ là theo Man Thần giới cường đại, có thể đổ trợ giúp hắn tiến thêm một bước giới vượt ít càng thêm ít. Mà Bích Hải Đại thế giới cái này chuẩn bá chủ giới vượt, để Thần Thượng Chi Thần gặp có thể đổ lại lần nữa cường đại khí cơ. Nếu là có thể đem Bích Hải Đại thế giới hệ thống sức mạnh triệt để phân tích hoàn tất,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 Bích Hải đại thế giới không tính trọng yếu, không giả. Có thể để hắn nhóm man thần giới. Lấy không được Bích Hải Bích Hải đại thế giới tất cả truyền thừa thì nhất là trọng yếu thần thượng chi thần có thể đổ xác định. Cái này phía sau có thiên đế cái bóng. Nếu không không có chuyện trùng hợp như vậy. Sau cùng, không còn cách nào khác. Thần thượng chi thần đem cổ đạo nhân Trâu Nguyên Minh giới kéo vào chàng. Mấy sơ bộ vẫn hồi xu hướng suy tàn.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 Nguyên minh giới cùng man thần giới liên thủ, cổ đạo nhân có phân thân hàng lâm, thần thượng chi thần thậm chí nguyện ý sử dụng chân thân. Như này cường đại lực lượng, sao có thể để Cửu Long thủ chém giết Bích Hải Phu thần? Thần thượng chi thần lấy lại tinh thần, đè xuống có cảm xúc, cùng du tộc chi chủ, cổ đạo nhân thương nghị tốt về sau trình tự. Ba người mơ hồ đoán được Cửu Long thủ có lấy thiên cơ tương quan bí thuật,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 Như là thải hà vòng vòng tướng chiếu, gột rửa tâm thần của người ta. Sách dày phía trên, một cái tiểu đồng tử vim một cái bím tóc sừng gi. Mặt nhỏ nhìn hồng hồng, tay thả tại trước người của mình. Thân bên trên thanh sắc tiểu áo choàng phía trên có một cách lại một cách huyền diệu văn tự chợt lóe lên. "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc nghĩ lên ta rồi sao?" Tiểu Thanh một đôi mắt to vụt sáng vụt sáng, nhìn cảm động cực.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 Điểm tại tiểu thanh trên trán. Ngô tiểu thanh đột nhiên ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn nóng bỏng tinh hoa rót vào chính mình thân thể. Cực điểm khổng lồ kim loại năng lượng để khuôn mặt nhỏ của hắn trực tiếp liền đỏ. Oanh mà sau thanh đồng chi thư rầm rầm lật giấy, vô số huyền ảo văn tự ở trong đó đan dệt ra hiện. Thanh đồng chi thư nguyên bản tầng thứ là cực phẩm ngôn pháp ấm phù, cũng chính là cực phẩm tiên thiên đạo khí. Hiện nay Ngụy Long Trinh phạt thiên địa thu hoạch đến kim loại năng lượng rót vào nó bên trong trực tiếp để thăng tảo hóa huyền bí. Một đạo đạo khủng bố đại đạo phù văn liền giống như là suối phun một dạng phun ra. Thanh đồng chi cơ bản chất bắt đầu biến hóa. Vô số huyền bí thần diệu từ này một điểm điểm thuỷ biến, một điểm tiên linh như vậy xuất hiện. Mới đầu là một điểm, mà sau hóa thành cuộn cuộn hồng lưu. Con gặp Thanh Đồng Chi Thư phía trên vô số hào quang phi vũ, sát na ở giữa, liền giống như là rơi nhập tiên cảnh, có thể đủ nghe đến vô số đảo âm vang lên. Thanh Đồng Chi Thư hiện nay thần diệu đều ở ngôn pháp hai chữ, mà nói pháp chi năng, ngay tại ở ngôn suốt pháp tùy. Theo Thanh Đồng Chi Thư sơ bộ thuế biến hoàn thành đã từ cực phẩm ngôn pháp ấm phù biến thành hạ phẩm ngôn pháp tinh hoa.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 Ngụy Long nhìn qua thư tịch, tiện tay liền hồi trên thanh đồng chi thư hiển hóa. Làm thanh đồng chi thư tấn thăng thành là hạ phẩm tiên khí thời điểm, chạm đến đại đạo bản hình, nội bộ tự thành tiểu thế giới. Không chỉ có là Ngụy Long nhìn qua thư tịch, hơn nữa còn có thanh đồng chi thư tự thân xúc động, tự động tạo ra thư tịch. Có chút thư tịch tiêu thất tại thời gian trường hà bên trong, đánh rơi Này lúc nhận huyền bí bắt giữ, tại Thanh Đồng chi thư nổi bộ thành hình. Tàng thư như biển, bất quá như này. Làm Thanh Đồng chi thư đề thăng tới hạ phẩm tiên khí. Tiểu Thanh thân ảnh triệt để ngưng thực, mặt nhỏ càng là đỏ bừng. Ở xung quanh, có trùng điệp thiên thư dị tượng, có thể nói tiểu Thanh tiến nhập xuống phẩm tiên khí dị tượng, so Ngụy Long đột phá tiên nhân cảnh giới dị tượng còn muốn khoa trương. Ngụy Long nói: từ tự thành con đường, tự thành thể hệ, hữu cực đạo lộ có thể đủ đánh diệt tất cả dị tưởng, tự mình con đường càng là ầm ầm bài xích dương cực giới bên trong quy tắc. Đã đến đại đạo vô hình cảnh giới, so sánh dưới thanh đồng chi thư tấn thăng các loại huyền bí bài ra, càng có thể được đến đại đạo ưu ái. Đa Tạ chủ nhân. Tiểu thanh cảm thổ biến hóa của mình, từ tiên thiên đạo khí trưởng thành là tiên khí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 Hiện nay càng là giống như chân chính sinh linh. Đến một bước này, ngươi cũng có thể tự mình tu luyện trưởng thành, nhìn ngươi có thể đổ chân quý hiện nay tất cả tạo hóa. Ngụy Long liếc mắt liền nhìn ra tiểu thanh sâu cạn, thành tựu tiên khí tiểu thanh, không lại vẻn vẻn một kiện khí cụ, mà là có chân chính sinh mệnh. Có lẽ tại bản nguyên chi hải trung tầng có lấy đều là khí cụ tạo thành văn minh.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 nghĩ muốn đề thăng, cần không ngừng sưu tập vật liệu, tìm tìm luyện khí đại sư, tiến hành chế tạo. Thường thường mà nói, có thể đủ từ một kiện phổ thông bảo binh, trưởng thành là chí cường thần khí, đắc là thiên đại tạo hóa, mà tới bản nguyên chi hải trung tầng, lại từ phổ thông đạo khí, lại trưởng thành là tiên khí, triệt để hoàn thành tự thân thuỷ biến, linh tương đương tại người thần hồn.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 Kim loại năng lượng không phải một cách nào đó cụ thể bảo tài, thế nhưng lại có thể căn cứ cần để tăng tới thích hợp nhất chính mình căn cơ. Đã ngươi nắm giữ tìm tìm tự thân chi đạo tư cách kia liền không muốn lại xưng hô ta chủ nhân. Ngụy Long đợi đến Tiểu Thanh khởi thân mới lo lắng nói, nghe nói, Tiểu Thanh sững sờ, lập tức hoàng, chủ nhân không muốn Tiểu Thanh rồi sao đại thổ bên dưới tốt hóng mát. Âm thật lớn chân không lo con đường phía trước. Tiểu Thanh còn nghĩ Tại Ngụy Long bên cạnh ăn nhờ ở đậu đâu lại nói. Tiểu Thanh cũng không có nắm chắc Ngụy Long có phải hay không tại diễn hắn. Cái này không phải là không được. Vạn nhất Ngụy Long gặp hắn có độc lập sinh mệnh, cảm thấy cũng có độc lập ý thức, cho nên thử một lần chính mình trung thành. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ Nếu là biểu hiện không tốt, hồi đáp sai lầm, có thể hay không nấu lại tái tạo tiểu thanh sợ hãi cực, ký kết chủ tớ khác biệt bất lợi cho ngươi con đường sau này. Ngụy Long mang theo ý cười, đi qua chính mình điều giáo. Tiểu Thanh rõ ràng có chút nhận hãm hại chứng vọng tưởng. Bất quá, Ngụy Long thật đúng là hảo tâm. Ngụy Long loáng thoáng nhìn đến tiểu Thanh con đường phía trước, hơn nữa hiện nay Ngụy Long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 mới là vương đạo, cứng ép thu phó, chỉ hội vặn vẹo đối phương con đường, mà không có tự thân con đường cường giả, còn là cường giả tiểu thanh nghe hiểu, tiểu thanh thành tựu tiên khí, nội bộ ẩm chứa đại lượng đạo tàng, Ngụy Long là hy vọng hắn đi ra bản thân con đường, chỉ có cái này dạng, thanh đồng chi cư có thể một lần nữa trợ giúp Ngụy Long.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 Theo sau Ngụy Long không biết nghĩ đến cái gì, đưa tay bóp, biến thành một mai long hình phù văn giới chỉ, chỉ thấy phía trên hiện ra một điểm linh quang, chính là tiểu thanh phân linh. Ngụy Long nhìn xem tiểu hài bộ dạng tiểu thanh, trùng điệp lắc đầu, người cái dạng này, sao có thể người một mắt thấy ra bất phàm đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, cho dù là người tiên khí bước chân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 Ngụy Long khóe miệng giật một cái. Cái này làm hắn bộ dáng, mặc dù tốt nhìn là tốt nhìn, nhưng mà cái này là ngươi Tiểu Thanh có thể dùng sao? Ngụy Long rất rõ ràng. Tiểu Thanh đây là bị hắn bức lấy viết chính mình truyện kỳ, ghi chép chính mình mỗi một trận chiến đấu, làm ra một chút ứng kích phản ứng, tại vô ý thức làm hắn vui lòng. Nhìn Tiểu Thanh cần phải phải thật tốt học hỏi kinh nghiệm. Ngụy Long nghĩ như vậy, Nếu không cái này tâm tính tuyệt đối đi không suốt từ ta con đường. Ngụy long cũng không để tiểu thanh suy nghĩ. Trực tiếp bóp một cây dâu tóc bạc trắng lão ra ra ráng vẻ. Mà sau đem tiên khí phân linh nhét vào phía trước tiên khí hóa thân bên trong. Mà sau cầm lấy long hình giới trị. Xé mở không gian. Đưa vào vô tận hư không bên ngoài. cách này là đại tông môn dùng đến bồi dưỡng mình đệ tử thủ đoạn, đương nhiên ta đơn giản hóa một chút. Ngụy Long đối đảm nhiệm lưu tại chỗ tiểu thanh tiên khí bản thể nói: "Ngươi tâm tĩnh có thiếu, cho nên phải thật tốt thể ngộ tiên khí phân thân kinh lịch, sớm ngày tìm tới chính mình đạo đường." Nói xong, Ngụy Long đem một lần nữa hóa thành thanh đồng chi thư tiểu thanh thu hồi, thu nhập trong thần hồn, dùng thần hồn lực lượng um dưỡng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 mà đối với đồ vật nền tảng tiểu thanh đến nói, trọng yếu hơn là trong đó kinh lực, dùng để đền bù hắn trưởng thành bên trong, lực luyện thiếu thốn, cho nên tiểu thanh không có pháp nuôi thả phân thân, cần chính hắn thời thời khắc khắc tâm thần chìm đắm trong đó. Ta đem ngươi đưa vào bên trên một cách luân hồi kỷ nguyên thất bại suy sụp văn minh giới vực, hy vọng ngươi có thể đổ tìm tới chính mình con đường phía trước.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 Bất kể là đối âm cực giới xử lý, còn là này lúc vì tiểu thanh chỉ rõ một con đường, đều chỉ là ngụy long nhàn cờ. Quan trọng nhất còn là ta thực lực bản thân đề thăng. Ngụy long tu hành một phần là ký thác vào vốn có hệ thống sức mạnh. Từ âm cực giới kim thân con đường, lại đến dương cực giới tiên nhân con đường, đều là như này. Lợi dụng vốn có hệ thống sức mạnh, đề thăng cảnh giới của mình. Đương nhiên, quan trọng nhất còn là đã đi trên đường vô địch pháp tu luyện, từ vô cực đến có cực con đường, đây mới là Ngụy Long tu hành trọng tâm. Cũng là như thế, tại âm cực giới còn không rõ ràng, kia thời điểm Ngụy Long nhiều nhất là đồng cấp vô địch, mà tới dương cực giới, vô cực con đường viên mãn, có cực con đường từng bước rõ ràng, dần dần vượt cấp khiêu chiến. Bất quá là ăn cơm uống nước. Vô địch con đường càng về sau đi càng là nhẹ nhõm, cũng càng là cường đại. Đây chính là minh ngộ tự thân con đường chỗ tốt. Hành tại trên con đường này, có lẽ cái này không phải con đường phía trước nhất là rõ ràng con đường, lại là thích hợp nhất chính mình đạo đường. Bất quá có lẽ đúng là như thế, mỗi một lần đề thăng, ta cần thiết tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Ngụy Long tử siêu thoát tiến vào dương cực giới ban đầu. Đến thành tựu tiên nhân. Cách này qua bên trong. Tiêu hao hết tài nguyên là độ lượng. Gấp 10 gấp trăm lần tài bình thường người cảnh giới đột phá. Càng là gấp 10 gấp trăm lần tài tài âm cực giới tu hành lúc cảnh giới đột phá. Tiện nhiệm. Tài âm cực giới. Một cái không biết rõ chết đi bao nhiêu năm một cái thuần huyết xong đầu ngạc bảo cốt.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 cũng không cách nào chạy thắng đột phá cần thiết năng lượng làm phát. Ngụy Long chém tới nội tâm cái này điểm bất đắc dĩ ý nghĩ. Trên thực tế, tình huống như vậy ta sớm có dự đoán. Kia liền là đơn thuần cách này trùng nhanh chóng đề thăng. Vô pháp chèo chống ta tiến lên con đường thời điểm, ta tự thân căn cơ có thể trở thành tân cây trụ. Cho tới nay, thêm điểm thiên phú tầm quan trọng không cần nói nhiều.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 Con đường như vậy, Ngụy Long không nguyện ý đi cũng không thể đi. Thêm Điểm Thiên Phú cho tới bây giờ chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích cuối cùng nhất. Ngụy Long thích nói, châm chỉ cố gắng chính mình không tính bất hắc, cũng là tại không ngừng nhắc nhở chính mình, muốn uy trọng chính mình châm chỉ cố gắng, mà không phải bị chiếm tại loại kia nhanh chóng, nhanh chóng để thăng trong cường đại. Thêm Điểm Thiên Phú cũng không có sai.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 Vô cực con đường tiên nhân hợp nhất viên mãn vô địch pháp. Hữu cực đạo lộ không gì sánh kịp thiên ma khí. 9823 tiên lực lượng, 1341 bán tiên lực lượng, 12490 nguyên lai sinh cơ bất diệt để thăng tới thân thể bất tử. An toàn của mình nhiều rất nhiều bảo hộ. Mặt khác thì là vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể mặc dù còn là tiểu thành, lại đi đến tiểu thành đỉnh điểm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 êm Điệp Thiên Phú vẫn là ta nắm giữ nghịch thiên nhất thủ đoạn không giả. Có thể ta tại tự thân căn cơ trên có Kim Thân bất diệt cực đạo tiên nhân thể hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể. Ta bản thân thiên phú đã là tuyệt đỉnh. Ngụy Long quanh thân một đạo lại một đạo gợn sóng xuất hiện. Kia là một đạo đạo thời gian đại đạo vết tích. Đột nhiên, Ngụy Long quanh thân tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm lại. Ngoại giới một ngày hắn cho thời gian gần sóng bên trong tương đương tại 3 tháng, Ngụy Long tay khẽ động, trực tiếp cấu kết tổ mạch cùng thủy nhãn, một bàn tay nắm linh hạt, một cái tay khác nắm giữ âm sát, dựa theo âm cực giới sưng hô, cái trước là dương cực lực lượng, cái sau là âm cực lực lượng, hai cái tương hợp thì là tiên lực lượng, mà dương cực giấy tiên nhân phương pháp tăng liền là không ngừng cô đọng tiên lực lượng, nắm giữ bí thuật tự nhiên là nhanh một chút, không có chỉ có thể dựa vào tiên thể tự nhiên sinh ra mà sau phản mẫm tiên thể. Phía trước bởi vì tu vi không đến, tiên lực lượng không có pháp trực tiếp để thăng tự thân tu vi. Hiện nay ta thành tựu tiên nhân, tiên lực lượng liền có thể trực tiếp sử dụng. Ngụy Long hai tay một hợp. Tổ mạnh, thủy nhãn cung cấp âm dương lưỡng cực lực lượng. Hóa thành tiên lực lượng. Mà sau nguyên bản thể nổi tiên lực lượng cũng là xôi trào. Liền gặp tiên nhân chi cảnh 21-2. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H21 chương 569 tiên nhân phần cuối tiên lực lượng cuồn trào như Giang Hải. Cuồn cuồn đáng sợ lực lượng. Từ trong đó tạo ra. Linh Hà lực lượng từng tia từng sởi hóa thành Yên Hà. Trừng không thanh tỉnh. Âm sát lực lượng mây đen che mặt trời, trầm trọng dị thường, hai loại lực lượng lẫn nhau dung hợp, đem tất cả đặc tính hoàn toàn phóng thích, sinh cơ, chết máy lẫn nhau xen lẫn, nhẹ nhàng linh hà cùng nặng nề âm sát, ngươi truy ta đuổi, phiên Giang đào hải, thỉnh thoảng ngươi tại thượng, thỉnh thoảng hắn tại thượng, từ trên xuống dưới, bù đắp đều tự lỗ hồng hình thành một loại gần như hoàn mỹ lực lượng. Cái này dạng lực lượng, cơ hồ không thuộc về này phương thiên địa, đây chính là tiên lực lượng. Cho tới giờ khắc này, Ngụy Long có thể ung dung nên dùng. Tiên lực lượng có lẽ không có thiên ma khí kia rủ gì phi thường, nhưng cũng không phải bình thường ý nhí phổ thông năng lượng, vẫn là có lấy không thể khinh thường tạo hóa huyền bí ẩn chứa ở trong đó.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 cũng là Ngụy Long một mực nghĩ như thế, đại đạo truy ta, thẳng tiến không lùi. Một phần khác tiên nhân cảnh giới tư liệu thì là đến từ Bắc Tu Liên. Bắc Tu Liên tiền thân là tại đại tranh chi thế lúc không có cùng Liên Tiết Tấu cổ lão tông môn đảo mắt gặp, kia liền là thời đại đại biến. Cũng chính là như này, cho dù là Bắc Tu Liên bị vu khống chỉ có thể tại nghèo nàn chỗ cắm rễ.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 thì là tử cửu đại đạo tông một trong thái âm đại giáo bên trong chiếm được. An Hàn phẫn sát thái âm thánh nữ về sau, đã đối thái âm đại giáo tại nguyên làm đóng gói, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Trong đó đại lượng thái âm đại giáo bí truyền điển tịch, còn có xương cực giới bên trong có quan bí ẩn sự tình hi chích. Chân quý đại giáo truyền thừa căn bản đại pháp trợ, đều tùy ý ngụy long lật xem.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 chính mình hóa sinh giới vực, cảm thọ giới vực sinh tử chuyển diệt, cũng là như thế, dương cực giới cường giả thường thường đi ra bản thân chỗ giới vực, cũng sống như vậy cường hãn. Bởi vì đây là phân tích con đường, là tự mình cùng đạo pháp cùng múa, cho dù là tại bản nguyên chi hải tư không, dĩ vãng phân tích đạo pháp có thể căn cứ chính mình lý giải tái tạo, suy một xa ba. Tỷ như dương cực giới một ít địch nhân có thể đủ cùng dương cực giới trở thành địch nhân, chỉ cần bá chủ giới vượt mới có thể. Vu tộc chỗ hoang cổ giới, man tộc chỗ man thần giới cùng với cổ tộc chấu nguyên minh giới. Cái này ba cái bá chủ giới vượt, đi con đường có toái tinh đoán thể, có nguyên tố đoán thể, có mượn cổ chi đạo tu luyện mệnh số của mình. Căn cứ Ngụy Long lúc này ánh mắt đi nhìn, dương cực giới, hoang cổ giới Man thần giới. Nguyên minh giới. Cách này tứ đại bá chủ giới vực. Có thể đủ trưởng thành là bá chủ giới vực. Nhìn như ngấu nhiên. Trên thực tế thì là tất nhiên. Cách này một điểm. Từ cổ tục luyện mệnh chi thuật liền có thể nhìn ra. Truyền thuyết cổ tục luyện mệnh chi thuật đến cực hạn cảnh giới. Có thể đem nắm từ thân thiên mệnh. Đây chính là tất nhiên chỗ ốt. tứ đại bá chủ giới vực chỗ con đường đều là chú trọng từ mình cũng dựa vào từ mình. Đến bản giới vực bên ngoài thực lực không chỉ không hồi giảm bớt, còn biết càng thêm cường hãn. Dùng là pháp, có thể là ở bên trong lô gi, lại là nói ta thần hồn con đường kỳ thực cùng dương cực giới cường giả trưởng thành lô gi, không giống. Ta chỉ là đem thần hồn thể hệ cái này một cái rõ ràng thể hệ, xem như một cái cách, cách thang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 Năm mươi tám tiên lực lượng Bảy trăm chín mươi bốn ngụy long hiện nay trung quanh là thời gian đại đảo gần sóng Cho nên hắn một tháng Ngoại giới đi qua thời gian rất ngắn Mà chỉ là một tháng thời gian Ngụy long liền từ hai mươi điểm đề căng gần bốn mươi điểm Từ tiên nhân sơ kỳ Tiến vào đến tiên nhân trung kỳ Hơn nữa trinh lệch một bước Liền muốn đột phá khẩu kỳ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 Cũng tất nhiên cùng càng cao tầng thứ pháp tắc tương liên hệ, thời gian, luân hồi, hoặc là lại thêm một cách không gian. Những này lực lượng lính vực, bản thân liền là bản nguyên tri hải càng cao tầng thứ quy tắc tạo thành bộ phận, mà ngụy long vô ý thức hồi tụ tổ, tổ mạch, thủy nhãn lực lượng, hợp thành tiên lực lượng, đợi đến trong lúc lưu đáng thể ngộ tự thân, ngạc.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 có cực có thể đủ quán thông, vô địch pháp có thể tiểu thành đi. Kia có ý tứ địa phương đến, Ngụy Long lần này tu luyện, là đối chính mình căn cơ nghiêm nghiệm. Điều kiện khách quan phân biệt là thời gian gần sóng. Tổ mạch thủy nhãn, hợp thành tiên lực mỹ thuật, trong đó thời gian gần sóng có thể dùng khác biệt thời gian tốc độ chảy bao khởi từ thân. Tổ mạch thủy nhãn cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh hà, âm sát mà hợp thành tiên lực mỹ thuật hiệu suất phi thường cao. Ngụy Long thời gian lĩnh vực người khai sáng là năm đó Chí Thượng Long Thần được đến đối phương một thân tinh hoa thần huyết. Như này, Ngụy Long từng bước lợi dụng thời gian pháp tắc, tổ mạch thủy nhãn xuất hiện thì là Ngụy Long thần bí hóa thành tiên thai hạt trứng, đáp xuống Dương Cực giới Thiên Mộ Sơn. tự động cùng nguyên bản lâm vào tính mịch trước giới vượt bản nguyên hiển hóa hình thành liên hệ. Cái này mới có tổ mạch thủy nhãn xuất hiện. Kia ngụy long hóa thành tiên thai thạch chứng nguyên nhân. Vừa phản ngược dòng tìm hiểu đến chí thượng long thần mưu đồ lượng trùng thể chất. Tại giới vượt công nghịch bảo kích phía dưới, lượng trùng đi ra từ khái niệm đến hiện thực trọng yếu nhảy lên. Lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến chí thượng long thần Hơn nữa vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể, thời thời khắc khắc đưa đến hắn sơn chi thạch tác dụng. Không chỉ như này, cũng chính là lượng trùng thể chất đối tự thân tái tạo, để Ngụy Long có thể có như thế nhanh chóng tốc độ tiến bộ. Mà cái cuối cùng điều kiện khách quan, cũng chính là hợp thành tiên nhân bí thuật, tiền thân liền là bán tiên lực lượng. Đây cũng là chí thượng long thần mang cho Ngụy Long. lại đến về sau thu hoạch đến giới tử bảo lữ. Dòng ngõ bên trong tiên lực vận dụng chi diệu. Những ngày điều kiện khách quan cũng chính là cơ bản nhất điều kiện, đều cùng chí thượng long thần có quan hệ. Ta hiện nay một thân căn cơ đều là từ chí thượng long thần tay ở bên trong lấy được a. Thật là kỳ diệu. Đương nhiên Ngụy Long càng hiểu, còn có một cái quan trọng nhất cơ sở điều kiện có thể đủ cót lần này để thăng còn là tổ mạch, thủy nhãn đã thành thệ, cung cấp gần như độ lượng linh hà, âm sát lực lượng, rầm rầm rầm ngụ long thể nội tiên lực lượng, còn là như là sông dài cuồn cuộn lưu chuyển, thuận thế đột phá tiên nhân hậu kỳ, cũng không có cái gì gì tượng tạo ra, liền giống như là một kiện lại lý đương nhiên bất quá sự tình. Sau 3 tháng, tiên nhân chi cảnh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 Thiên địa tựa hồ sa vào yên tĩnh. Một đầu minh mông khí cơ từ Ngụy Long thể nội lưu chuyển, bất quá theo sau. Bành bành Ngụy Long trái tim giới vực cốt lực khiu động. kia là huyết mạch hô hấp, mà theo sau Ngụy Long thể ngoại hình thành một cái vòng. kia là thiếu cực đạo lộ dung hợp con đường tiên nhân biến thành tiên nhân bí cảnh. Bất kể là kim thân con đường, còn là tiên nhân con đường, Ngụy Long vô địch pháp thủy trung chiếm cứ chủ đạo. từ nơi sâu xa, Ngụy Long Dương mắt nhìn, tựa hồ tại một chỗ mạc xanh chi địa, nhìn đến một cách mơ hồ bóng người, kia người cao quan bác mัง, ngồi nằm tại không thể biết chi chỗ, làm đạo nhân ăn mặc, khí tức không thể cảm giác, thâm bất khả trắc, giống như tại không phải tại. Quanh bỗng nhiên, Ngụy Long trở lại hiện thực. Kia là Ngụy Long cái này mới mở mắt ra. Phía trước Dương mắt nhìn chỉ là một loại cảm giác bên trong dương mắt, tựa hồ là chân thực, lại tựa hồ không phải. Ta đi đến Tiên Nhân Đỉnh Phong, cho nên nhìn thấy tiên lực lượng phần cuối cường giả ý nghĩ này vừa dâng lên, Ngụy Long liền phủ định. Cường giả như vậy, bị quan sát tất có cảm giác. Cùng hắn nói Ngụy Long nhìn đến đối phương, không bằng nói, đối phương là ở chỗ này. Ngụy Long đè xuống nội tâm cảm thọ,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 Cho nên cường đại đến nhất định độ, nghĩ muốn đi lên chỉ có thể tìm kiếm siêu thoát. Nhưng ở bản nguyên chi hải ngoại tầng bất đồng, cho dù là cường đại đến cách này chủng độ, cũng có thể tiếp tục trường thành, chỉ là bản thể chỗ liền muốn thả tại bản nguyên chi hải ngoại tầng tư không. Nội tâm nghĩ như vậy, đảo mắt ở giữa, Ngụy Long liền đi đến vô tận tư không bên ngoài. cực đạo tiên cảnh một cách tự nhiên biến thành một cái giới vực, bao phủ vùng hư không này chỗ, che giấu tất cả khí tức. Thực lực của ta, vào giờ phút này, muốn so kèo Long thủ thần hoàng cường đại hơn rất nhiều. Ngụy Long cùng những người khác bất đồng, hắn có tam thân thuật, có thể tại cái này chủng kỳ lạ phân thân khí thác nhất định lực lượng. Nay lúc bản thể hắn cường đại đến cái này chủng độ,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 Một là đảo quả cầu thủ, mặt khác thì là có thể đổ nhìn đến cách này tối tâm hư huyễn gợi ý. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 570 khác thường liên quan tới đảo quả cầu thủ. Ngụy Long hiện nay cũng chỉ là bắt đến một tia đầu mối. Cụ thể phương pháp còn phải từ từ thôi diễn. Ngụy Long có cảm giác, làm ngưng tụ đảo quả thời điểm, hữu cực đạo lộ cũng nên lập tức đi đến nào đó một cực hạn.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 cửu long thủ bản thể quanh năm ở tư không bên ngoài nguyên nhân, thiên đế nên làm cũng không thể ngoại lệ. Ta đi đến tiên nhân phần cuối lúc, lực lượng đạt đến đỉnh điểm, giới vực bài xích chỉ là một phương diện. Trên căn bản, cái này chủng bài xích là đến từ càng cao tầng thứ triệu hoán, ẩn chứa đại rồ hoạch. Tại dương cực giới, mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại cảm giác, một quyền liền có thể hủy diệt một thế giới. Cực kỳ cường đại, Đạp phá hư không tựu tại trước mặt. Phi thăng vốn là là tốt. Thành tựu cường giả tối đỉnh sớm đã cổ có phi thăng tư cách. Húng chi. Ngụy long thực lực. Tại đỉnh phong lính vực cũng đi ra mấy bước. Nhưng mà căn cứ hiện nay tin tức, phi thăng ẩm chứa cực đại phong hiểm. Còn là không lường được phong hiểm. Nếu là sau khi phi thăng, lại có người một bàn tay đem chính mình bóp nát. Ngụy Long cũng không có nắm chắc, giống từ giới vượt công địch thủ hạ trở về tử cõi chết. Còn nhân hỏa đắc phúc như thế, bản nguyên chi hải trung tầng, kia là nhiều ít vĩ lực minh mông cường giả chỗ tại A Luân hồi điện, thần tộc văn minh, còn có mất khống chế tiên lâu người quét đường vân vân, như là tùy tiện phi thăng, khả năng là một đầu tử lộ.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 Đồ khó dùng chỉ số hình tăng vọt đồng dạng. Từ bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng xây dựng một đầu con đường phía trước. Đi tới bản nguyên tri hải ngoại tầng. So với từ ngoại tầng hướng trung tầng. Đồ khó thấp rất nhiều. Hơn nữa. Nguy long lại nghĩ tới con đường tiên nhân phần cuối nhìn đến hư huyến thân ảnh. Kia là một cách khác gợi ý. Ta phía trước suy đoán hẳn là không sai. Mỗi một con đường đều có chỗ chỉ về.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 phối hợp với sắc minh ngưng tổ đạo quả khí cơ. Hai cái sét hội lẫn nhau xúc tiến. Ngụy Long đem con đường phía trước rất nhanh chỉnh lý rõ ràng. Tương lai càng ngày càng rõ ràng, chỉ là con đường này rõ ràng lại không dễ đi. Dù là dùng Ngụy Long căn cơ cũng không dám khinh thường. Vô Cẩn Tư không phong báo phía trên Bích Hải đại thế giới. Thiên Đế còn không có trở về cửu Long Thổ xem xong Dương Cực giới tin tức truyền đến.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 so với bọn hắn sớm một bước thành tựu cường giả tối đỉnh, thậm chí liền thần hoàng cũng đối thiên đế có hảo cảm. Trước kia Dương Cực giới khoảng cách truyền thừa đoạn tuyệt chỉ thiếu chút nữa, giới vượt công địch dẫn tới đại lượng bên ngoài giới vượt địch nhân, để chung thiên châu đều tùy tri luân hãm. Thiên đế nhìn muốn đem tất cả trở ngại từng cách trừ bỏ, chủ yếu nhất định là giới vượt công địch.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 Cổ tộc rút cuộc muốn làm gì hắn nhóm phải chăng cũng có con đường đặc thù, có thể biết được dương cực giới chuyện đang xảy ra. Cửu Long thủ sở rĩ nghĩ lên thiên đế, cũng là bởi vì ba cái bá chủ giới vực thăm dò động tác càng ngày càng mạnh cứng. Huyết chín chỗ một tòa lại một tòa tâm động, không tiếc tất cả đầu nhập đại lượng cường giả. Cuộc diện như vậy, có chút không đúng. Nhìn đến hắn nhóm tam gia đã gấp, Cửu Long thủ nghĩ như vậy, nhìn lấy mình lòng bàn chân đại địa, Cửu Long thủ lộ ra một vệt nụ cười gằn, mà sau bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, tiêu thất tại chân trời, chỉ gặp một thân ảnh cao to không biết khi nào xuất hiện tại bích hải đại thế giới huyết sắc dưới bầu trời. Thần thượng chi thần, không nghĩ đến ngươi tự mình đến. Cửu Long thủ trừng mắt người, khí tức cực kỳ cường đại, cho người một loại không thể chiến thắng ảm giác. Quanh Cửu Long thủ nhanh chóng xuất thủ, tư không chấn động mạnh một cái. Quả nhiên, vẫn là không nhịn được đi, nghĩ muốn vồ đắp trước kia bỏ lỡ cơ hội. Cửu Long thủ cười lạnh. Chỉ là Thần Thượng Chi thần trước đến, không thấy cổ đạo nhân thân ảnh, kết hợp những này thời gian tam gia thăm dò cử chỉ. Thần Thượng Chi thần hẳn là là vì trước kia Bích Hải Phù thần đầu lâu, làm một chàng tập kích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 Trước kia bị ta ngăn lại chỉ, nghĩ đến như này nhiều năm, ngươi còn không có nuốt xuống cái này một hơi. Cửu Long thủ kiềm chế tất cả tâm thần. Thần Thượng Chi thần tâm quá gấp, đã chạy đến, hắn liền dám giết. Trận đấu không có duy trì liên tục thật lâu, rất nhanh Cửu Long thủ liền đem Thần Thượng Chi thần phân thân chạm giết. Mà sau bạn một tia khí cơ từ sâu trong hư không truyền lại tới. Cửu Long thủ cười to Ha ha, Thần Thượng Chi Thần Nguyên Lai bản thể của ngươi cũng tới. Oanh dư không bên ngoài truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, ẩn chứa nỗi giận khí tức. Bất quá, Cửu Long Thổ Thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Thần Thượng Chi Thần phân thân xuất hiện còn tốt nói, hiện tại liền bản thể khí cơ đều xuất hiện, có chút không đúng a. Cửu Long thổi phát giác được không bình thường. Sâu trong hư không, Thiên đế thân ảnh dần dần dần dần ngưng thực. Kia một luồng tóc đỏ rút cuộc biến mất không thấy gì nữa. Có thể thiên đế ánh mắt lại như cũ nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi thứ. Oanh cuối cùng thiên đế tiêu thất ngay tại chỗ. Mà tại mấy ngày về sau, một đạo khí tức rơi tại thiên đình phía trên. Mệ hạ, mệ hạ, ngươi rốt cuộc trở về, dương cực giới biến thiên, thiên đình cũng biến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 Thiên đế mi tâm khẽ động. Một mai từ bên trong nứt ra đạo quả xuất hiện, vịp sách cực điểm nhỏ bé, nhưng vẫn là xuất hiện. Kiểm tra qua từ thân, thiên đế mới nhìn hướng bởi vì kích động, liền lời đều khó mà nói chung nguyên nhân. Khẽ nhíu mày. Như này nhiều năm, liền tính khí còn không có thiên đế không để ý tới cổ thể thiên đỉnh sự vụ, đem rất lớn uyền lực cho cầu đại đạo tông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 Tiến đại điện bên trong người, âm thanh y nguyên có chút run rẩy. Đem gần nhất phát sinh sự tình đơn giản báo cáo một lượt. Mệ hạ cửu đại đạo tông suy nhược đến như này độ, liền thái âm thánh nữ các hạ đều. Thiên đế nghe xong đối phương giảng thuật, trầm mặt lại. Thấy thế trung niên nhân âm thanh đều không tự chủ dần dần thấp xuống. Trầm mặt một hồi lâu. Nguyên lai phát sinh như này nhiều chuyện a. Thiên đế cảm khái. Mà sau điểm niên như không có việc gì nói, dương cực giấy xuất hiện đệ tứ vị đỉnh phong tồn tại. Cái này đối cả cái giới vực mà nói là một chuyện tốt. Bất quá ta nghĩ hoang cổ giới, man thần giới, nguyên minh giới sẽ không chờ đến thực lực triệt để mất cân bằng kia một ngày trung niên nhân đã sớm chuẩn bị. Chính hắn chức vụ chỗ, liền là để tiên đế có thể đổ đối đương hạ phát sinh tất cả mọi chuyện có một cái toàn diện hiểu. Từ dương cực giới nội bộ, lại đến cái này phiến giới vượt quần thể. Thiên đế sau khi nghe xong, ánh mắt khẽ động. Đã đến trình độ như thế rồi sao, trung niên nhân hồi đáp kia tam gia thử động tác càng ngày càng mạnh cứng. Ta cảm thấy hắn nhóm tại mưu đồ cái gì sự tình, lớn nhất khả năng là nhằm vào Cửu Long thủ cùng thần hoàng. Cứ như vậy đi. Bỗng nhiên thiên đế phất phất tay, Ta vừa mới chém giết giới vực công địch, cần một ít thời gian điều tức. Cái này đoạn thời gian tự ngươi mật thiết quan tâm thời cuộc miễn hóa." Sau khi nói xong, Thiên đế phất phất tay. Trung niên nhân kia há to miệng, mà sau cáo lui rời đi. Trung niên nhân đi ra vùng cung điện kia, nội tâm nghi hoặc dâng lên. Lần này, Thiên đế đã xảy ra biến cố gì tinh nguyên tắc hạ? Tinh nguyên tắc hạ Trung niên nhân tung tích đến thiên đỉnh địa phương khác, những nơi đi qua, tất cả mọi người nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện đều là liền vội vàng hành lễ. Trung niên nhân thanh danh tại thiên đỉnh bên ngoài không hiện, có thể lại cực điểm bất phàm. Thiên đỉnh bên trong, trung niên nhân quyền thế lớn đến kinh người. Trung niên nhân được đặt tên là Tinh Nguyên đạo nhân, nắm giữ lấy huyết chí̃ chỗ cường giả trên 9 tầng trời tu dưỡng sinh hoạt thường ngày.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 Còn có ngụi long quật khởi thái âm thánh nữ bị phản sát. Những chuyện này ở trước mặt Thiên Đế bình tĩnh xoa người. Hiện nay huyết chiến chỗ thế cục không rõ ràng. Kia ba vị đem mục tiêu thả tại thần hoàng, Cửu Long thủ thân bên trên. Trước mắt nhìn đến, lớn nhất khả năng là tại Cửu Long thủ. Dĩ vãng Thiên Đế tuyệt không hồi không nhìn loại chuyện này cũng sẽ không như vậy ở một bên quan sát. Thái âm thánh nữ cùng an hàn sự tình, thiên đế quan sát có thể nói quá đi. Có thể là thần hoàng, cửu long thủ có thể độ nguy hiểm dương cực giới tương lai thiên đế không nên như này lạnh nhạt. Âm cực giới. Âm cực giới cũng tại phát sinh cực điểm huyền diệu biến hóa. Đặc biệt thân chỗ này bên trong nhân tộc cùng hoang thú hai đại tộc đàn, nguyên bản chính ở vào song phương giao chiến, ăn ý một điểm điểm giảm xuống chín đấu độ chấn động.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 Khoảng cách gần nhìn thấy lôi kiếp uy năng quả nhiên hạ giảm đến bình thường trình độ. Lòng tin đại tăng, mà lôi kiếp sát thực dần dần khôi phục bình thường. Cho nên bắt đầu có bất diệt kim thân cường giả hiện lên. Tại siêu cấp cường giả cái này một cấp bậc, nhân tộc tích lũy dần dần đi lên. Cũng là như thế, liên quan tới cùng hoang thú nhất tộc trầm rãi đi hướng hòa bình. Nhân tộc nội bộ cũng có khác biệt âm thanh. nhân tộc thực lực bắt đầu phản qua đến chiếm cứ Du Thế, hơn nữa Du Thế ngay tại tăng thêm. Cái này trùng thời điểm ngưng chiến, không dám tại tự bỏ phía trước cố gắng chiến quả. Đại Hoang sâu chỗ, kia chút không thể nào tiếp thu được, đem hắn nhóm trục xuất tới Đại Hoang sâu chỗ a. Dẫn đầu lão long suốt đầu mẹ chán. Hoang thú nhất tộc nội bộ, đặc biệt là nguyên lai thổ dân thuần huyết hoang thú, trong đó có rất lớn một nhóm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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 571 sụp đổ tâm thái cường giả chi tâm dùng dẫn đầu lão long cầm đầu cái này dạng. Từ dương cực giới mà người tới. Phi thường rõ ràng cường giả tối đỉnh đáng sợ, kia là chỉ có thể xa xa ngưỡng mộ kinh khủng tồn tại. Đắc đạt đến lực lượng tức là chân lý độ, tiện tay liền có thể vặn vẹo một tòa giới vực quy tắc. Hoang thú nhất tộc chí cường giả, Cửu Long thủ cũng bất quá là cái này dạng cảnh giới. Mà Âm cực giới là Ngụy Long trường thành mở đầu giới vực, có thể xem như mẫu giới, tầm quan trọng không nói cũng hiểu. So sánh dưới, đối với Cửu Long thủ mà nói, Âm cực giới chỉ là một tòa tiền nhiệm nổi tình bảo địa, mặc dù làm một loạt bố trí, hy vọng có một ngày, một lần nữa thu hồi Âm cực giới.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 Vốn chính là một tòa trầm luân giới vực. Cùng hắn cùng một vị cường giả tối đỉnh người này trở thành địch nhân. Chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, dùng này thêm sâu quan hệ lẫn nhau. Hơn nữa bởi vì Ngụy Long xuất thân âm cực giới, cái này sự tình bản thân liền có thể tự rất nhiều phương diện giải độc. Trước tiên giải độc cũng là trực tiếp nhất, kia liền là cắn không buông. Âm cực giới ban đầu liền là hoang thú nhất tộc nội tình bảo địa. Ngụy Long dù là xuất thân ở đây, càng hẳn là mang cảm an chi tâm, càng không nên ngấp nghé âm cực giới. Bất quá, có cùng một vị khắc cường giả tối đỉnh khai chiến thời gian, đầy đổ cẩu long thổ chinh phục mấy lần số lượng này giới vực, cần gì như này? Trên thực tế, con lấy cường giả tối đỉnh tộc đàn, có thể thống ngự giới vực hạn mức cao nhất. Một ít thời điểm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 có thể đủ chinh phục giới vực nhiều đến quản lý bất quá đến. Đại bộ phận phụ thuộc dưới vực giữ lại rất cao tự trị, mà Ngụy Long xuất thân âm cực giới. Cái thứ hai giải độc, đó chính là bởi vì Ngụy Long xuất thân âm cực giới, cho nên thân vị cường giả tối đỉnh uy nghiêm. Kia cái này tòa hắn ban đầu mấu giới, nên coi như vị Ngụy Long tất cả. Loại hình thức này lạc hậu không hồi tổn hại Cửu Long thủ tự thân lời ít cũng sẽ không có tổn mày may uy nghiêm, cấp cho cùng là cường giả tối đỉnh nguy long tiện lợi, cùng với tương ứng chính thống tính, một loại nào đó độ bên trên, cũng chính là giữ gìn Cửu Long thủ tự thân. Đương nhiên, Cửu Long thủ làm là loại thứ ba giải độc, hoặc là nói là hai cái chức giải độc sát nhập. Cửu Long thủ tuyệt không từ bỏ âm cực giới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 thậm chí liền yêu chủ đều không hội chủ động xuất thủ. Sẽ chỉ ở xây dựng tư không thông đạo lúc cấp cho trợ giúp, mà Ngụy Long lại cũng có thể xuất thủ, cũng có lý do chính đáng xuất thủ. Làm minh bạch tất cả những thứ này, kia dẫn đầu lão Long hiện nay tâm thái cũng không khó tưởng tượng. Đắc ở vào sụp đổ bên trong, đi qua dẫn đầu lão Long tướng một bộ phận bài xích nhân tộc hoang thú cường giả thu chụp.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 mà sau tuyệt vọng, trải qua như này trùng trùng gian nan lịch, không đối nhân tộc ôm lấy địch ý thuần huyết hoang thú, phần lớn cũng là tâm thái sụp đổ. Cho nên lúc này hoang thú nhất tộc đã đến nhấn nhục chịu đựng độ. Đã nghĩ muốn nằm ngửa, kia liền tiến hành tới cùng. Cẩu Long thủ chỉ là truyền lại nhượng bộ tinh thần, mà cụ thể như thế nào làm thì là tử thôn tinh ưu chủ phụ trách. Thôn Tinh yêu chủ nguyên bản là phụ trách dương cực giới đối ngoại khai thác sự vụ, mà Liệt Thiên yêu chủ tâm có điều ngộ ra, còn Tại Bế Quan lại thêm phụ trách loại sự tình này vụ, cần hư không, không gian tương quan lĩnh vực, cho nên đại bộ phận sự vụ thôn Tinh yêu chủ toàn bộ gánh chịu. Mà thân tại dương cực giới thôn Tinh yêu chủ, tiền nhiệm trực diện qua Ngụy Long, cường ngạnh không lên đến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 giới vực thăng cấp cái này dạng chưa nghe nói qua thành công xa vời kế hoạch. Có cái tỉ lệ này đã có thể xưng nghịch thiên. Thiên địa ngũ hành đại trận nhân tộc hoàng triều hoàng cung bên trong, đám người nghe xong Yến Hạo giảng thuật, đều lạ xa vào chấn kinh. Một thời gian, phía trên cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Yến Hạo an tọa hắn bên trên, an tĩnh chờ đợi một nhóm cường giả tiêu hóa trong lời nói của mình tin tức. Ta nghe nói giới vực thăng cấp đại táo hóa, còn cho là tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng hư không. Trầm rãi thôi, động âm cực giới tiến lên đâu, hiện tại âm cực giới ở vào cấp tốc tăng lên bên trong. Ta nhóm cũng có thể cảm giác được bản nguyên thức tình cường đại. Có người thì thảo tự nói, những năng cần đây, theo âm cực giới cường thịnh, đối với bản nguyên chi hải nhận biết không lại ngây thơ, đối với giới vực phân tầng có oan bí mật. cũng tại cường giả bên trong lưu truyền. Phía trước nói lên giới vực thăng cấp thời điểm, đám người cũng đều là hưng phấn, bởi vì có thể đem cả tòa giới vực thăng cấp, tốt chỗ sẽ hồi nhiều vô số kệ. Lần đầu tiên nghe được cái này tin tức thời điểm, là tại Tuyết Thần Vương độ kiếp thành công về sau. Lúc kia hư không xuất hiện gì tượng, thiên hoa loạn trụy, Kim Liên Dũng địa,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 Ban đầu cuồng tưởng về sau, hắn nhóm cũng phải biết một chút tin tức, hình như là cần hoang thú nhất tộc một đồng suất tay đến hoàn thành giới vực thăng cấp. Mà bây giờ, đã là pháp chỉ hàng lâm âm cực giới 1 năm sau, cùng hoang thú trên cơ bản toàn diện ngưng chiến, Yến Hạo đem tỉ mỉ kế hoạch nói thẳng ra. Kế hoạch rất hoàn mỹ, mà tổng kết thành một câu, cái này giới vực thăng cấp cần chính bọn hắn hoàn thành đám người đi qua rất lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn nhau, có thể tại này lúc xuất hiện tại hoàng triều hoàng cung cung điện bên trong, trí ít đều là kim thân cảnh giới bên trong cường giả, đều là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, có thể cho dù là hắn nhóm, nghe đến mình mới là giới vực thăng cấp chủ lực, người đều ngốc Cái này còn không bằng cái người siêu thoát đâu, chí ít còn có cơ hội." Yến Hạo một lát sau mới mở miệng. Tính là hồi đáp đám người nghi vấn. Sư Tôn không hồi tại loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ. Ta nhóm, như là trở âm cực giới lực lượng tầng thứ không ngừng lên cao, chính mình không ngừng hướng bản nguyên chi hải ngoại bộ tiến lên. Như thế hóa, không biết rõ mấy vạn năm sau có thể hoàn thành giới vực thăng cấp. Mà đổi thành bên ngoài còn có một việc, lúc kia cũng chỉ có thể là lực lượng tầng thứ đến, cho nên có thể đổ từ giới siêu thoát, mà không có khả năng là tự tư không khoảng cách bên trên, hoàn thành tự bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng tiến vào ngoại tầng. Bản nguyên chi hải sao mà mênh mông, cho dù là tự tầng ngoài cùng ra ngoài tầng, cái này không gian khoảng cách ngắn nhất vượt qua, cũng là không gian vô hạn xa.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 Nghĩ muốn dùng đại trận đem ta nhân tộc từ âm cực giới thiên mệnh chủng tộc trừ bỏ. Lập tức ta từ nát nửa khối bào cốt, dùng chi phù đắp âm cực giới bản nguyên. Lời vừa nói ra, đám người không tự giác gật đầu. Không có yến hảo huyết tế thiên địa, liền sẽ không có kim thân lôi giáp. Bất diệt kim thân lôi giáp uy năng giảm xuống, dần dần bình thường trở lại. Yến hảo ánh mắt đào hoa đám người Trước kia huyết tế bào cốt chỗ tốt ngay tại một điểm điểm bày ra. Hiện tại Yến Hạo đã minh bạch vì sao huyết tế bất hủ bảo cốt có thể bù đắp âm cực giới bản nguyên. Bất hủ bảo cốt một cái tên khác là ngũ hành bảo cốt. Yến Hạo tu luyện cũng là tập trung ở ngũ hành. Cái gì là ngũ hành? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ không phải phải nói không chỉ là như giới hạn tại thuộc tính chi biến Vậy sẽ chỉ rơi hạ thành, cũng vô pháp giải thích vì sao dùng này có thể bù đắp giới vượt bản nguyên. Ngũ hành không chỉ cót là thuộc tính chi biến, ngũ hành đại biểu là vật chất, ngũ hành biến hóa là hết thảy phát sinh căn bản, ngũ hành lực lượng có thể bù đắp hết thảy, bởi vì hắn bản thân liền là hết thảy vật chất đầu nguồn. Đồng dạng, Yến Hạo cũng ầm ầm có cảm giác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 Yến Hạo thở ra một hơi. Trong mơ hồ, khí tức lại lần nữa tính mị mấy phần, chỉ là tại chỗ người bên trong cũng chỉ có mặt lạ nam yến Trần có phát giác, làm cũng không có biện pháp khẳng định. Yến Hạo đối ngũ hành lý giải càng sâu, tự mình năng lực trưởng khống cũng chính là càng mạnh. Liền như bây giờ cái này dạng, có minh ngộ, thực lực tiến thêm một bước, có thể tại các cường giả trước mặt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 Tại chúng nó không nhìn thấy địa phương, có đại hỏa kịp liệt thiêu đốt, mà người hầu cách đến về sau, hỏa thế liền hồi lan tràn ra, đem con kiến chiếm đoạt. Con kiến không nhìn thấy, nhưng nếu là người liền có thể nhìn đến, có thể nhìn càng xa, có thể quan sát hỏa quang, khói đặc, có thể đủ biết gió chỗ nào không thể đi, cần hướng chỗ nào trốn. Cái này là sinh mệnh bất đồng, tầng thứ bất đồng. Nay lúc trong lòng mọi người lo lắng, không có tiêu thất, chỉ là thành vì cường giả về sau. Kia nguyên bản đắc dần dần lạnh nhạt tâm, lại ngay tại bành bành khiu động. Nghĩ muốn hướng cấp bậc cao hơn xuất phát, không chỉ là vì khả năng tồn tại nguy hiểm mà là muốn trở thành có thể đột phá xác được nguy hiểm hàng lâm cái này người trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 21 chương 572 hắc cẩu cuối tháng cẩu một lần nguyệt phiếu đã không có đường lui. Vậy cũng chỉ có thể hướng về phía trước. Thiên địa ngũ hành đại trận phân vì hai cách bộ phận. Một phần là tại âm cực dưới bản nguyên khổ hải bên trong hoàn thành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 phân tán tại mọi người trước đó. Thiên địa ngũ hành đại trận là một tòa lấy thiên địa làm đại trận căn cơ siêu cấp đại trận. Trù tính chung tất cả lực lượng, liên tiếp giới này mỗi một chỗ xó xỉnh năng lượng chập trùng tiết điểm. Chỉ có cái này dạng có thể hoàn thành cử giới siêu thoát tránh cử. Nếu là thật có thể làm đến bước này, kia chính là khó có thể tưởng tượng công lao sự nghiệp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 Nếu là có người phá hư đại trận, kia không có pháp bao phủ địa phương. Hội tại âm cực giới vượt qua giới vực tầng thứ hàng xảo bên trong chốc ra. Cái này còn không phải mấu chốt, chốc ra địa phương chỉ là một phần nhỏ, mấu chốt là đối cả tòa đại trận phá hư. Tiếp theo liền là đối âm cực giới chỉnh thể phá hư. Vượt qua đại tầng thứ thủy biến, một ngày ngừng lại, ta nghĩ hậu quả hội rất thê thảm.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 Mà thiên địa ngũ hành đại trận kiến tạo, liên quan đến âm cực giới cách này tòa giới vực. Nhân tục xuất ra trăm phần trăm đầu nhập, làm cũng muốn hoang thú nhất tục phối hợp. Cho dù là không phối hợp, cũng phải bảo đảm hoang thú nhất tục không phá vư. Nếu thật là tại cử giới siêu thoát thời điểm phá vư, đến thời điểm là cả cái giới vực tao ương. Tại chỗ một nhóm người hơi hơi nghĩ, cũng là như thế. Nghĩ muốn cử giới siêu thoát.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 đến mức hoang thú nhất tộc bên trong kia chút không có pháp nhận rõ hiện thực tồn tại, ta cũng đã chuẩn bị tốt thủ đoạn, những này người cũng sẽ không trở thành vấn đề. Yến Hạo nói bên trong, lộ ra một tia sát cơ. Tại bên hung hãn thánh hoàng chi kiếm cũng hơi hơi run rẩy, cùng cộng hưởng theo. Một tia cực thuần chính kiếm khí tại Yến Hạo thân trước quanh quẩn, bao phủ cái này một tòa cung điện. Tuyết Thần Vương Lãng Yên không một tiếng động ngậm miệng. Yến Hạo có lẽ không có lãnh khốc như vậy, nhưng cũng là tâm tư kiên nghị hạng người, quyết tâm không thể lay động. Một nhóm người tiếp nhận chính mình nhiệm vụ, không có người lại đề xuất vấn đề. Dù cho có, cũng không phải lúc này để. Một ít sớm đã thành tựu cường giả, nội tâm không khỏi tái hiện một chút chuyện cũ. Truyền thuyết về hoàng giả này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 Như hoang thú nhất tộc thật có không thể nhận rõ hiện thực tồn tại. Kia liền xóa đi liền tốt. Yến Hạo mỉm cười nói, đại hoang sâu chỗ, ta nhóm thật muốn trơ mắt nhìn hắn nhóm tầng tiểu với nhau cùng một chỗ ta thuần huyết hoang thú cao quý từ này lại không xách triệt để biến thành nhân tộc công cụ một cách tháo thiết sống dần gào thét. Phu thân của nó, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu cổ lão thuần huyết cường đại tồn tại.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 Toan nghê nhất tộc so hao thiết nhất tộc tốt chút, cho nên cuối cùng chỉ có cách này toan nghê không nguyện ý triệt để nhận thua. Đúng, liền là như này. Ta hoang thú nhất tộc mới hành là là tiên địa chúa, tệ lại có một cách thực lực cường đại thuần huyết hoang thú gầm thét. Thanh thế kinh người. Chúng nó đều là không nguyện ý khuất phục tại nhân tộc tuân theo tiếp tục chống lại lý niệm cường đại tồn tại. Kia, chuyện thứ 1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 cũng là thuần huyết hoang thú bên trong số ít nguyện ý đồng náo tồn tại. Huyền Thiên nói ra bản thân suy nghĩ đắc lâu kế hoạch. Từ lúc 1 năm trước, dẫn đầu lão long tùy ý Tuyết thần vương thuận lời đổ chiết, ta liền phát hiện không thích hợp. Quả nhiên, cách ngày mới 1 năm chiến tranh liền đình chỉ. Ta từ kia dẫn đầu lão long vào miệng biết được không ít tin tức. Như bây giờ cuộc diện liền là Ngụy Long tạo thành hắn tại thượng vị giới vực thành vị cường đại tồn tại. Ngụy Long hiện tại mạnh bao nhiêu, là yêu vương tồn tại một cách không thuộc về 13 tộc quần thuần huyết hoang thú hiếu kỳ hỏi. Cái này là một cái ngũ thải cầm kỳ, là những năm này hoang thú nhất tộc bên trong ít có đi qua từ thân thuần túy huyết mạch thành vị thuần huyết hoang thú cường giả, đồng dạng cũng là kiên định thức tình hoang thú nhất tộc người ủng hộ. Ngũ thải cầm cây quyết tâm, so tại chỗ những này bị nhân tộc tổn thương qua đồng tộc càng thêm kiên định. Bởi vì chính là tin tưởng vững chắc hoang thú nhất tộc là thiên địa chính thống, là vô cùng cường đại vĩ đại tồn tại. Hắn có thể từ một cách bình thường cầm cây, trưởng thành là di chủng, sau cùng có thể thành vì ngũ thải thuần huyết cầm cây. Cái này là hắn đạo độ, cũng chính là huyết mạch xuất thân không độ. Ngũ Thải cầm cây huyết mạch truyền thừa hỗn tạp không chịu nổi. Không có pháp cùng 13 tộc quần huyết mạch truyền thừa so sánh. Không phải. Huyền Thiên lắc lắc chính mình đầu rụt, không có nhiều nói. Cho dù là hiện tại loại tình huống này, thân vì tứ linh tộc đàn một trong huyền vũ nhất tộc tồn tại, Huyền Thiên Ngưu Nguyên có chút xem thường Ngũ Thải cầm cây cái này dạng tạp huyết. Kia là yêu tôn tầng thứ 1 cách áp xu hiếu kỳ hỏi.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 Ta nhóm muốn phá tư nhân tộc kế hoạch, ta nhóm muốn để hắn nhóm siêu thoát không? Một ngày không có siêu thoát, hy vọng không có pháp trở lại bản nguyên chi hải ngoại tầm, ta nhóm liền có thể thuyết phục dẫn đầu lão long một lần nữa cùng nhân tộc đối kháng. Chẳng lẽ là yêu chủ Ngũ Thải Cẩm cây mở to hai mắt nhìn. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Ngũ Thải Cẩm cây một mắt. Hắn cũng là có ý nghe lén mới từ dẫn đầu lão long chỗ đó biết được một chút liên quan tới Ngụy Long thực lực bí ẩn. Làm kia không thể nói, thật đáng sợ. Sớm biết liền không nên dẫn suất Ngụy Long. Huyền Thiên có chút hối hận. Ngụy Long là mở ra nhân tộc huyết chương thời đại đại đế nhất nhân. Cái tên này tại hoang thú nhất tộc, so nhân tộc nhất tộc còn muốn mẫn cảm. Cái này người cho hoang thú nhất tộc mang đến vĩnh viễn thống khổ cho tới bây giờ. không kia một vị không phải yêu chủ. Bỗng nhiên một cách trầm thấp phiêu hốt âm thanh vang lên. Cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động. Từ không biết nơi bao xa truyền đến, nhưng lại giống như là gần ngay trước mắt. Hỗn độn có một cách hoang thú giống như là mèo bị giẫm đuôi. Ngư khí tràn ngập không thể tin tưởng, còn muốn một tia giấu tại chỗ sâu nhất thẳm khổ. Người nào tụ tập ở chỗ này tất cả hoang thú đều là giới bị phi thường.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 tiếp tục lo lắng nói, tự hồ xác định cái gì, ngữ khí càng vạn phần phức tạp. Ngươi tại nói cái gì? Cho dù là cổ lão thần huyết cũng không có khả năng tìm không thấy có hoang thú trực tiếp phản bác, mà sau hết lớn, người nhóm thật muốn đuổi Tần Síp tuyệt, chỉ vì nịnh nọt nhân tộc. Ha ha, thật buồn cười. Lúc nào Hoang thú nhất tộc muốn lo lắng nhân tộc trả thù bất quá từ cái này hoang thú ngữ khí bên trong, không khó phát hiện còn có một tia tất dấu sợ hãi. Người biết rõ cái gì còn không mở miệng chỉ có Huyền Thiên nhìn chằm chằm phía trước nói chuyện hỗn độn quát hỏi, cái kia hỗn độn không thành quy các thân thể giật giật, mới chậm rãi trấn đồng pháp các mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mở miệng người liền là ta hỗn độn nhất tộc cổ sư nhất tồn tại, là trải qua nhân tộc hoàng triều quật khởi cổ lão người. Đồng dạng cũng là ta hỗn độn nhất tộc xỉ nhục, là hoang thú nhất tộc phản đồ. Trước kia Ngụy Long chân chính đứng lên giới vực sân khấu, cưới chó vào hoàng triều lúc cái kia Cam nguyện hóa hình vì chó cổ lão hỗn độn lời vừa nói ra, đám người lập tức dò số vào chỗ. Xác thực như này, Tiên nhiệm có một cái hắc cẩu, đáng sợ dị thường. Đầu tiên là Ngụy Long tỏa khí, mà sau làm đế quốc xong bích một trong An Hàn tỏa khí, chỉ là Ngụy Long siêu thoát về sau, cái này lão hỗn độn liền không có xuất thủ qua. Đợi đến An Hàn siêu thoát, hắn liền càng khó gặp đến thân ảnh. Cái này lão hỗn độn là hỗn độn nhất tộc cổ lão người, cũng là hoang thú nhất tộc phản đồ sĩ nhục. Cho nên hoang thú nhất tộc bên trong hiếm có người nhấc lên. Vô ý thức không chú ý, tại nhân tộc cũng là không sai biệt lắm. Lão Hỗn Độn tiền nhiệm là Ngụy Long Tỏa kia, cũng chỉ có An Hàn còn tại thời điểm có thể buộc hắn đảm nhiệm cước lực. An Hàn siêu thoát về sau, Yến Hạo đương nhiên sẽ không làm cái này chủng khi dễ người sự tình. Hơn nữa bởi vì thân phận đặc thủ, cũng ít có nhân tộc cường giả để nhị lão hỗn độn tham chiến. Cho nên tại nhân tộc bên trong, lão hỗn độn cũng dần dần mất đi âm thanh. Vậy mà là hắn mọi người đều là kinh sợ một hồi. Chỉ gặp tư không bên trong một điểm trắng đen xen kẽ quang điểm xuất hiện, mà sau hóa thành một vệt hôi sắc. Sau cùng, một đảo tràn ngập hỗn độn không thể biết thân hình một điểm điểm ngưng tụ thành. Đừng xuất thủ thấy mọi người muốn xuất thủ, lên tiếng trước hỗn độn ngăn cản. Có thể là đã có người xuất thủ. chỉ gặp một cách ứng long dùng vô song cử lực xung kích cái này hôi sắc thân hình. Một bên đồng thủ, một bên quát mắng. Chính ở chỗ này lửa gặp người khác phản đồ không chỉ là hắn, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Đủ loại công kích, cùng lên rơi hạ, thao thiết nhất tộc khủng bố thôn phệ chi lực, chu tước nhất tộc hỏa diễm thiêu đốt. Liền huyền tiên cũng là xuất thủ. Chỉ là đợi đến khủng bố công kích rửa sạch qua đi, thiên địa hồi phục bình tĩnh. Mà cái kia thân hình yêu nguyên không chút hoang mang tại ngưng tụ, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Đám người cách này mới nhìn hướng mở miệng nhắc nhở hỗn độn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia hỗn độn quanh thân chập trùng không biết. Ầm ầm, tựa hồ nhận cái gì kích thích. Đánh pháp tắc trầm rãi nói, người nhóm là không có khả năng thương đến hắn. Cái này là hỗn độn nhất tộc y chết tại truyền thuyết bên trong thành tựu thần hóa hỗn độn. Hắn đắc là cổ lão thuần huyết, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ cổ lão thuần huyết. Phương thiên địa này bên trong, sợ rằng đã không có người có thể đủ đánh bại hắn. Hiện tại cũng biết xó yên tĩnh rồi, sau kia liền ngậm miệng đi cái này thân hình dần dần hóa thành một cái không lớn cũng không nhỏ hôi sắc bất quy tắc bóng đoàn. Một cách thanh âm đáng sợ truyền tới, luôn mồm nói ta là phản đồ, nói ta là hỗn độn nhất. Tộc sĩ nhục, ngươi nhóm những tiểu gia hỏa căn bản cái gì cũng đều không hiểu tiểu gia hỏa. Là bao nhiêu vô tri a lúc nào hoang thú nhất tộc là dựa vào huyết mạch mà cao quý rồi ta hoang thú nhất tộc từ trước đến nay liền là mạnh được yếu thua. Thần phục với cường giả lại có cái gì sĩ nhục có thể nói đúng? Ta thẹn. Ngươi nhóm những tiểu gia hỏa này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 Cho dù là tối cường kia đầu lão long cũng vẫn lạ Bởi vì liền hắn đều quên đi Sinh tồn cho tới bây giờ không phải một kiện chuyện đương nhiên Chiếm cứ tại giới vực vĩ lực đỉnh phong như này nhiều năm Để hắn sớm đã trì đổn Lão hốn đổn âm thanh không mang một chút tình cảm Đến mức ta Chỉ là một cách hành tẩu đang mạnh lên trên đường phủ phục người mà thôi Cho dù là sắp lâm vào hốn đổn tịch diệt thời điểm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 mà là cùng hiện nay thượng vị giới vực hoang thú nhất tộc chí cường giả một dạng đỉnh cao cường giả. Tương đương tại âm cực giới tiền nhiệm kia đầu lão long. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 21 chương 573 không có ý nghĩa vận mệnh cổ ngày lễ vui vẻ chí cường lão long tiền nhiệm có thể là âm cực giới vĩ lực đệ nhất nhân. Cường đại chi chỗ gần như khó rãi. không chỉ có là siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là cổ có thống trị lực siêu cấp cường giả, có thể đủ đánh bại các khắc siêu cấp cường giả tồn tại. Ngụy Long tại Dương cực giới địa vị, có thể so với phía chức chí cường lão Long, còn cùng thượng vị giới vực yêu ma sơn sơn chủ Cẩu Long thổ cùng một cấp bậc. Quá xá người những này không nguyện ý triệt để thừa nhận chính mình thất bại. Thần phục với nhân tộc phía dưới thuần huyết hoang thú các cường giả,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 Lúc này, những này thuần huyết hoang thú cảm thấy mình cùng tạp huyết không có khác nhau, đều là giống nhau nhỏ yếu. Tràng diện trong lúc nhất thời cực kỳ trầm mặc. Những này thuần huyết hoang thú nhóm còn tại mưu đồ phá hư nhân tộc kế hoạch trực tiếp bị đâm thủng. Sa cúi chân trời ngụy long chứ không nói, gần ngay trước mắt cái này vì hỗn độn nhất tộc cổ xưa nhất tồn tại, cũng là hoang thú nhất tộc phản đồ. đều không phải hắn nhóm có thể đổ chọc nổi. Khanh khách chính là một nhóm thuần huyết hoang thú trầm mặc thời điểm, đột nhiên, một cái kiếm ném lại bén nhọn âm thanh vang lên, giống như là gãy, lại giống như là cuồng tiếu, là ngũ thải thuần huyết cầm cây. Cái này từ tạp huyết thành tiểu di chủng, mà sau tấn thăng thuần huyết ngũ thải cầm cây, này lúc cuồng tiếu. Cực đại đỏ tươi màu gà liền giống như là vĩnh viễn không chịu thua tờ xí. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh trầm mặc đồng bạn, lại liếc mắt nhìn Lư Lượng ở chân trời, khí tức khó lường lão hỗn độn. Tiếng cười dần dần lắng lại. Phần Huyết Cầm cây khinh thường nói: "Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy hoang thú nhất tộc trời sinh liền hẳn là cường đại, hẳn là cao quý, cũng không cho rằng sinh tồn liền là bình thường, làm ta càng không đồng ý ngươi thuyết pháp." Phần Huyết Cầm cây nhìn về phía lão hỗn độn,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 Lão Hỗn Độn ý chí thông qua pháp quy truyền ra. Mặc dù lão hỗn độn còn là bất quy các viên thịt, không có con mắt, làm tất cả mọi người có thể cảm giác được. Lão hỗn độn lại nhìn chằm chằm Ngũ Thải Cẩm Kê. Ngũ Thải Cẩm Kê trầm mặt một hồi, mới chậm rãi mở miệng, không có cái gì, ta nói xong. Ngư khí đã không có phía trước kia cường ngạnh. đem trong lòng tích xúc hỏa khí phát tiết ra ngoài, tùy tri mà đến liền lại như có như không sợ hãi. Nói xong liền tốt. Lão Hỗn Độn bình tĩnh nói, quanh sau một khắc, căn bản thấy không rõ lão Hỗn Độn là như thế nào xuất thủ. Ngũ Thải Cẩm cây trực tiếp bị hung hăng khắc ở trên mặt đất. Kim hồng huyết dịch không ngừng chảy. Ha ha ha Ngũ Thải Cẩm cây hét thảm một tiếng, mà sau cây liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Lão Hỗn Độn thân ảnh động cũng không động, phảng phất nhất kích làm Ngô Thái Cầm cây bị thương nặng không phải hắn như vậy. Cường Đại ý nghĩa lão Hỗn Độn hỏi lại. Ý nghĩa a? Cho tới bây giờ không có ý nghĩa tu hành bản thân liền không có ý nghĩa, lão Hỗn Độn tự hỏi tự trả lời. Ngư khí y nguyên bình tĩnh. Ngươi cái này tiểu gà trống, liền Cường Đại đều không được xưng.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 tiểu gà trống, ngươi bây giờ cần chính là cường đại. Lão Hỗn Độn không có đánh giết bất luận cái gì hoang thú. Những này thuần huyết hoang thú, là hoang thú nhất tộc không nhiều hạt giống. Lão Hỗn Độn ngưng tụ thân hình dần dần tiêu tán, làm hắn thân ảnh trầm dãi trở thành nhạt. Liền muốn rời đi thời điểm, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Ngươi nhóm hiện tại còn muốn tiếp tục phá tư giới vượt siêu thoát không? Không nghĩ Huyền Thiên lập tức hồi đáp, "Da tạ ngươi điểm tỉnh ta nhóm. Về sau, ta nhóm hội tại đại hoang bên trong ẩn cư sinh tồn, rèn luyện chính mình thực lực, sẽ không lại nghĩ báo thù." Tóm lại ta nhóm sẽ không không biết tự lượng sức mình. Mặt khác, Cẩm Vây không hiểu chuyện, ta thay nó xin lỗi. Thật đáng sợ. Lão Hỗn Độn không nói gì nữa, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Âm cực giới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 kia làm sao có thể hội vĩnh viễn còn sót lại tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng tư không. Bị tư không phong bạo xoắn nát, mà thiên địa ngũ hành đại trận cơ sở tông tác, là đo vẽ bản đồ châu lục địa mạo. Núi non sông ngòi, bảo địa di tích, xác định mỗi một chỗ đồng thiên vị trí, mà sau trải vút năng lượng trong đó, đem mỗi một cái khí cơ biến hóa tiết điểm đều chỉ có thể là tra rõ ràng Lượng công việc này cực lớn, hơn nữa rườm rà, liên quan đến các mặt. Hoang thú nhất tộc quản lý vốn là hỗn loạn, thường thường đến di chủng tầng thứ có thể cô có nhất định trí tụ. Cái này chủng đo vẽ bản đồ nhiệm vụ thật phi thường khó làm, nhưng lại không thể không làm. Dẫn đầu lão long chi cho nên cam nguyện nhận thua, tuyệt không chỉ là bởi vì đến từ yêu ma sơn cẩu long thổ áp lực. Đơn thuần áp lực cũng có thể để dẫn đầu lão long khuất phục.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 Còn có bản nguyên năng lượng, cùng với động thiên bảo địa, đều sẽ phát sinh chậm chạp mà lại tràn ngập huyền bí diễn biến. Những này chân thật lợi ích mới là dẫn đầu lão Long nguyện ý lên tâm nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, cũng không thể không nói, trong đó cũng có ngành bức vị đạo. Thiên địa ngũ hành đại trận bao phủ là âm cực giới. Chính như nhân tộc lo lắng hoang thú nhất tộc phá tư đồng dạng, Hoang thú nhất tộc cũng sợ hãi toả đại trận này không đem đại hoang bao phủ. Vạn nhất thật không có bao phủ, kia hoang thú nhất tộc không chết không thể. Một điểm cuối cùng, cũng là việc cấp bách. Đo vẽ bản đồ châu lục sơn xuyên, động thiên bảo địa, còn có năng lượng tiết điểm. Hội đem đại hoang thăm dò rõ ràng. Kia thời điểm, thần bí đại hoang sẽ không còn thần bí, hội tùy ý nhân tộc cho thủ cho đoạt. Cho nên đo vẽ bản đồ cái này sự tình, dẫn đầu lão Long cần phải nắm trong tay, cần phải hoang thú nhất tộc chính mình đến hoàn thành. Lại khó cũng muốn làm. Một bên khác, nhân tộc, hoang thú nhất tộc phiền phức giải quyết. Một đầu không đầu không đuôi tin tức, Từ Yến hảo truyền cho rất nhiều phụ trách thiên địa ngũ hành đại trận sử vô cường giả. Cái này giải quyết rồi bất quá là đã qua 1 tháng, tốc độ cũng quá nhanh đi. Những cường giả kia khiếp sợ không thôi. Yến Hạo không có lại có cái này vấn đề tiến một bước thuyết minh, mà là không ngừng không nghỉ bố trí tiếp xuống nhiệm vụ. Nhân tộc đo vé bản đồ hiệu suất so hoang thú nhất tộc cao hơn nhiều, lại thêm nhân tộc yêu nguyên vẫn còn khai thác thời đại. Nội bộ dù là có mâu thuẫn, cũng bị ngoại bộ vấn đề nghiền ép không đáng giá nhắc tới. Huống chi là giới vượt thăng cấp cái này dạng vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Ta muốn luyện chí năm kiện nguyên bộ chí cường thần khí ngũ hành thông thiên trụ, dùng này làm đến định trụ âm cực giới ngũ hành lực lượng trấn nhãn, cũng là căn bản chỗ. Yến Hạo không ngừng thôi động cái này tiến hướng về phía trước. Ngũ hành thông thiên trụ, năm kiện chí cường thần khí, tất cả mọi người nghe đến cái này tin tức đều trực tiếp bị chấn trụ. Theo sau, Yến Hạo hỏi tổ một nhóm đứng đầu nhất trận pháp tông sư, luyện khí tông sư Hiển nhiên, ý nghĩ này hắn sớm đã có. Ngũ hành thông thiên trụ tác dụng lớn nhất là ổn định, đề thăng thiên địa ngũ hành đại trận tính ổn định, càng là tại giới vực siêu thoát lúc, đem giới vực bản nguyên cùng chân thực giới vực liên tiếp, đến bản nguyên chi hải ngoại tầng, giới vực bản nguyên liền không chỉ là vô hình đồ vật, sẽ hội có bản nguyên hiển hóa đồ vật. Đến thời điểm ngũ hành thông thiên chủ hội thuận thế thành vì âm cực giới thăng cấp sau bản nguyên hiển hóa đồ vật. Theo mỗi một chỗ châu lục sơn xuyên, động thiên bảo địa bị đo đạc rõ ràng. Âm cực giới toàn bộ diện mạo một điểm điểm bày ra. Mà cái này tòa kinh thiên đại trận tiền kỳ bố trí cũng tại một điểm điểm đẩy mạnh. Liên cùng ngũ hành thông thiên chủ cô đọng cũng đề thăng ngày. Cái này cũng có thể không phải chiến tranh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 Bích Hải đại thế giới vốn chính là ta man thần giới cơ duyên, cũng là ta tiến thêm một bước tạo hóa. Năm đó bị Thiên Đế điều động cẩu long thủ phá ư, càng là tại ngươi nhúc tay về sao không còn có một tia cơ hội. Thần thượng chi thần không để mình bị đẩy vòng vòng. Thần thượng chi thần tiếp tục nói, Bích Hải đại thế giới hệ thống sức mạnh cực điểm thích hợp ta nhóm man thần giới, thậm chí có thể đủ thôi đồng ta nhóm tiến thêm một bước Tại cái canh này chủng thăng bằng thực lực bị đánh phá không cửa sổ kỳ, ta nếu là không thừa cơ mưu đồ, mới sẽ dẫn tới Cửu Long thủ hoài nghi. Bất luận ta nhóm phía trước như thế nào, hiện tại ta nhóm cần phải lập trường nhất trí. Vu tộc chi chủ lạnh lùng rời đi chủ đề, thần thượng chi thần phân thân vẫn là nguyên nhân, dẫn đến bản thể khí cơ hiển lộ. Bất quá cũng người này đem Cửu Long thủ bản thể dẫn ra tới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 Tại Ngụy Long xuất thế phía trước, du tộc, man tộc, cổ tộc tam gia bảo trì ăn ý không giả, nhưng cũng là lẫn nhau hố. Du tộc chi chủ đều có thể tưởng tượng, cái này bí hải đại thế giới hệ thống sức mạnh, có khả năng rất lớn cũng có thể bù đắp du tộc truyền thừa, cũng là như thế, thần thượng chi thần chỉ dẫn vào cổ tộc, bá chủ giới vực ở giữa đấu tranh, đã có huyết chiến chỗ. cảnh này dạng chiến trường huyết nhục quấy say chỗ, đồng dạng cũng có chặt đứt đối phương táo hóa, đánh gãy đối phương phát triển, để phòng chuyện chưa xảy ra tranh đấu. Ta hồi thi triển vận mệnh bí thuật, lại lần nữa tiêu giảm cửu long thủ một bộ phận cảm giác. Làm loại bí thuật này, nhiều nhất mê hoặc một lúc, như là thiên đế trở về. Thi triển loại bí thuật này, ngược lại sẽ lưu lại sơ hở.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 nhất là Tráng Kiện chỉ có vẻn vẹn mấy cây. Cổ đạo nhân nội tâm thở dài, vận mệnh cổ rất khó thành tựu, trên tay của ta cũng chỉ là tàn khuyết mà thôi. Nếu đây là hoàn chỉnh vận mệnh cổ, có thể dễ dàng hủy mất thiên đế. Hoàn chỉnh vận mệnh cổ chỉ có thể tại bản nguyên chi hải trung tầng thành tựu. Hơn nữa có thể độ luyện thành cường giả, thực lực cũng coi là cực kỳ cường đại tồn tại. Tàn tạ vận mệnh cổ, không chỉ có số lần hạn chế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 Theo sau, vốn là đơn bạc vận mệnh cổ, cơ hồ chỉ còn lại một vệt hư ảnh. Còn lại một lần cuối cùng, còn lại một lần cuối cùng. Cổ đạo nhân đau lòng tự nói chỉnh trọng đem chi thu hồi chính mình thể nội. Làm xong những này, ý thức của hắn quay lại phân thân, mà sau lại rơi xuống nào đó một chỗ tư không. Ta đã thi triển vận mệnh bí thuật, tiếp xuống đến liền đợi đến Cửu Long thổ tán câu đi. Chư vị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 cái này là theo thực lực tăng trưởng, dần dần cùng thiên địa quy tắc tới gần, mà sau để thăng năng lực nhận biết, mà ba vị cường giả tối đỉnh tổng đồng xuất thủ. Kia, Cửu Long thủ cách này trùng năng lực nhận biết, hội gần như tiếp cận với không. Này lúc, cổ đạo nhân sử dụng khó lượng nhất, hơn nữa còn có số lần hạn chế vận mệnh cổ. Càng là khóa kiến Cửu Long thủ, vận mệnh là thiên cơ thăng hoa, là cố định mà lại lơ lửng điểm. Hiển lộ tại bên ngoài cũng không có khủng bố tuyệt luân uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng mà vận mệnh một ngày rơi hạ, so tất cả khủng bố kinh khủng hơn, so hết thảy tuyệt vọng cũng càng vì tuyệt vọng. Đây chính là vận mệnh. Vận mệnh sở tự đã rung động, từ trong vô hình huy sai ảnh hưởng. Vu Cẩn Tư không nơi nào đó. Thần thượng chi thần quả nhiên vẫn là nhìn không được rồi sao cũng thế. Lúc này, cổ tục, vô tục ngay tại vô đến, là tốt nhất thời điểm. Hơn nữa nếu không phải ta cưỡng ép chém giết thần thượng chi thần phân thân. Bước đến đối phương tiết lộ một tia bản thể vết tích. Căn bản đều phát hiện không. Cửu long thủ bản thể trong hư không rãn ra. Cái này là một cái cực lớn cửu thủ cử long, cho dù là tại vô tần hư không bên trong cũng không lộ vẻ nhỏ bé. Cái này là một cái cực lớn cử thủ cử long, cho dù là tại vô tần hư không bên trong cũng không lộ vẻ nhỏ bé. Giống như là một tòa giới vực, chiếm cứ hư không, nhất cử nhất động dẫn động hư không biến hóa. Mỗi một khỏa long thủ phía trên đều là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ khí cơ. Có thể là, lần này thần thượng chi thần ngươi để ta bắt lấy, như vậy chờ chờ ngươi chỉ có bị trọng thương vận mệnh. Cửu Long thủ nghĩ như vậy. Bích Hải đại thế giới là Cửu Long thủ cái người võ công đỉnh phong. Kia là rất nhiều năm trước sự tình. Hiện tại Ngụy Long tại quật khởi. Tương lai biến số rất nhiều. Cửu Long thủ nghĩ muốn một lần nữa dừng nên tự thân tôn nghiêm, hơn nữa cơ hội khó được. Dụ tộc, Man tộc, cổ tộc ngay tại làm sao cùng vồ đến. Tinh lực đều đặt ở như thế nào cho dương cực sới gây ra hỗn loạn. Dùng tận khả năng thu nhỏ song phương thực lực sai biệt, thần thượng chi thần hành động cũng là dựa vào cái này che giấu. Đánh bại ngươi, tại sắp đến đại tranh chi thế bên trong cố gắng thành vị chúa, Tệ Cửu Long Thổ chín khóa đầu sơ thẳng lên trời gào thét. Sầm sầm sầm Cửu Long Thổ trong lòng hơi động. Cực lớn long hình thân thể hóa thành người, còn là chín cái hình dạng giống nhau tuyệt mỹ thanh niên. Chín cái thanh niên trầm rãi dung hợp làm một. Cửu Long Thổ tuyệt không đặc biệt tu luyện phân thân bí thuật, nhưng là cửu thủ tiên phú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 Còn có Cửu Đại Đạo tông chi chủ, Ngụy Long phân thân Đông Đạo tin tức cũng là từ này truyền ra ngoài. Nghĩ đến Ngụy Long, vốn là muốn đi tìm thần thượng chi thần chỗ ẩn thân ý nghĩ, lặng yên bị đè xuống. Bởi vì Cửu Long thủ bỗng nhiên nhiều ra một chút nghi hoặc. Hắn muốn biết âm cực giới phát sinh cái gì. Suy cho cùng mới vừa cùng Ngụy Long đạt đến một loạt hiệp định, Cửu Long thủ hiếu kỳ âm cực giới tình huống như thế nào. Âm cực cực sự vụ như thế nào rồi, Cửu Long thủ ý chí trở lại tại Dương cực dưới trên phân thân. Mà sau gọi tới thôn tinh yêu chủ. Thôn tinh yêu chủ đem âm cực giới phát sinh sự tình trần thuật một lượt. Giới vực thăng cấp Cửu Long thủ nghe đến âm cực giới muốn cử giới phi thăng thời điểm, liền bị chấn trụ. Đây là đang làm cái gì khảo thí nhìn Ngụy Long giả tâm không nhỏ. Cửu Long thủ suy nghĩ một hồi, trực tiếp dùng bí pháp cùng Ngụy Long liên hệ. "Chúc mừng a, âm cực giới siêu thoát thuận lợi, có thể quan sát được rất nhiều vật có ý tứ." Cửu Long thủ nói ngay vào điểm chính. "Ha ha không có cái gì, chỉ là để ta cái này đồ để luyện tay một chút thôi." Ngụy Long cũng là phân thân, tuyệt không vận dụng bản thể. Cửu Long thủ vừa định muốn nói gì, bỗng nhiên cảm thấy Ngụy Long khí cơ có biến hóa.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 Cửu Long thủ nội tâm thì thào tự nói, nguyên bản còn muốn hỏi một ít chuyện, liền kia một lần không có hào hứng. Cái gì đều không thèm. Ngụy Long cũng phát giác được, nhưng mà làm ưu tú thành làm một loại thói quen, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Âm cực giới một chuyện ta còn muốn đa tạ Cửu Long thủ cắt hạ buông tay. Như là có gì cần, cứ việc hướng ta mở miệng. Ngụy Long nói xong cũng chặt đứt bí thuật Cửu Long thổ ý thức trở về bản thể, hắn lại nghĩ tới đến chính mình làm hạ sử tỉnh. Đúng, còn muốn đem thần thượng chi thần bắt tới mà tại cực điểm xa xôi tư không bên trong. Cổ đạo nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt biến đổi, âm cực giới, thiên địa ngũ hành đại trận kiến tạo kế hoạch khởi động 30 năm sau. Nhân tộc chỗ Đại Yên Vương triều, Nam Hoang Từ lúc Yến Trần vẫn lạc tại Thánh Hoàng Lịch luyện bên trong, Yến quốc liền từ năm đó vương tộc chi nhánh kế thừa. Nguyên Lai Đại Yên Vương triều nằm ở nhân tộc biên cương. Nam Hoang càng là bên cạnh chỗ. Bất quá theo những năm này khai thác chiến tranh mở rộng đất đai, Yến quốc cương thổ dần dần tăng thêm. Nguyên bản Nam Hoang đã có thể nói là Yến quốc trung bộ. Dù vậy, Nam Hoang danh tự vẫn không có cải biến. Mà Vương Triều 6 động thiên nhất vương tộc cách cục cũng duy trì xuống dưới. Linh sư Đồng Thiên, động chủ, cái cuối cùng tiết điểm hoàn thành kia, Đồng Thiên trận pháp bố trí cũng hoàn thành. Một cách hơn 30 tuổi bộ dáng trung niên nhân đối bên cạnh một vị tuyệt mỹ nữ tử nói, vất vả thiết đạo chủ kia liền mời khởi động kiểm tra một lượt đi. Ta nhóm Linh sư Đồng Thiên chỗ tiết điểm là Đại Yên Vương Triều thất đại tiết điểm một trong muốn đưa đến trải vuốt đại yên hắc sát, xích hà lực lượng tác dụng, cũng dùng động thiên làm trung tâm, cùng chân thực giới vực lẫn nhau nghênh hợp, hướng lên càng phải tiếp nhận giới vực bản nguyên. Tuyệt mỹ nữ tử nói, hai người này, trung niên nhân được đặt tên là Thiết Vô Tâm, hiện nay đã là Đại Yên Vương triều một vị duy nhất luyện khí tông sư nhân vật, đồng dạng cũng trở thành linh tư động thiên thần binh đạo đạo chủ. Mà tuyệt mỹ nữ tử, thì là Trung Vô Diễm. Hơn trăm năm trước, từ đời trước đồng chủ liễu thần tôn tay Trung thừa tiếp đồng thiên chi chủ vị trí. Cũng đánh phá đồng chủ cần phải ra từ đời trước đồng chủ nhất mạch ngầm thừa nhận quy củ. Sở hữu có thể làm đến cách này một điểm, thì là bằng mượn Trung Vô Diễm không thể nghi ngờ năng lực. Trung Vô Diễm đã là nửa bước kim thân cường giả. Chỉ thiếu chút nữa vượt qua kim thân lôi kiếp. thành là chân chính kim thân cường giả. Thiết Vô Tâm gật đầu, mà hậu chiêu chỉ bay tán loạn. Môn hạ đệ tử nhóm cũng là các tự xuất động. Quanh quanh nổi ngoài hai tiếng vang lên ầm ầm. Chỉ gặp nam hoang mấy trăm vạn rằm phương viên bầu trời. Xuất hiện từng tầng từng tầng nhàn nhạt năng lượng màng mỏng, duy trì liên tục lấp lóe một canh giờ, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ dung nhập hư không bên trong,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 không lúc phát sinh ở nhân tộc mỗi một cái góc. Từ hoàng triều đến vương triều, một cái cái quang điện nhanh chóng xuất hiện, đồng thời sâu chối lên, hình thành thao thiên chi thế. Không chỉ có là nhân tộc, liền liền đại hoang bên trong, như này chủng chủng cũng là thay nhau trình diễn. Từ chân thực giới vực, mà sau đến từng cái địa phương, từng tòa trận pháp xuất hiện, đồng thời lẫn nhau bổ sung, động thiên bảo địa, châu lục sơn xuyên. Trần pháp lực lượng lấn nhau tổ hợp, vô cùng cường đại lực lượng tràn ngập mỗi một chỗ không gian. Lại là 30 năm sau. Khổ hải. Khổ hải vẫn là lúc trước kia trầm trọng có lấy tan giã nhục thân lực phá hoại. Mà tải cuồn cuồn khổ hải sâu chỗ. Đã có khổ hải sinh vật xuất hiện. Sinh ra liền cụ có cường đại thực lực. Có thể so với thần ma vương. Thuận lợi trưởng thành về sau.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 Hồ hải quái vật sinh thái sơ bộ hình thành, nguyên bản bị áp chế xích hạ, cũng dần dần lớn mạnh. Chỉ là tung hoành nơi đây hồ hải quái vật, một cái cái dấu tại hồ hải chỗ sâu nhất đều không đi ra. Tựa hồ tao ngộ cực kỳ đáng sợ sự tình. Lần lượt từng thân ảnh tại hồ hải trung xuyên toa, đại bộ phận là nhân tộc, cũng có một phần nhỏ hoang thú. Những này người mang lấy cực điểm chân quý vật liệu tại hồ hải phân ra bố trí đại trận. sử dụng vật liệu đều là đặc thù, muốn có thể kháng trùng hắc sát không giây phút nào không có ở đây hổ thực. Có thể tại khổ hải tung hoàng chí ít cũng là kim thân tầng thứ cường giả. Lui tới tung hoàng ở giữa, tìm tìm ổn định bản nguyên tiết điểm. Đồng dạng cũng muốn phòng ngừa khổ hải quái vật tập kích bố trí tốt đại trận. Cho nên sinh ra cường hãn khổ hải quái vật, chỉ có thể run lẩy bẩy mới vừa hình thành khổ hải sinh thái hệ thống đã có lung lay sắp đổ xu thế. Chân thực giới vực đại trận toàn bộ hoàn thành, khổ hải chỗ cũng đã hết thải bao phủ. Bất kể là Xích Hà bản nguyên đồng thiên còn là Hắc sát bản nguyên đồng thiên đều là toàn bộ hoàn thành. Yến Hạo đứng tại nhân tộc hoàng cung bên trong, cầm trong tay Thánh Hoàng chi kiếm quan sát thiên địa. Là thời điểm ngũ hành thông thiên trụ cũng uy vị. Yến Hạo nội tâm nói như thế, Thánh Hoàng Pháp chỉ rơi hạ. Sau 3 ngày, mặt lạ Nam Yến Trần, Tuyết Thần Vương, thất đại siêu cấp thế lực chi chủ, cùng với thành tựu mới bất diệt kim thân cường giả, toàn bộ xuất hiện. Nay lúc hoàng đô nội ngoại đại trận thả ra vô tận quang mang, nhân tộc thủ hộ đại trận ẩn ẩn tổng minh, mà càng cường đại hơn thì là đan vào lẫn nhau thiên địa ngũ hành đại trận. Thông Thiên trụ quy vị Yến Hạo trầm giọng nói, Ngũ hành thông thiên chủ đã thôi diễn hơn 50 năm. Mỗi một cái phương vị cũng làm đại lượng diễn toán. Một cụ có sinh sôi. Đầu đạp đặc tính. Cho nên một trong ngũ hành thông thiên một chi chủ. Chấn thủ âm cực giới phương đông hỏa cụ có nóng bức. Hướng lên đặc tính. Thông thiên hỏa chi chủ. Rơi tại phía nam thổ cụ có trường dưỡng. Dưỡng rục đặc tính. Chấn áp trung ương kim cụ có thanh tỉnh. Thu Sít Đặc Tính nằm ở phương Tây thủy của Cốt Hàn Lãnh, hướng phía dưới Đặc Tính là phía Bắc. Yến Hạo tự tay chống lên Trung Ương Thông Thiên Thổ chi chủ, mà mặt lạ Nam Yến Trần mang theo Mộc chi chủ đi tới phương Đông. Tuyết Thần Vương thì là phụ trách phía Bắc nước chi chủ, nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực chi chủ. Liền cùng mấy chục năm qua, Tân Tấn Bất Diệt Kim thân cường giả thì là thủ hộ phương Tây Thông Thiên Kim chi chủ, mà phía Nam Thông Thiên Hỏa chi chủ giao cho hoang thú nhất tộc dẫn đầu lão Long. Ngũ hành Thông Thiên trụ hoàn thành, giống như gì danh là Thông Thiên chi chủ, chẻo chống thiên địa. Hoang thú nhất tộc tại âm cực giới Yêu Nguyên chiếm cứ một chỗ cắm rồi, cho nên cũng muốn tham dự. Mặt khác, cho dù là sớm đã để lão hỗn độn xử lý hoang thú nhất tộc chống cự người phản đối,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 Bản nguyên khổ hải đại trận cũng nhất nhất thấp sáng. Lúc này, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có thể đủ nhìn đến từng khỏa sáng lên ngôi sao. Không lại là xa xôi bản nguyên chi hải trung tầng ngôi sao hình chiếu, phảng phất ngôi sao liền tại đỉnh đầu của mình. Nhân tộc đại thế rắc thành, dẫn đầu lão long sâu xa mà than thở. Hắn tự mình bảo vệ thông thiên hỏa chi chủ. Nay lúc Ngay tại đại hoang chỗ sâu dự thiết tiết điểm bên trên, cảm thụ được thiên địa tạo ra biến hóa, đứng ở trong đó, liền giống như là đứng tại vô tận phong bạo phía trên. Phảng phất sau một khắc liền sẽ có ba đồng khủng bố tạo ra, đem chính mình cuốn vào tử vong bên trong. Thân tại trên vị trí này, tâm hồi không khỏi biến đến cực điểm trang trọng tỉnh táo, sinh không nổi bất luận cái gì một tia phá tư ý niệm. Pháp tự, liền là cùng thiên địa là định. Dẫn đầu lão long chung quanh một ít cổ lão thuần huyết, im tĩnh không nói. Cái này dạng khí tức hắn nhóm cũng có thể cảm giác được. Từ hôm nay về sau, nhân tộc chính là phương thiên địa này danh phù kỳ thực thiên mệnh chủng tộc. Cái này tòa thiên địa bản nguyên cũng hồi dần dần phát sinh biến hóa. Đây chính là thiên mệnh mạt hoang thú nhất tộc đại thế đã mất.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 tiềm ẩn tại giới vực bản nguyên ngũ hành lực lượng, một điểm điểm nổi lên. Yến Hạo ngực bên trong ngũ hành bất hổ bảo cốt theo thả ra ức vạn quang huy. Ngũ hành thông thiên tổ cùng giới vực bản nguyên tổng minh. Giới vực bản nguyên bên trong có lấy yến hạo huyết tế từ thân nửa khối bảo cốt, người đi lại cùng hắn tổng minh. Nhưng sau đó ngũ hành thông thiên tổ cùng thiên địa ngũ hành đại trận tổng minh Sau cùng thì là cả tòa thiên địa cũng theo đó cùng lên tổng minh. Theo ngũ hành thông thiên trụ tiến vào thiên địa ngũ hành đại trận, thành vì bên trong trận nhãn, một đảo ngũ hành sư đồ tại yến hảo thân kiếp trước thành. Âm cực giới mỗi một ngọn núi, mỗi một chỗ động thiên đều tại sư đồ bên trong. Tiện tay ở giữa, tựa hồ liền có thể chấp chưởng thiên địa. Giới vực chí bảo, ngũ hành sư đồ Yến Hạo tay bên trong cầm cây này chương dư đồ, liền minh bạch món bảo vật này lai lịch cùng với tông dụng. Theo sau, Yến Hạo cũng cảm thấy tại giới vực sâu chỗ, nguyên bản chiếm cứ nơi vực chi chủ cái thân ảnh kia, lặng yên buông ra bên trong huyền hạn. Sư tôn, Yến Hạo thì thào tự nói. Theo sau Yến Hạo đem dư đồ thu hồi, Đạt sư tôn cũng không có cụ thể chỉ về, kia tất có đạo lý. Bình tĩnh một hồi, Yến Hạo tay cầm ba thước Thánh Hoàng kiếm, chậm chạp mà lại kiên định nói: "100 năm về sau, giới vực thăng cấp." Câu nói này truyền vào âm cực giới mỗi một cái sinh linh lỗ tai bên trong, cho dù là linh trí không mở ra thú, cũng tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này.